Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, vùng roi quất xuống nước. Ở giữa vùng hoài thủy và tứ thủy, có một dải đất lớn hoang phế, trải dài hàng trăm dặm, toàn thành tan làng nát, quang cảnh như địa vực, người Hán ở phương nam gọi nó là biên hoang, còn người Hồ ở phương bắc gọi là Âu Thoát. Tên gọi tuy kỳ dị, nhưng nhất định là một vùng độc nhất vô nhị thời bấy giờ. Nó vừa là nơi phơi xác lương dân, vừa là nơi những kẻ lưỡi đao nhuốm máu chen nhau cướp lấy. Nguy hiểm tuy đầy giấy, nhưng cơ hội cũng trùng trùng, là nơi anh hùng hào kiệt chết không có đất trồn, cũng là võ đài cho những kẻ bạt mạng liều lĩnh thành danh lập nghiệp, càng là một vùng đất lý tưởng để chính quyền các nơi tiến hành những vụ ngoại giao bí mật. Lúc này nó có thể là đào nguyên thời loạn, lúc khác lại biến thành địa ngục tu la giữa trần gian. Không có nơi nào đáng sợ hơn Biên hoang, nhưng cũng không có nơi nào khác đáng yêu như nó. Biên hoang là nơi ông trời tạo ra cho những người có bản lĩnh, triết lý và pháp quy để sinh tồn ở đó không giống bất kỳ vùng đất nào trên coi lời này sự tồn tại kỳ lạ của biên hoang có một lịch sử lâu đời và nhiều nhân tố khách quan mỗi đoạn sử trương đều được viết bằng máu của những chiến binh và nỗi lầm than của dân chúng từ khi tôn thất nhà hán sụp đổ hào kiệt các nơi nổi dậy chiến sự kéo dài lan rộng chiến biên sản xuất đình trệ dẫn đến nạn đói cái ác hoành hành khiến miền trung thổ vốn dĩ đã phát triển được nghìn năm đông chìm vào cảnh xương trắng phơi ngoài nội ngàn dặm không có một ánh lửa thổi đấu thời tam quốc nước nô của họ tôn và nước ngụy của họ tào mỗi lần chiến sự hầu hết đều bạo phát ở vùng hoài tứ khiến cho thành quách nơi đây bị phá hủy đồng ruộng hoang hóa nhân dân lưu lạc bốn phương nhà cửa bỏ trống không ai ở hàng trăm dặm lệnh ngắt không một bóng người đến khi họ tư mã nhà tây tấn thống nhất thiên hạ dân cư vùng này lẽ ra đã được sống vui vẻ đáng tiếc loạn bắt vương họa vĩnh ra theo nhau bùng phát ngũ đại hồ tộc là hung nô ti khương đề, hạt hợp nhau nổi dậy chống tấn tạo một cơn phong bạo lớn trong lịch sử lại làm cho trung thổ thêm tàn tạng. Đến khi hoài mẫn nhị đế của nhà tấn phải đào vong, tôn thất nhà tấn bị bức rời qua Nam, hình thành cục diện. Nam Bắc đối lập, vùng hoài tứ vẫn là một hung địa chiến tranh, chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Hoài thủy và tứ thủy trở thành biên giới bất thành văn của chính quyền Nam Bắc Triều, biên hoang chính là vùng đất không có người nằm ở biên giới đó. Tình trạng đặc biệt của biên hoang được tạo nên trong một hoàn cảnh như vậy. Đối với những người hồ xuất thân từ dân du mục phương Bắc, Theo tập tục tất phải chừa một khoảng cách gọi là âu thoát ở nơi giáp danh giữa hai tộc, coi như vùng tạm hoan xung đột, những lúc nhàn sự hai bên hồ và hán đều không được xâm nhập, cấm chỉ với cả khách vắng lai, ngược lại sẽ coi như khơi bờ gây chuyện. Còn đối với chính quyền phương Nam, mảnh đất địa đầu này cũng không thích hợp để dân cư trú, chỉ hữu ích khi thực thi chiến lược thành không nhà trống, ngăn cản võ ngựa hồ tràn xuống phía Nam. Những lý do ấy khiến cho vùng đất rộng lớn, trải dài hàng trăm dặm dần dần hoang liêu tàn tạng. Biên Hoang đã hình thành trong tình hình kỳ quái đặc biệt, được các thế lực Nam Bắc Mạc nhiên thừa nhận như vậy. Ở Trung Thổ, Biên Hoang là nơi hoang vu nhất, nhưng điều mâu thuẫn là Biên Hoang tập nằm giữa vùng hoài thủy và tứ thủy, thuộc trung tâm của Biên Hoang, bên bờ Tây Dĩnh Thủy lại chính là vùng hương vượng nhất của Trung Thổ. Nó là đầu mối chuyển vận duy nhất giữa Nam và Bắc, là cây cầu thông thương của hai miền, là nơi các thế lực hào cường trong thiên hạ tranh quyền đoạt lợi, là địa bàn hành sự cho những bang hội buôn lậu và làm ăn phi pháp. Chỉ cần bảo đảm được tính mệnh để rời khỏi đây, bất luận là thương nhân, kỹ nữ, thợ thầy, hay bất kỳ ai đều có thể kiếm được số tiền tài nhiều gấp 10 lần nơi khác. Điều này khiến biên hoang trở thành một địa phương đầy sức thu hút ma quỷ, là vùng mà trời đất tạo nên để dành riêng cho những kẻ có bản lĩnh và tốt số. Ở đây, vương pháp không tồn tại. Những kẻ xâm nhập vùng này được gọi là hoang nhân, không thuộc nhà tấn ở phương Nam, cũng không thuộc chính quyền hồ tộc ở phương Bắc. Hạ thành, tiền thân của biên hoang tập. Vốn là một thành đô lớn bị khói lửa chiến tranh làm cho tan phế. Nhiều năm gần đây, biên hoang tập không bị bạo loạn can quét, sự hưng vượng của nó đạt tới đỉnh cao chưa từng thấy từ trước tới giờ. Đáng tiếc một trường chiến tranh hung tàn mở mịt lại đang manh nha ở phương Bắc, đe dọa tràn qua để xuống phương Nam, trước mắt hoang nhân đại họa gần bước đến. Phú Kiên, thủ lĩnh Đê Tần, gò ngựa lại trên một mỏm cao, lướt nhìn xuống đội tiên phong khí thế đỉnh thịnh, tinh kỳ phân phần. Đại cử tiến công chỉ còn lại địch thủ cuối cùng nhà Tấn ở phía Nam. Mà mục tiêu của đợt ra quân đầu tiên là Thọ Dương, một trấn có tầm quan trọng chiến lược vùng Nam ngạn hoài thủy. Cảm xúc phấn chấn đắc ý trong lòng ông ta lúc này, quả thực khó mà diễn tả thành lời. Bảy năm về trước, Phù Kiên điều binh khiển tướng phá diệt kinh địch là đại quốc của Tiên Ti, thống nhất phương bắc dưới vó ngựa sắt của mình. Nam tộc lớn là Hung Nô, Tiên Ti, Khương, Tiết, Hán đều túi đầu sưng thần với Phù Kiên, kết thúc 72 năm, tính từ họa vĩnh gia của Tấn Triều khiến tôn thất nhà Tấn Phải rời xuống Nam. Các bộ tộc tranh giành trục lộc ở tái nội và tái ngoại ổn định được cục diện hỗn loạn như quần long mất đầu, công nghiệp cái thế chấn động cổ kim. Hiện tại tất cả mọi điều kiện để Nam Trinh đã hội đủ, hai châu lương, ích của nhà tấn và một trấn quan trọng là tương dương đều đã lọt vào tầm kiểm soát của Phu Kiên. Khả năng thống nhất thiên hạ sắp đến lúc có thể thò tay là nắm được. Còn ai đủ lực đứng ra tranh cư? Tưởng với ông ta đây. Chuyến này tiến quân xuống phương Nam, Phu Kiên cho thân đệ là Phù Dung làm soái, Đại tướng Mộ Dung Thủy và Diêu Trường làm phó. xuất động 60 vạn bộ binh 27 vạn kỵ binh ngoài ra còn có 8 vạn thủy sư từ ba thuộc xuôi dòng trường giang và hán thủy xuống phía đông phối hợp tác chiến thực lực đủ để nghiến nát bất kỳ sự khang cự nào của quân tấn vốn tướng ít binh thưa Phu kiên năm nay 45 tuổi thân thể khang kiện của người vốn quen dãi dầu nắng mưa nơi tái ngoại sinh lực sung mãn khuôn mặt vương vước dâu ria lởm chầm xồm xoằm quanh miệng kết hợp với sống núi cao và cặp mắt sâu diện mạo thật nổi bận ngồi trên lưng ngựa tràn đầy khí độ quân chủ Lúc này ông đang ngưng thần vọng về nơi xa, mắt lấp lánh sáng, tựa như đã nhìn thấy trước cái suy sụp thất thế của nhà tấn, thê thảm bại vong dưới bước tiến của đạo quân hùng sư liên hợp các bộ tộc Hán, đề, khương, tiên ti và Yết của ông. Mười mấy viên tướng lánh quay quanh bên trái bên phải, sau lưng phủ kiên như chúng tinh ủng nguyệt đại diện cho những nhân vật lãnh tụ kiệt xuất nhất của các bộ tộc Bắc Phương, một lòng theo ông thực thi chính sách hợp nhất tứ hải, là thành quả kiêu hãnh mà ông luôn lấy làm tự hào. khiến cho sự hưng khởi cường thịnh trước mắt đây trở thành sự thực trước kia người thất bại trong chiến tranh luôn khó thoát khỏi cảnh thê thảm vòng quốc diệt tộc nhưng đến lượt mình phù kiên khéo léo đối đãi với những kẻ đã rơi vũ khí mỗi lần diệt một nước ông đều ban quan hàm cho quân thần ở đó lại ra lệnh cho những bộ thuộc thống lĩnh cũ duy trì vương đạo đối với phù kiên đó là phương pháp đối nhân xử thế tất yếu trong việc thống nhất thiên hạ trong số tướng lành ấy người có thanh danh nhất là viên đại tướng đang đứng hàng đầu bên trái ông mộ dung thủy tộc tiên ti Người này võ công cái thế, tay cầm cây thương bắc bá quán thế vô địch, là một thống xoáy tung hoành bất bại trên chốn xa trường. Y tập hợp dưới tay nhiều chiến binh tiên ti tiêu dung thiện chiến, đã lập được vô số công lao hán mã, uy trấn cả vùng tái nội và tái ngoại. Thu dụng được y là phúc khí lớn nhất của Phù Kiên, nếu không đó sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Mộ Dung Thủy kém Phù Kiên 10 tuổi, thân hình hùng vĩ như núi, cao hơn Phù Kiên ít nhất nửa cái đầu, diện mạo tuấn vĩ, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai. Một vòng sắt bọc quanh trán, cặp mắt có thần, sâu thẳm không đoán được, lương thẳng, thân hình toát ra khí thế bức nhân uy nhiếp chúng sinh, như một ma thần từ âm phủ hiện lên giữa trốn trần gian. Bên phải Phù Kiên là Diêu trưởng, mạnh tướng của khương tộc, thanh danh chỉ xếp sau mộ dung thủy, tuy tướng ngũ đoạn, thấp hơn người thường đến một khúc, nhưng cổ to lưng dày, mặt như sắt đúc, cái đầu báo đặc biệt lớn, cặp mắt lấp lánh như trung đồng, lại thêm đôi huyền thiết đoạn mâu nặng cỡ 50 cân. Chẳng ai còn dám xem thường y hiếm người nào có thể chịu đựng được hậu quả của việc đó. Những tướng linh khác thì mỗi người một dạng, nhưng đều dẻo dai dũng mãnh, đã trải qua bao sóng to gió lớn của chiến trường. Phu kiên thu ánh mắt, nhìn lướt hai bên trái phải, khỏe môi phất một nụ cười, nhận xét với đôi chút trào lộng, người ta nói An Thạch bất xuất, tương như thương sinh hà. Hiện tại An Thạch đã ra mặt, lo việc quân chính cho tư mã rượu, để xem lão có thể biến hóa đến mức nào trong bàn tay chấm. đại tướng lữ quang của đê tộc đang đứng bên kia mộ dung thủy cười khẩy tạ an đáng gì thần xem bất quá cũng thuộc hạng như ân hạo tự xưng phong lưu danh sĩ những chuyện đạo giáo thì không ai nói lại nhưng đối với chiến trận xa trường cùng lắm chỉ biết vuốt vẻ thanh kiếm lữ quang có ngoại hiệu long vương kể về công phu dưới nước thì được xưng tụng là quán quân hoàng hà binh khí sử một đôi hồn thủy thích an thạch là tên gọi khác của tạ an tể tướng nhà tấn ở phương nam được tôn xưng đệ nhất danh sĩ trung nguyên nhưng ẩn cư ở đồng sơn mười năm Từ chối con đường hoạn lộ, nên mới có câu an thạch bất xuất, tương như thương sinh hà, hàm ý buộc lộ sự kỳ vọng và ngưỡng mộ của người tấn đối với ông ta. Ân hạo cũng là một danh sĩ đức cao vọng trọng của Đông Tấn, tuy học đủ năm xe sách, nhưng không hiểu quân sự, không tự lượng sức cũng mon men nối bức những danh tướng nhà tấn như tổ địch. dữu lượng, dữu dực dẫn quân bắc phạt, sau thảm bại quay về, vừa phụ tiếng thơm danh sĩ, vừa chuốc lấy sự đả kích của người trong thiên hạ. Lữ Quang coi tạ an như ân hạo. Đó cũng là thái độ chung của các tướng lĩnh hồ tộc, khinh khi và xem thường loại danh sĩ tự nhận thanh cao như tạ an. Chư tướng ngao nhau phụ họa, phấn hứng vô cùng, duy chỉ có mộ dung thủy và Diêu trưởng thì im lặng không nói gì hết. Phu kiên thấy lạ, trao màu hỏi với vẻ không vui, hai vị khanh gia phải chăng có suy nghĩ khác. Mau nói thật với chấm. Diêu trưởng nghiêm túc bẩm lên, tôn thất tấn tuy yếu, nhưng chỗ dựa là trường giang hiểm trở, giang nam chủ mật. Ngày nay chúng ta dẫn quân xuống. người phương nam nhất định sẽ đoàn kết một lòng nên thần chưa dám kinh địch Phu kiên lạnh lùng ngạo mạn nói người phương nam xưa nay ăn trắng mặc trơn chìm đắm trong hoa lạc không chuyên cần võ bị lại thêm sự khuynh loát lẫn nhau giữa thế gia đại tộc thiên di về nam và các thế tộc lâu đời ở bản địa cho dù thấy quân đến dưới thành nên đoàn kết cũng đã quá mượn rồi còn cái gọi là thế hiểm của trường giang với bách vạn hùng sư của chúng ta chỉ cần quật roi xuống nước là đủ ngăn dòng chảy mấy tên hoắt con phương nam đó có đáng nhắc đến không Bọn họ đều nói tiếng Hán, thời ấy là ngôn ngữ thông dụng thịnh hành nhất, không một thổ ngữ hồ tộc nào sánh bằng, là ngôn ngữ chính thức để chứng minh cho thân phận cao quý trong các dân tộc. Đê Tần là quốc gia bị Hán hóa sâu sắc nhất trong các tộc người Hồ, Phủ Kiên luôn cho mình là hiểu biết tôn chỉ vương đạo của Nho ra còn hơn người Hán, thường cảm khái đã ổn định bốn phương, duy có vùng Đông Nam chưa nhiễm vương hóa, hiện tại cuối cùng cũng đã đến thời khắc lịch sử để trừ bỏ mối di hận ấy. Khi Phủ Kiên đưa mắt nhìn mộ Dung Thủy. Viên đại tướng võ công và binh pháp kiêm toàn đệ nhất phương bắc ấy bình thản thừa, binh lực của người phương nam đúng là kém xa chúng ta, nhưng do tạ an một tay giáo giết thành lập Bác phủ binh, do trào ông ta là tạ huyền đôn đốc huấn luyện, tuy không quá 10 vạn quân, nhưng không thể xem thường. Mong chúa thượng minh xét. Phu kiên gật đầu tán thưởng, nói hay lắm. Tôn tử có viết, biết mình biết ta, trong trận trăm thắng. Bác phủ binh sớm đã nằm trong dự tính của chấm, Chuyến này chúng ta xua quân xuống thẳng đô thành kiến khang của người phương nam. họ chỉ có hai chọn lựa một là phải lao ra dốc hết sức quyết chiến một là đóng cửa thành tử thủ mà bất luận lựa chọn thế nào cũng đều không còn hy vọng châm nén lòng chờ đợi nhiều năm nay đến lúc này thần phục bắc cương lại lo lắng bị tập hậu mới dốc hết lực lượng dùng binh uy áp đảo quyết một trận nghiến nát giấc ngộng dẹp thiên của bọn tư mã diệu tạ an còn tạ huyền tuy được xưng tụng là đệ nhất kiếm thuật đại gia của phương nam thượng thượng phẩm cao thủ trong hàng ngũ cửu phẩm đáng tiếc kinh nghiệm hành quân tác chiến còn non kém có thể chiến thắng nhiều trận đều là do chưa gặp qua cường địch trong hàng ngũ tướng lĩnh của nam triều chỉ có hoàn sung còn tạm coi là một nhân vật thừa hưởng được mấy phần bản lĩnh của người cha là hoàn ôn đáng tiếc lại bị châm kềm chế ở kinh châu đành tử thủ giang lăng không cửa quẹ gì được nữa rồi ông gọi lớn chu khanh ra chấm nói vậy khanh thấy thế nào một hán tướng đứng ở hàng cuối cùng tên là chu tự nghe gọi giật mình vội vàng ứng tiếng chúa thượng thông hiểu tình hình phương nam mọi việc đều nắm rõ trong lòng bàn tay Vi thần bội phục sắt đất. Chu tự vốn là đại tướng của nhà Tấn, 4 năm trước trấn thủ Tương Dương, thất bại đầu hàng, được Phù Kiên trọng dụng, Phù Kiên cũng thông qua y tìm hiểu cặn kẽ phân bố, điểm mạnh điểm yếu của binh lực Nam Triều. Nhưng đó là chuyện 4 năm về trước. Phù Kiên ngửa mặt lên trời cười dài, thần tình đắc ý vô cùng, một luồng tráng trí trào thấu tâm can, Chu Khanh gia yên tâm, chấm xưa nay tiến hành chuyên chính theo vương đạo, lấy đức thu phục lòng người, coi bốn bể là một nhà, tuyệt không lạm sát dân tình vô tội. bình định được phương nam rồi người của nam triều sẽ được cân nhắc sử dụng tư mã diệu có thể làm thượng thư tả bộc xạ hoàn sung làm thị trung tạ an thì có thể giữ chức lại bộ thượng thư dựa theo cách chia xếp cửu phẩm của họ chấm sẽ chọn được chỗ sử dụng người hiền Xoẹt. Phu kiên tuất bội kiếm chọ thẳng vào vầng chiêu dương vừa nhô lên từ đường chân trời ở phương đông sau đó nhích dần kiếm sang hướng nam chĩa về phía đô thành của nhà tấn thét lớn quân ta tất thắng chúng tướng ngao nhao, nhao tuất binh khí Diêu trưởng gõ chéo cặp đoàn mâu, tiếng kim loại giao nhau vang lên chát chúa nhất để rầm rầm hưởng ứng. Đại tần tất thắng, Đại tần thiên vương và thuế, tiếng tung hô thoạt tiên vang lên từ đám thân binh đứng xung quanh hộ vệ. Tiếp theo lan ra cả bình nguyên tứ thủy, dập dồn như tiếng triều lên với sự hô ứng của đoàn quân hàng vạn chiến binh. Trải dài bất tuyệt, đằng trước không thấy hàng đầu, đằng sau nhìn không hết đội ngũ. Đại quân đê tần được tập hợp từ các binh chủng, rầm rập tỏa về hướng hoài thủy, đợi đến lúc họ công hãm kiến khang thành. Hán tộc ở Trung Nguyên sẽ mất đi căn cứ địa cuối cùng, toàn bộ sẽ chìm vào vòng nô lệ mất nước, biến thành thần dân bị ngoại tộc xâm lấn thống trị. Đô thành kiến khang của nhà Tấn, tọa lạc ở nam ngạn vùng Hạ Du Trường Giang, chẹn cứng lấy cửa khẩu dẫn ra biển, là trung tâm quân sự, chính trị và kinh tế quan trọng nhất của khu vực này. Ngoài ra, nó còn là yếu địa giao thông then chốt của cả đường sông, đường bộ và đường biển, là thành thị chuyển vận đường thủy và đường bộ giữa hai miền Nam Bắc. Kiến khang nằm trên dẻo đất cao của cây lung sơn và phúc chu sơn phía đông nam nối sang bình nguyên thái hồ và lưu vực sông tiền đường bằng phẳng rộng lớn đất hai phỉ nhiều trải dài ngàn dặm trường giang bắt nguồn từ hướng tây nam lượn qua thành quách chạy về phía đông bắc tần hoài quanh co qua bốn khúc từ phía nam đổ vào trường giang địa hình hiểm hóc ưu việt có thế rồng quận hồ ngồi diêu trường nhận xét trường giang hiểm yếu giang nam chu phú thực không phải lời nói giả khi tây tấn bị hung nô tiêu diệt lạc dương biến thành vùng đất cháy xạm cho tàn Thì Tư Mã Duệ, tàng tôn của Tư Mỹ Ý Hoàng đế khai quốc nhà Tấn đang chấn thủ đô thành kiến nghiệp đô thành được xây dựng bởi tôn quyền thời Tam Quốc, nắm đại quyền quân chính ở Dương Châu, Giang Nam. Phương Bắc chìm trong tăng tóc, Tư Mã Duệ dưới sự phò trợ của bọn vương đạo, vương Bách lưu vong sang phía Nam, tự lập làm tấn vương ở kiến nghiệp, năm sau đó xưng đế. Đến thời tấn mận đế, chính thức đổi tên kiến nghiệp thành Kiến Khang. Kiến Khang thành Chu Vi 20 dặm 19 bộ, ngoại vi có một loạt các thành thị như Đông Phụ Thành Thạch Đầu Thành và Chu Dương Quân Thành, hình thế to lớn, như đám sao vây quanh mặt trăng, tạo nên một quần thể thành thị với Kiến Khang là trung tâm. Đặc biệt Thạch Đầu Thành, nằm ở Thượng Du phía Tây Kiến Khang, là một ấp lũy quân sự kiên cố, vai trò như thần hộ vệ, nếu không công hãm được Thạch Đầu Thành, đừng nghĩ đến chuyện làm tổn hại một mảy may của Kiến Khang. Khi đoàn quân đại tần của Phù Kiên tiến nhập khu vực Biên Hoang ở Hoài Tứ, tướng quân Hồ Bân của nhà Tấn, đang đóng chốt ở trọng chấn Thọ Dương vùng Nam Ngạn Hoài Thủy. liền nhận được phi cấp truyền thư của thám tử tiền tuyến đã cài săn trà trộn trong biên hoang tập biết được bách vạn đại quân của đại thần, đang vượt qua hoài thủy tiến thẳng tới đây biên hoang tập là vùng mà tin tức nhanh chóng nhất hai miền nam bắc dù có chút gió lùa cổ động bất luận là sự thực hay đồn đãi đều được truyền ra đầu tiên ở đó lâu dần hình thành một tổ chức gọi là phong mai chuyên môn buôn bán tin tức người làm phong mai phải tinh thông ngôn ngữ các dân tộc tư chất nhạy bén biết phân tích độ khả tín của nguồn tin không phải là hình thức làm ăn mà ai cũng nào vào được Hồ Bân nhận được tin thất kinh, sau khi kiểm chứng kỹ càng, lập tức phi báo về kiến khang, nhấn mạnh điều này có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tôn thất nhà Tấn. Tấn đế Tư Mã Diệu kinh hoàng đến mức hồn bất phụ thể, lại sợ tin tức chuyển ra khiến lòng người hoang mang, quần thân đào vong, vội vàng mật triệu ba vị trọng thần là Tạ An, Vương Thản Chi, Tư Mã Đạo Tử vào thân chính thất trong nội đỉnh kiến khang để thương nghị đại kế giữ nước. Tạ An làm chung lang lệnh cho nhà Tấn, là nhân vật ngồi ghế thứ hai dưới Tư Mã Diệu, tổng quản triều chính. năm nay 64 tuổi thời trẻ có ra làm quan một dạo ngắn sau lui về ở ẩn tại đông sơn mãi đến năm 40 tuổi dưới sự thiên hô vạn hoán bắt đầu xuống núi kế thừa chính sách gan dân trấn chi dĩ tĩnh của thừa tướng khai quốc là vương đạo khiến cho đất nước yên ổn tạ an cùng với đại tướng hoàng sung một văn một võ là hai cột trụ lớn của triều đình được gọi là giang tạ vĩ nhân lúc này nhà tấn chỉ còn nắm quyền kiểm soát ở vùng hạ du trường giang và lưu vực dân giang châu giang trong đó hai châu kinh dương cả về hai mặt quân sự và chính trị đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Dương Châu là tiền trạm ở mặt Bắc Kinh, đô kiến Khang, tầm quan trọng của nó không nói cũng biết. Kinh Châu nằm trên Trung Du Trường Giang, hình thế hiểm yếu, cũng là một trọng chân chiến lược ở mặt Tây của nước Tấn. Thứ sử Kinh Châu lại kiêm quản luôn việc quân sự của các châu phụ cận để ứng phó với dợ hồ hung manh ở phương Bắc. Do vậy dưới tay Y là đất rộng binh cường. Phạm những người nhậm chức thứ sử Kinh Châu thường có thực lực phân quyền mạnh mẽ nhất. Vì vậy dưới thời nhà Tấn. Thế lực trung ương và địa phương đấu tranh ngang ngửa phần lớn là có liên quan đến việc tranh chấp Kinh Châu và Dương Châu. Kinh Châu đời trước do Hoàn Ôn chủ sự, quyền nghiêng chiều dã. Cũng may Hoàn sung hiện nay, tuy là con trai của Hoàn Ôn, nhưng không có dã tâm như cha, Kinh, Dương, Dần. Dần đi vào ổn định. Trong ba người, mà Phù Kiên xem trọng, ngoài Tấn Đế và Tạ An, còn tính thêm cả Hoàn Xung, qua đó có thể thấy được phần nào vai trò của y địa. Tể tướng Tạ An, người được xưng tụng là đệ nhất danh sĩ đương thời. Tuy đã hơn 60, nhưng tướng mạo tinh anh, thâm trầm, linh hoạt và tuấn lãng, tay cầm quạt lông vũ, dáng vẻ như ra cắt võ hầu tái thế, dâu dài năm nhánh, thân hình cao lớn, phong tư tiêu sai ung dung, câu ngạo bất quẩn. Vương Thản Chi là con trai thừa tướng vương đạo, giữ chức tạ tướng, là đại thần có vai trò quan trọng nhất, ngoài tạ an, ở triều đình Kiến Khang. Năm nay 52 tuổi, luận về tướng mạo thì kém xa tạ an, lại thêm nỗi thấp lùn, tóc đã điểm bạc, cũng may khuôn mặt thường tới cười. giọng nói điềm đạm rõ ràng cầm dày và đầy đạn, béo nhưng không phệ phạc, vẫn có tư thái tự tin và cởi mở của thế gia vọng tộc không gợn chút hiềm thích hai họ vương tạ là thế gia đại tộc nổi danh nhất vùng giang tả từ khi tôn thất nhà tấn thiên di về nam họ càng hết lòng phao tá thay nhau nắm giữ các vị trí cốt cán trong triều đình nhà tấn chủ trương tìm người hiền không ngoài thế tộc dụng tài năng không đâu bằng quyền quý khiến hai họ vương tạ càng như cá gặp nước càng được trọng vọng tôn sùng chúc môn đi lại với chúc môn hai gia tộc xưa nay quan hệ vốn thân thiết lại dựa vào nhân duyên để thắt chặt thêm tình cảm cùng nhau phụ giúp việc triều chính tư mã đạo tử là thân đệ của tấn đế tư mã diệu được công nhận là đệ nhất nhân tài của vương tộc đứng trong danh sách cựu phẩm cao thủ hiện đang giữ chức lục thượng thư lục điều sự tổng quản các bộ phận lo việc triều chính quyền chức lớn đủ để kềm chế tạ ăn là một quân cờ do hoàng tộc đặt ra để giám sát tạ ăn vì vậy từ xưa đến nay quan hệ giữa y và ông ta không được tốt tư mã đạo tử năm nay ba tuổi thân hình dài mà gầy sống núi thẳng đứng như cái quần bút trên mép để rịa mái tóc dày rậm mình mặc võ phục tướng mạo cân đối tràn đầy khí độ cao quý của hoàng tộc chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng hiếp lại như hai danh hẹp để lộ bản chất lánh khốc vô tình trong tim bên hông y đeo thanh trường kiếm vong nôn là vũ khí sắc bén nhất và đáng sợ nhất của vương tộc trong thành kiên khang ngoài tạ huyền và con trai của vương thản chi là vương quốc bảo gia không có ai xứng mặt địch thủ thân chính sảnh là nơi xử lý sự vụ của tư mã diệu trong nội đình Hội nghị quân sự quan trọng nhất kể từ khi ông ta tự mình khai quốc đã trải qua hai canh giờ. Bên ngoài cung, thân đệ của Tạ An là Tạ Thạch buồn chồn chờ đợi từ chính ngọ đến lúc hoàng hôn mới thấy Tạ An ung dung đi ra, nét mặt vẫn một vẻ tự nhiên nhàn nhã. Nhưng Tạ Thạch xưa nay hiểu rõ con người Tạ An, đã nhanh chóng nắm bắt thần tình bối rối trong ánh mắt huynh trưởng. Y chưa từng thấy Tạ An như thế bao giờ, có thể ước đoán buổi thương nghị đã diễn ra trong không khí nặng nề và gay gắt. Tạ Thạch tiến lên đón. Tạ An Thoát đứng xứng lại, trầm giọng nói, "Tìm Tạ Huyền về đây cho ta." Chương hai, Ngàn cân treo sợi tóc. Hạng thành để lại cho biên hoang tập, ngoài những bức tường đổ nát, những hào và sông hộ thành bị săn bằng, thì chỉ có một gác trung lớn, cao đến 15 trượng nằm ở trung tâm thị tập, trong gác còn bỏ lại chiếc trung đồng, giống như một dấu tích thần thánh. Có hai con đường lớn giao nhau và chạy xuyên qua dưới gác trung, tỏa ra bốn nhánh chính từ gác trung đến bốn cửa đông, nam, tây, bắc, tên gọi lần lượt là Đông môn đại nhai, Nam môn đại nhai, Tây môn Đại nhai và Bắc môn Đại nhai, những nhánh con khác từ bốn nhánh lớn song song tỏa ra. Chu vi thành quay dài 12 dặm, cũng là một quy mô thành thị khá lớn thời bấy giờ. Nhà phố, lầu gác, cửa hiệu trong tập mới được lục tục xây dựng chừng 10 năm trở lại đây, phần lớn là những kiến trúc bằng gỗ và đá thiết kế để cao sự tiện dụng trông đơn sơ một mạc, nhưng đầy áp sự đặc sắc về phong cách của các dân tộc cư trú trong biên hoang tập, phản ánh những tập quán sinh hoạt và tín ngưỡng khác nhau ở biên hoang tập tất cả lấy lợi ích làm mục tiêu không có bằng hưu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn sự cưu hận giữa các dân tộc liên tục hàn sâu nhưng hiện thực lại buộc họ phải chịu đựng phải thỏa hiệp với nhau đạt tới một sự cân bằng vi diệu trong hoàn cảnh tuyệt nhiên không ổn định và tùy thời đều có thể sinh biến này mảnh đất biên hoang tập chính là sự phản chiếu thu nhỏ tình hình thực tế của trung thổ với lực lượng mạnh nhất là đê bang kế đó theo thứ tự là Tiền ti bang hung nô bang hán bang khương bang và yết bang sáu thế lực lớn này Phân chia lợi ích của biên hoang tập. Vị thế của Hán Bang có phần đặc biệt, vì là bang hội duy nhất kiểm soát được hàng hóa từ phương nam lại, những tộc khác cần đến sự hợp tác của Hán Bang mới có thể kinh doanh kiếm lợi. Tuy nhiên vị thế ấy, cùng với sự thảo phạt xuống nam của Đê Tần, đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù Đê Bang thế lực mạnh nhất, nhưng Bình Thời cũng không dám mạo nhiên công kích bất kỳ một bang phái nào, nếu không lưỡng bại câu thương, tất khó tránh khỏi kiếp vận bị trục xuất khỏi biên hoang tập. Đừng nghĩ rằng nơi đây chỉ toàn là cường đồ hung hãn. bốn con đường chính lúc nào cũng phồn thịnh nhiệt áo nam nữ các tộc chen vai thích cánh cửa tiệm cửa hiệu các loại san sát hai bên thanh lâu đổ trường hạng gì cũng có phạn điếm tiểu quán trà thất khách chạm đầy đủ nhưng nổi danh nhất không ai qua được biên hoang đệ nhất lâu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hán bang ở đông môn đại nhai lão bản bà nghĩa kinh doanh sành sỏi tài nghệ bếp nút siêu quẩn đồ ăn thức uống vừa đa dạng vừa hợp khẩu vị và tập quán ẩm thực của các dân tộc nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại nằm ở tuyệt thế giai tiểu tuyết giản hương do y tự tay cất lấy Thiên hạ chỉ có chính hãng của IEA, không đặt phân hiệu. Đệ nhất lâu là một kiến trúc toàn bằng gỗ hiếm hoi ở biên hoang tập, lầu cao 2 tầng, mỗi tầng xếp được khoảng 30 cái bản tròn lớn mà vẫn thông thoáng rộng rãi. Ở tầng trên, mạng gần đường có một ngăn riêng quay dậu gỗ, trong ngăn đặt một cái bàn Lúc này ở tầng 2 đệ nhất lâu hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có một mình yến phi trong ngăn đó, đang tựa vào bàn một vò một chén, tự rót tự uống, ánh mắt ưu tư roi xuống đông môn đại nhai bên dưới. dưới ấy toàn là người hán đang chen trúc rời khỏi biên hoang tập từ các đường nhánh cũng liên tục có người ùn ùn đổ ra nhập vào đám đông tìm đường đào thoát đông môn đại nhai mới hôm qua vẫn phồn vinh thịnh vượng giờ đã nhốn nháo tiếng người hét ngựa hí lửa kêu và tiếng bánh xe nghiến rào dạo mặt đường mọi cửa hiệu đều khóa kỹ chẳng ai muốn trở thành nô lệ dưới ách phụ kiên đành thu nhặt tài vật tế nhuyễn vội vã rời đi dẫm đạp trên những ngả đường đào vong mở mịt không đoán định so với cái động bên dưới thì cái tính của Yến phi tỏ ra khác lạ một cách dị biệt thanh bảo kiếm điệp luyến hoa uy nhiếp biên hoang đang nằm trong vỏ trên bàn bên tay phải chẳng, càng khiến người ta cảm thấy mức dị thường của tình hình sự đối sánh giữa động và tĩnh càng gây căng thẳng trước những báo táp sắp tràn về tia sáng đầu tiên của ngày xuất hiện nơi trần trời đồng môn trên cao mây đen dày đặc tựa như nung nấu một cơn cuồng phong bạo vũ khiến trái tim người ta càng thêm chĩu nặng tin phủ kiên kéo quân sang vừa bay đến biên hoang tập ba cửa nam tây lập tức bị các tộc khác bịt kín chỉ còn đông môn do hán bang kiểm soát là dành để người hán sơ tán chạy nạn hiến phi nâng chén lên uống cạn đã tròn một năm rồi một năm trước hiến phi đặt chân lên biên hoang tập từ một kiếm thủ lặng lẽ vô danh đến lúc phá xuất danh đường trở thành một nhân vật không ai dám động tới từ chỗ chán ghét nơi này đến chỗ sinh lòng yêu thương nó sâu sắc tư vị và những khúc mắc bên trong người ngoài không tài nào biết được Thoát đầu trang tuyệt không quen nổi cái thị tập trắng trận xé bỏ mọi thứ nguy trang Người người bất chấp thủ đoạn vì mình mà tranh lích đoạt lợi này. Nhưng dần dần, Trang nhận ra cho dù trong hoàn cảnh ác liệt ti tiện như vậy, nhân tính vẫn còn le lói. Hiện tại thế cân bằng giữa các lực lượng ở biên hoang tập đã bị sự xuất hiện của phù kiên triệt để phá hoại, trong lòng Trang bất giác cảm thấy mịn mờ. Tất cả của tất cả, quá khứ, hiện tại và tương lai, đã mất hết mọi ý nghĩa, chỉ vì tình cảnh rối loạn khiến người ta lo lắng bất an này. Trang mơ hồ nhận thấy những ngày tháng chân quý nhất cuộc đời mình đã tan thành mây khói theo sự hung tàn của cuộc chiến tranh mù trời Nam Bắc. Bất luận cuối cùng hiệu chết về tay ai, thiên hạ cũng không thể là cái thiên hạ của ngày xưa nữa. Tuy thiên hạ trước đây chẳng phải là có nhiều thứ đáng để lưu luyến, nhưng cơn ác ngộng đang tới càng khiến người ta khó mà chịu được nổi. Tiếng bước chân gấp gáp đi lên thang gác, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ dập rồn của Yến Phi. Không cần ngoảnh đầu lại, Trang cũng biết đó là lão bản bàng nghĩa của đệ nhất lâu, qua độ nặng nhẹ của bước chân. Trang đồng thời nhận ra nỗi hoảng hốt và sợ hãi trong lòng đối phương, đó là sự thường tình của con người. Yến Phi lãnh đạm nói, nhớ dành thêm hai vỏ rượu ngon nữa cho ta, coi như để tạm biệt. Bàng nghĩa lên lầu hai, xót xa nhìn quanh, ve vớt một cách nặng lòng cái bàn gần trô y nhất, re mắt còn kịp thu lấy bóng dáng Yến Phi. Mỗi lần nhìn Yến Phi, y luôn cảm thấy bờ vai rộng ấy có thể chịu được bất kỳ gánh nặng nào, miễn là chẳng muốn. Nếu không có Yến Phi tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ đệ nhất lâu. Bàng nghĩa thật không biết phải làm ăn thế nào, tuy quan hệ giữa họ chỉ là làm thuê trả tiền, nhưng ý vẫn hết sức cảm kích. Yến phi dường như không nhận thấy Bàng nghĩa đến gần, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, mắt chàng cứ chằm chằm nhìn xuống đoàn nạn dân đang theo nhau rời khỏi biên hoang tập. Bàng nghĩa là một đại hán vạm vỡ thô hào, mặt đầy dâu quan, ý đưa mắt ngó Yến phi rồi cau mày thắc mắc hỏi: Sau khi người của hán bang đi hết, Quy noan từ bên Đề Bang sẽ nói chuyện đạo đức nhân nghĩa với ngươi sao? Hôm kia ngươi mới đánh trọng thương hai người của bọn chúng. đừng làm chuyện ngốc liết nữa, mau cùng chúng ta đi đi. Cặp mắt của Hiến Phi lúc đó như trung đúc linh khí của trời đất, trong trẻo, rõ ràng mà sâu thẳm, đông thoáng qua một nét dị thường của hồi ức xa xôi. Vùng đất hoang phế trải dài mấy trăm dặm quanh biên hoang tập đấu tranh thủ sắt vĩnh viễn không ngưng này đang chứng kiến một kiếp nạn của thời đại. So với nó, cặp mắt Hiến Phi quả thực là một dị bẩm tuyệt nhiên khác lạ, khiến Bàng Nghĩa tạm thời quên đi hiện tại lãnh khốc vô tình. Không ai rõ xuất thân lai lịch của Hiến Phi. Tràng tựa hồ đầy giấy nhược điểm, nhưng người ngoài nhìn vào thường nghĩ chàng hoàn mỹ vô khuyết, bởi thân hình cao lớn đẹp đẽ, đường nét như được tặng từ đá đại lý trong suốt bóng ánh, và càng bởi khí chất chàng bẩm sinh tự nhiên tiêu sái thoát tục. Có điều nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của bằng nghĩa, Yến phi không chỉ lười biếng, thái độ sống tiêu cực, mà còn là một tiểu quỷ hoàn toàn, ý chí tiêu tán, không thèm hay biết mình đang lãng phí tuổi thanh xuân. Trong máu Yến phi có lẽ pha trộn huyết thống người hồ, nên ở chàng vừa có cái vẻ văn tú của người Hán, vừa mang một chút thô giá hào hùng của dân du mục bắc phương nói tóm lại yến phi là một nhân vật xuất chúng hồi mới gặp chàng bảng nghĩa đã không dám coi thường tự nhủ trang lăn lộn ở biên hoang tập làm một tay bảo tiêu thật là phí phạm tài năng giọng nói thấp trầm ấm áp mềm mại nhưng rõ ràng của yến phi như tiếng trống vụt gõ vào thai bảng nghĩa ta còn nhớ huynh từng nói đừng để nảy sinh tình cảm gì với người và vật ở biên hoang tập kiếm đủ tiền rồi là đi xa thật xa sau đó quên tất cả những việc đã xảy ra ở đây Chúng ta vốn thỏa thuận từ đầu, huynh cho ta tiền tài, tiến phi ta thay huynh giải nạn, một bán một mua, hai bên không thiếu nợ gì nhau. Đi đi, hãy từ từ sống những ngày an lạc, mỗi tối ngủ khỏi phải lo lắng hôm sau đệ nhất lâu có thể bị người ta phá hoại. Bằng nghĩa cười khổ, thò tay rằng lấy chén tuyết giản hương vừa được rót đầy, uống như đổ rượu vào trong cổ họng, tuyệt vọng nói, những ngày an lạc ư. Ôi, đâu còn nơi nào sống được những ngày an lạc. Người Hán chúng ta không có hy vọng gì nữa rồi. Bằng nghĩa ta đã mất bao gian khổ từ phương Bắc Tháo chạy đến đây, thầm nghĩ ra sức kiếm được đủ tiền, rồi xuống phương Nam thành ra lập thất, an cư lạc nghiệp. Hiện tại tất cả đã hết rồi, biên hoang tập cũng hết rồi, đất đai phương Nam cũng sẽ biến thành hung địa nhân gian sinh linh điều tản như phương Bắc, chúng ta đành sống lay lắt cho. Qua ngày đoạn tháng thôi, ngươi xem ta là huynh đệ hay không không quan trọng, ta chỉ không chịu nổi thấy ngươi bị người ta loạn đao phanh thây, đi đi. Mọi người cùng đi. tiến Phi giơ tay nắm lấy miệng vò. nhưng không nhìn rượu mà lần đầu tiên đưa mắt sang phía bàng nghĩa mỉm cười nói tin tức tối hôm qua vừa đưa tới Lê bang hung nô bang và khương bang đã lập tức tổng động viên đầu tiên là liên thủ phong tỏa các cảng lớn nhỏ phía đông bắc thị thợ còn tịch thu tất cả thuyền bè đang neo ở bến đánh bị thương giết chết hơn 100 người bước hán bang và hán nhân chỉ có thể chạy trốn theo đường bộ huynh nghĩ chúng có mục đích gì bàng nghĩa biến sắc quân khôn kiếp lẽ nào thấy người ta rơi xuống giếng lại còn ném thêm đá giết người cướp của y chuyển ánh nhìn xuống dòng người chạy trốn hôn loạn như sắp phải đối mặt với ngày tận thế bất giác sinh lòng sợ hãi cho tương lai của bản thân và của bọn họ tiến phi vẫn giữ thần sắc thông dong du nhàn nhớ mang theo con dao thái rau của hình ra khỏi tập rồi chạy thật xa nơi đông người chọn chỗ hoang vắng hẻo lánh mà đi có thể giữ được tính mệnh đấy bàng nghĩa khí lạnh dội ngược chăm chăm nhìn dòng người bơ vơ đang chen chật đông môn đại nhai kinh hái hỏi bọn họ biết làm sao bây giờ tiến phi nâng vò lên nhìn cười khổ ta năm nay hai tuổi lúc còn nhỏ xíu không kể từ khi lớn lên mắt đã nhìn thấy nhiều chuyện bế tắc hai đã nghe thấy nhiều chuyện thảm liệt tất cả chỉ quyết định ở chỗ năm đấm của ai cưng rán cũng may bây giờ rốt cục ta đã nghĩ thông một chuyện đó là ta đã đến bước đường cùng muốn tránh cũng không tránh được nữa lại không thể chỉ cung cúc lo cho bản thân mình ta tuy không ưa tổ lão đại bên hàn bang nhưng phải thừa nhận y là một kẻ tinh minh láo luyện giang hồ y sẽ có cách giúp cho những người được y bảo hộ giảm thương vòng tổn thất xuống mức thấp nhất thêm nữa ba bang ấy Trước tiên sẽ đi qua đông môn do Yến Phi ta chấn giữ. Đừng khuyên can ta nữa, huynh lập tức rời khỏi đây đi, bên mình ta còn thanh kiếm, thì cờ hờ. NG phải lo lắng gì cả, Yến Phi vẫn có một tia sinh cơ. Bàng nghĩa trong lòng trào lên một cơn kích động, Mãi đến lúc này, ý mới minh bạch tay kiếm khách xưa nay tựa hồ vẫn vô tình ấy lại dung dưỡng trong lòng những tình cảm cao thượng như vậy. Nhất thời ý không nói nên lời, chỉ biết há hốc miệng. Yến Phi giơ cánh tay phải thuôn dài, sắc ra trong như cẩm thạch nắm chặt lấy bàng nghĩa, Lần đầu tiên trong đời hẽ một nụ cười sáng bừng như ánh dương, nói, ai cũng có quyền lựa chọn vận mệnh cho mình, biết mình đang làm gì không phải là kẻ ngu xuẩn. Huynh đi ngay lập tức, sau khi rời khỏi tập hãy quên hết mọi việc ở đây. Đừng nói thêm một lời nào cả. Ha! Huynh cho ta tiền bạc, ta sẽ thay huynh giải trừ thai hoạ, thỏa hiệp vẫn có hiệu lực. Bàng Nghĩa đứng lên buông tay, túi chào thật thấp, ngươi cũng biết rõ là rượu cất ở đâu rồi đấy, lúc cần thiết nó có thể trở thành nơi tránh nạn an toàn cho ngươi. ánh nhìn lướt qua điệp luyến hoa hai mắt trợn đỏ lên bắn ra những tia phần đoán không nén nổi rồi cắm túi lao như bay xuống gác tiến phi hấp khẽ một ngụm tuyết giản hương nhìn theo bảng nghĩa vai khoác gãy hòa vào dòng người rời khỏi thị tập rồi biến mất ngoài cửa đông cả dãy đông môn đại nhai trở nên im lìm như quỷ vực không còn một dấu vết người tiếng móng ngựa đột ngột văng lên từ đầu kia con đường truyền lại tiến phi uống cạn ngụm rượu còn động trong chén ngước mắt nhìn tinh không đang nặng chịu mây đen tựa như đã trông thấy tương lai mạt vận của mình sống thì có gì vui vẻ mà chết thì có gì đáng sợ đô thành kiến khang quay mặt về nam kiến khang cung nằm ở phía bắc thành cửa nam vào cung là đại tư mã môn từ đại tư mã môn đến tuyên dương môn ở cửa thành chính nam là đoạn ngự đạo dài hai dặm lại ra khỏi tuyên dương môn đến chu tức kiểu ở tần hoài là một đoạn ngự đạo dài 5 dặm khác ngự đạo dài tổng cộng 7 dặm ấy là trục chính xuyên hết kiến khang thành bên ngoài đại tư mã môn là một đường ngang rộng rãi chạy về hai hướng đông tây Hướng đông dẫn đến cửa thành phía đông là Liên Xuân Môn, hướng tây dẫn đến cửa thành phía tây là Tây Minh Môn, chia đô thành ra làm hai bộ phận bắc và nam. Bắc là khu cung thành, nam dành cho thượng thư ngự sử của triều đình, các viện phủ công quyền khác cùng các khu thương mại, cư dân cho trí phủ trạch biệt quán của tể tướng đại thần đều đặt ngoài thành, chủ yếu phân bố ở hai bên ngự đạo dài năm dặm từ tuyên dương môn đến tần hoài. Sau khi tây tấn diệt vong, phương bắc hoang tàn bởi khói lửa chiến tranh, hán tộc rời về nam. Dân số có đến hàng trăm vạn người. Nhà tấn dần dần đặt ra các tiểu quận ở khu vực Kiến Khang, lưỡng ngạn tần hoài mỗi ngày một phồn hoa, trong thành ngoài thành tê. Bên nập người phương Bắc tìm đến, khiến Kiến Khang trở nên một thành thị dung hợp phong cách của cả hai miền Nam Bắc, hết sức nhiệt náo thịnh vượng. Chu tước tiểu còn được gọi là chu tước hàng hay chu tước phù hàng, là cây cầu chính dẫn từ ngự đạo vượt qua tần hoài. Phù hàng có nghĩa là cầu liền với thuyền, bình thời có tác dụng như một cầu nổi, khi gặp sự biến, tháo thuyền ngắt cầu. lập tức chặt đứt giao thông hai bờ. Phù kiều như vậy, Tần Hoài có đến 24 chiếc, nhưng không có cái nào nổi danh bằng Chu Tức tiểu Nếu Chu Tức tiểu là cây cầu nổi danh nhất của khu vực Kiến Khang, thì hẻm Ôi, cách đó không xa lắm. Bên bờ Tần Hoài, phía đông ngự đạo ngoài cửa Tên Dương, khẳng định là con đường danh tiếng nhất, vì thế gia vọng tộc hiển hách của Đồng tấn là hai nhà vương, tạ, đều định cư ở trong ngõ này. Hẻm Ôi lầu son san sát, kéo khác có trạm, là cấm nhai trọng địa mà bá tánh tầm thường không được phép bước vào ô hào môn đã trở thành một danh sưng có tính đại diện cho những danh gia hiển hách thời bấy giờ lúc này một đội nhân mã hào hào như gió lốc vượt qua chu tức tiểu lên đến ngự đạo liền rẽ sang phải ngựa không dừng vó phi thẳng vào hẻm ô để bọn vệ binh canh gác không những không dám ngăn cản mà còn đứng nghiêm kính cẩn nét mặt lộ vẻ sùng bái ngưỡng mộ tạ huyền mặc bộ võ phục trắng toát áo choàng đơn sắc xanh lương khoát thanh cựu vận định âm kiếm danh chấn giang tả Cưới một con bạch mã lông ngược như tuyết, gương mặt anh Tuấn lạnh băng, không để lộ một chút cảm xúc nội tâm nào. Dù là chót vót trên lưng ngựa, thân hình thẳng cao của y vẫn để lộ khí phách phi phàm, tràn đầy sức mạnh và tự tin, giống như một thanh bảo đào chưa tuốt vỏ. Năm nay y vừa tròn 40 tuổi, nhưng bề ngoài tựa hồ chưa quá 30, thần thái bay bổng. Phi ngựa bên cạnh là Lưu Lao Chi, viên manh tướng số 1 của Tạ Huyền, giữ chức tham quân Bắc Phủ Binh, tuổi khoảng 25-26. Đằng sau có mười mấy tên tùy tướng. ai nấy vóc dáng mạnh mẽ đều là những chiến binh tinh nhuệ đã kinh qua chiến trận lâu ngày tạ huyền nhận mệnh làm thứ sử cổ châu xuất chấn quảng lăng với sự giúp đỡ của thuốc phụ tạ an y ra sức chiêu binh ở bờ nam tần hoài và bờ bắc trường giang dân cư giang bắc tính tình mạnh mẽ võ nghệ cao cường dưới sự vấn luyện sắc xảo của tạ huyền thời gian trôi đi đã trở thành một quân lữ tinh nhuệ hiệu bác phủ binh phù kiên nhiều lần cho quân xuống nam bác phủ binh ra mặt ngắn cự đánh trận nào thắng trận ấy thanh danh vang rội Vẻ tôn kính của đám vệ binh vừa rồi hoàn toàn không phải là giả bộ. Chỉ có điều lần này phù kiên thân suất đại quân, nhân số chiếm ưu thế áp đảo, lại có danh tướng như Mộ Dung Thủy phò trợ, cho dù Tạ Huyền Võ công chắc Việt, dụng binh như thần, cũng không có nửa phần chắc chắn là đẩy lui được địch nhân. Theo sau Tạ Huyền, đám khinh kỵ phi qua cổng lớn mở toang tiến vào đại quảng trường trước chính điện của Tạ phủ, mười mấy tên gia nhân chạy lại kèm ngựa phục dịch cho từng người. Tạ Huyền nhấn vào bản đạp để bước xuống, Tạ Thạch bước lên đón kinh ngạc hỏi: Huyền Điệt về nhanh quá, tối hôm qua ta mới gửi phi cấp truyền thư cho cháu mà. Tạ Huyền ngạc nhiên, cái gì mà phi cấp truyền thư? Ba ngày trước tiểu điệt nhận được tin phủ Kiên Thiên Vương của Đại Tần tiến quân từ Trường An đến Lạc Dương, Toán Tiên Phong đã đặt chân lên biên hoang, hướng tiến trực chỉ Kiến Khang, quân lực đạt tới mấy trăm vạn. Do vậy phải lập tức quay về để gặp An thúc. Lưu Lao Chi đứng bên Tạ Huyền vội va thi lễ với Tạ Thạch, Tạ Thạch ngân cần nói, Lưu Tham quân và các huynh đệ đường xa mệnh rồi, hãy nghỉ ngơi nhấp ngụm trà nóng trước đi. Liên có tiên gia nhân chạy tới dẫn bọn Lưu Lao Chi vào chính điện. Tạ Thạch dắt tay Tạ Huyền, đi vòng qua trước cửa, chậm rãi tiến về hướng thư hiên của Tạ An ở nhà trong, hạ giọng nói, "Chúng ta vội gần chết, nhị huynh lại cứ thông dong thư thả như thường, tối qua mới đến tần hoài lâu ở bên sông để thưởng lãm ca vũ của Kỷ Thiên Thiên, sớm nay chưa tỏ mặt người đã đi du sơn ngoạn thủy ở Tiểu Đồng Sơn. Cũng may cháu về rồi, ít nhất có thể hỏi huynh ấy cho rõ ràng minh bạch." Tạ Huyền trầm giọng, "Phía triều đình có phản ứng thế nào?" tạ thạch lộ vẻ bực bội đáp tư mã đạo tử khăng khăng chủ trương cố thủ kiến khang dựa vào sự hiểm trở của trường giang tần hoài lại gợi ý hoàng thượng xa giá qua tuyên thành rõ ràng là muốn thừa cơ bao quát quân quyền vừa may nhị ca và vương tả tướng cực lực phản đối nhị thúc cháu lại dùng dân ý nhân tâm kích động hoàng thượng những chuyện này đều do vương tả tướng kể cho ta còn nhị thúc cháu ngoài câu tìm tạ huyền về đây thì chẳng nói bất cứ một điều gì khác tạ huyền nghe nhắc tên tư mã đạo tử hai mắt lóe lên những tia dữ dội Rồi lại hỏi tiếp, nhị thuốc kích động Hoàng thượng như thế nào? Tạ Thạch Đáp, nhị thuốc cháu nói rất khéo léo, huynh ấy tâu với Hoàng thượng rằng, từ xưa tới nay chỉ có nước hưu đạo đánh vua vô đạo, lần này tần chúa cậy mạnh tràn đến, vô cơ tấn công đại tân chúng ta, vừa quay lưng lại đạo nghĩa, vừa đánh mất. lòng tin của dân chúng, binh ra viết lượng quốc giao bình, vô đạo thất bại, Hoàng thượng chỉ cần hiệu lệnh quân dân cả nước, dị hưu đạo kháng vô đạo, tất giữ được nước can được dân. hoàng thượng đương nhiên biết giữa nhị thuốc cháu và tư mã đạo tử ai mới là người được lòng dân huống hồ hoàn sung thượng tướng quân xưa nay không ưa tư mã đạo tử bác phủ binh lại nằm gọn trong tay cháu hoàng thượng cho dù có không muốn, cũng đành phải ra phong nhị ca làm trinh thảo đại đô đốc để huynh ấy toàn quyền xử lý việc kháng địch họ đi xuyên qua con đường tắt giải đá hai bên trồng đầy thúy trúc tiến vào trung viên nơi đặt thư trai của tạ an đây là một khu rừng nhỏ chủ yếu là trúc và đá trong vườn có tứ quý giả sơn lần lượt dùng doãn thạch hồ thạch Hoàng Thạch, Tuyên Thạch xếp lên thành bốn ngọn núi xuân, hạ, thu, đông, mỗi ngọn thể hiện một loại thời tiết. Thư Hiên ở giữa ngọn núi mùa hạ và mùa thu, lưng quay hướng bắc mặt quay về nam, to lớn hùng vĩ, bố cục ba gian bảy cột, hành phi khắc Tam đại tự vong con hiên, cột chính nơi thềm mái treo một đôi liễn, cơ quan vô quan quan chi sự sự sự vô sự sự chi tâm. Cho dù hai người đang ú ẩn chịu nặng, nhưng vừa đặt mình vào khung cảnh câu ngạo thanh cao, rộng lớn tú lệ rung động lòng người như vậy, nhất thời cũng quên băng tâm sự. Quên băng những điều trần tục yêu tư. Đột nhiên một võ sĩ trẻ trung nộ khí bừng bừng, sồng sộc đi ra khỏi vòng con hiên, trông thấy hai người phẫn nộ kêu lên, thiên hạ là thiên hạ của tạ gia các ngươi. Vương quốc bảo ta quả thực phải xem các ngươi ứng phó với phủ kiên ra sao. Đoạn đi thẳng không ngoái lại. Hai người nghe nói lẳng lặng nhìn nhau, rồi tạ thạch lắc đầu thở dài. Vương quốc bảo là nhi tử của Vương Thản Chi, nữ tế của tạ An, kiếm pháp cao minh, đáng tiếc là một kẻ vô hạnh. Nhìn thái độ có thể đoán biết Tạ An đã cự tuyệt dùng y vào chiến dịch kháng thần, khiến y tức khí, nói ra những lời khó nghe như vậy. Lúc đó thanh âm nhu hòa của Tạ An từ phía vong quan hiên đưa tới, có phải tiểu huyền đến đây chăng? Đúng lúc lắm. Ta đang định tìm người lại đánh cờ. Tạ huyền và Tạ Thạch bốn mắt ngó nhau, đều không hiểu nổi suy tính của Tạ An, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, vẫn còn tâm trí để đánh cờ. Chương 3, thoát nạn trong găng tấc Yến Phi chậm rãi nâng vò lên chăm chú. tựa hồ không nghe thấy tiếng vó sắt gấp gáp càng không trông thấy một người đơn độc đang cố sống cố chết phóng ngựa về phía đông môn sau lưng là mười mấy kỵ mã hết tộc tay cầm cùng cong đã trương tên đuổi theo rất rác phập phập phập tên mạnh vùn vụt lao đi tưởng chừng gã kỵ sĩ đằng trước sẽ biến thành một con dím vừa lúc gã đến được đệ nhất lâu miệng chửi người bật lên khỏi lưng ngựa nhanh như khỉ lăng không lộn hai vòng rớt xuống ngay đằng sau yến phi gã vụt thò tay ra trước mặt chàng giơ lên ba ngón nói ba lượng hoàng kim. Chiến ma hí lên thảm thiết, đổ sụp xuống đất, vó trước đã khuỵu ngã, nhưng dư lực còn kéo nó trượt đi một quãng, thân mình chúng ít nhất bảy, tám mũi tên, khiến người ta thường xót không nỡ nhìn Chủ nhân nó lại tuyệt nhiên không tỏ ra bận tâm. Gã là một tiểu tử gầy gò, khuôn mặt lưỡi cày, tuổi ước 18, 19, thân hình tầm thước, nhưng tay dài chân dài trông khá linh hoạt. Đặc biệt là đôi mắt gã, lanh lợi tinh minh, lộ vẻ rào hoạt đam nhu. Sự thực tiểu tử người Hán tên gọi Cao Ngạn này là một trong những nhân vật được gưỡng chuộng nhất biên hoang tập, gã hành nghề phong mai rất thành thạo, chuyên môn mua bán tin tức, bình thời hết sức đĩnh đạc, không biết vì sao lại trở nên cuống quýt như thế này. Tiễn Phi một tay nâng chén rượu, một tay xuề cao năm ngón, cao ngạn thất thanh, nam lượng hoàng kim, người muốn giết ta hả? Lúc đó đám chiến binh của Yết tộc đã thúc ngựa chạy đến, gò vàng thả lỏng dây cương, tỏa thành hình bán nguyệt, đứng dưới đường lớn nóng nhìn lên lầu, ai nấy mắt lộ hung quang, nhưng chưa dám phát tiễn hiển nhiên là rất ý kỵ yến phi yến phi chậm rãi uống rượu một đại hán có lẽ là kẻ cầm đầu cất tiếng đây là ân oán giữa yết bang và cao ngạn yến phi ngươi khôn hồn thì đừng xen vào cao ngạn đứng sau lưng yến phi trông ủ rũ như con gà rù. đông nghiến răng nghiến lợi bảo năm lượng thì năm lượng coi như ta thua kẻ thấy nhà cháy chạy lại hôi của như ngươi yến phi dằn cái chén không xuống vẻ say rượu trong mắt vụt tàn biến thần quang sắc bén như mắt chim ưng vụt sáng lên ngự khí lại hết sức bình tĩnh chàng điềm đạm nói vọng xuống lầu lập tức cút đi cho ta nếu không hối hận cũng sẽ một đấy đại hán hết tộc tay xiết chua kiếm xong mục hung quang đại thịnh bộ dạng dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta y trợn mắt nhìn yến phi một lúc khá lâu rồi tức giận nói được chúng ta đi rồi xem yến phi ngươi còn đắc ý được bao lâu y tìa huýt sáo dẫn đồng bọn quay ngược trở lại con đường vừa đến nhanh như gió cuốn. cao ngạn thở ra một hơi thật dài quẹt mồ hôi lạnh túa lua đầy chán, thả mình xuống chỗ bảng nghĩa ngồi lúc nãy tiện tay vớ lấy vỏ rượu rồi dốc từ ngược liền mấy ngục lớn sau đó gã đặt vò xuống chằm chằm ngó Yến phi ngươi ở lại đây làm gì có phải chán sống rồi không thấy ánh mắt rõ rành của Yến phi cứ đăm đăm nhìn lại không mảy may chớp động gã bất giác lộ vẻ đau đớn gật đầu nói ôi coi như ta thua ngươi rồi móc từ trong mình ra một gói nhỏ dốc xuống năm đỉnh vàng lóng ánh miễn cưỡng đẩy qua trước mặt tiến phi than thở ta vào sinh ra tử ngươi thì ngồi một chỗ hưởng lợi thế có công bằng không tiến phi tuyệt không khắc khí Thu lấy mấy đĩnh vàng nhét vào trong bọc, rồi cho mày hỏi, ngươi vì sao còn ở lì mãi đây? Cao ngạn sáng mắt, nhoài lên trước hạ giọng thì thầm, đây là cơ hội phát tài ngàn năm có một, bọn phương Nam sẽ trả tiền. Tiện thể ta báo ngươi biết một tin, ít nhất cũng đáng giá một đĩnh vàng, nhưng lần này coi như tặng không cho ngươi, vì cái mạng của ngươi cũng chẳng kéo dài được lâu nữa. Ngũ Đại Hồ Bang của Biên Hoang Tập đã kết thành liên minh, chuẩn bị nên đón đoàn quân tiên phong do thân đệ của Phù Kiên là Phù Dung dẫn đầu. lại quyết định là không bỏ qua cho bất kỳ một người hắn nào. Bọn họ đang tập kết nhân mã ở quảng trường trố Gác Trung, trước sau truy sát hán bang chạy nạn Mẹ nó! Ngươi có biết mánh tướng thủ hạ của Phụ Dung là hào Soái thư cử mông tốn tộc hung nô đêm qua đã bí mật đến đây, liên kết các tộc rồi không? Ôi! Đủ chưa? Ta phải đê! đi đây! Rồi gã bật lên, băng ngang căn phòng như một làn khói, xuyên ra ngoài qua một cửa sổ khác, nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa. Tiến phi tựa hồ chẳng nghe thấy lời gã, đột nhiên nắm lấy điệp luyến hoa, lộn mình nhảy khỏi chiếc ghế, đáp xuống giữa lòng đường. Sau đó thong thả cất bước về phía Đông môn. Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên sau lưng, càng lúc càng tới gần. Tiến phi xoay vụt lại như gió lốc, đầy trời mưa tên như châu chấu đã chuốt xuống rào rào. Thư đường vọng quan hiên của Tạ An thấm đẫm phong vị thế gia đại tộc nhà Ngụy tấn, bố cục kiến trúc của tứ diện sảnh, những cội mai già trăm năm và trúc mềm luyện chuyển trong viên lâm xung quanh, hạ sơn tú lệ ở hướng tây bắc. thu sơn hùng vị ở hướng đông tiểu đình và ao xanh ở hướng bắc xuyên qua những ô cửa sổ song hoa trổ khắp bốn bề tường ẩn ướp như lồng vào thư hiên khiến người ta cảm thấy được hòa mình trong bốn mùa cảnh sát hiên đường trần thiết những đồ gia dụng bằng gỗ hồng bốn mặt tường treo những bức họa danh tiếng trên mỗi cột nhà gắn bốn ngọn đèn bắt rác kiểu cung đình cảnh tượng phú quý mà vẫn không mất vẻ văn nhã bộc lộ rõ rệt thân phận và hứng thú của tạ an dưới ánh ban mai nhu hòa tạ an và tạ huyền ngồi bên bàn cờ đặt giữa hiên đường tạ an vẫn giữ dáng điệu tự nhiên nhàn tản tạ huyền thì có chút lơ đãng trao mày nhìn tạ an chọn lấy côn đen từ tư thế ngồi có thể nhận ra sự khác nhau về tập quán sinh hoạt của người hán và người hồ thời đó người hán từ thời ân chu bắt đầu ngồi kiểu hai đầu gối quỳ về đằng trước phần hông tựa trên bàn tọa được tạo bởi hai bụng chân kiểu ngồi ấy trở thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa lễ giáo nho gia kiểu ngồi kia cứ đặt bệnh mông xuống đất hai chân rỗi ra đằng trước và kiểu ngồi trên cao thả chân xuống đều bị coi là hành vi cấm kỵ Bất kính. Từ sau thời Hán trở đi, ở những nơi người Hán và người Hồ sống lẫn với nhau, loại ghế cho phép người ta ngồi thả chân và kiểu ngồi kỳ cứ của người Hồ lại lan rộng ra trong người Hán, tạo nên phong cách mới về nội thất, thể hiện trên những chiếc giường, ghế, hoặc đôn chân cao. Có điều trong. Những gia tộc thế phiệt, kiểu ngồi của người Hồ vẫn bị coi là bất kính hoặc không có tu dưỡng, không có văn hóa. Tạ An khẽ lời ý nhị, đặt con đen, An đi con rồng to mà tạ huyền vất vả là mới tạo ra được. một góc trên bàn cờ lập tức bị quân đen chiếm mất, Tạ Huyền gục đầu khuất phục, Tiểu điệt thua rồi. Tạ An thong thả nói, từ khi Huyền điệt thông hiểu kỳ đạo, năm năm nay đây là lần đầu tiên ta thắng, có thể thấy con đường phân định hơn thua bắt nguồn từ trái tim. Huyền điệt tâm phiền ý loạn, không thể chuyên chú, vì thế mới bại. Nếu trên chiến trường, cháu vẫn hấp tấp nóng nảy như vậy, thì cho dù binh pháp chiến lược của Phù Kiên đều kém xa cháu, cháu cũng khó tránh khỏi thất bại. Tạ Huyền cười khổ, nếu không vì Phù Kiên binh lực nhiều gấp mười lần. Tiểu Điệt làm sao phải tâm phiền ý loạn chứ? Tạ An bật cười, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước đến cửa sổ phía đông, ngưng vọng cảnh sát xinh đẹp của khu vườn bên ngoài, lắc đầu nói, không phải đâu. Huyền Điệt vì tâm tình bất ổn, đến nỗi không nhận ra nhược điểm của Phù Kiên. Lần này y dẫn quân xuống Nam, không chỉ đánh mất thiên thời, mất địa lợi, còn mất nhân hòa, chính cái mất cuối cùng đó, là yếu tố dẫn đến sự bại vong của y chỉ cần biết triệt để tận dụng, là có thể khiến đại tần của y đất tan ngói vỡ. còn đại tấn chúng ta thì sẽ khôi phục được trung thổ tạ huyền bất động sau mục lấp loe tinh mang nhìn chăm chăm vào bóng dáng tiêu sái phong khoáng của thuốc phụ trầm giọng thốt xin nhị thuốc chỉ dạy tạ an ung dung nói đại tấn ta năm nay được tuổi mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu phương bắc phủ kiên trinh chiến liên miên đất đai phì nhiêu cũng trở thành khô cháy sản xuất tiêu điều vừa thống nhất phương bắc cơ sở chưa vững thời cơ chưa chín mùi đã đại cử dụng binh vậy là thất thời rồi ông xoay mình lại mỉm cười Phủ kiên lao sư viễn trình vượt qua biên hoàng bị cản trở vì dòng chảy chúng ta thì dựa vào Trường Giang hiểm yếu cắt ngăn nam bắc vậy là thất địa tiếp đó ông cất bước trở về phía tạm Huyền ngồi xuống Hân Hoan nói Phủ kiên sở dĩ lấy được thiên hạ phương bắc đều nhờ thi hành chính sách hòa hưng thu dụng đủ các loại hàng binh hàng tướng đó là nhân tố thành công của ý nghĩa nhưng cũng trồng xuống một thứ mầm hoạn quân đội Đại Tần tuy đông đến bách vạn kỳ thực đều là chấp vá nhạt nhạnh, sức chiến đấu trông thì mạnh nhưng bản chất lại yếu. Ta tin chắc những kẻ như Chu tự, thân ở tần quân mà lòng hướng về đại tấn. Suy đến cùng đại tấn ta vẫn là chính thống ở Trung Nguyên, tuy lệch về giang tả, nhưng không có sơ thất nhiều. Lần này ngoại địch đến xâm phạm, mọi người ngồi chung một con thuyền, càng không. Thể không đoàn kết lại, cùng nhau chống cái nhục từ bọn dợ. Còn về đám tướng lĩnh của Phù Kiên, kẻ nào cũng có trọng binh riêng của tộc mình, bọn mộ dung thủy, diêu trưởng đều là hạng ngang tảng khó thuần dưỡng, sao có thể cam tâm xưng thần mãi dưới chướng người khác vậy là không được nhân hòa ta sẽ thắng còn chúng sẽ thua vì thế chỉ cần huyền điệt nhắm vào điểm này thi hành kế sách phân hóa ly gián không chỉ tìm hiểu được bố trí thực hư của đối thủ mà còn có thể mưu định kế hoạch hành động về sau Giấy binh một trận là đánh bại được đê tần trừ đi mối họa lớn ở phương bắc tạ huyền hai mắt thần quang lấp lóe gật đầu nói huyền điệt vâng lời chỉ dạy phải chăng là chúng ta nên đối đầu trực diện với ý nghĩa tạ an khỏe môi nhích một nét cười điềm đạm trả lời cháu là đại tướng nơi tiền tuyến am tưởng chiến sự hơn hắn ta, cháu hay tự quyết định tất cả. Trên danh nghĩa tam thúc tạ thạch của cháu là nguyên Soái, nhưng thực tế mọi sự vụ tác chiến cụ thể đều phải do cháu chỉ huy. Cần xúc tiến nhanh không thể chủ trừ được nữa, vì binh lực hai bên cách biệt quá lớn, triều đình đại tấn ta đã ở lâu trong cảnh an nhàn, lại thêm bọn tiểu nhân như tư mã đạo tử thừa cơ làm gió làm mưa, nếu để phù kiên dẫn quân đến Trường giang, ổn định được cơ sở, chúng ta dù không bị đánh cũng sẽ bại. Đi đi! sự tôn vong của đại tấn nằm trong nhất niệm của cháu đừng quên ban này cháu đã thua như thế nào tạ huyền đứng dậy cung cung kính kính túi lệ tạ an nghiêm túc thưa tiểu huyền xin vâng tạ an vẫn ngồi nguyên chỗ cũ hai mắt lóe lên những biểu tình phức tạp khẽ thở dài nói trận này nếu thắng thanh vọng địa vị của tạ gia sẽ đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có đây là điều ta vẫn muốn tránh để không xảy ra chúng ta ở hẻm ô y uống rượu nói chuyện viết văn làm thơ chan chứa tình thân cuộc sống êm ả mà phong lưu đó xem ra sẽ mất đi không thể nào phục hồi lại nữa cháu hay chiếu cô cho diễm nhi để y có chút cơ hội rèn luyện tạ huyền gật đầu tiểu huyền hiểu rồi lặng lẽ lui ra ngoài hiên ánh dương từ cửa sổ phía đông tràn vào tạ an như hòa tan trong khung cảnh yên tĩnh mà ưu mỹ của vọng con hiên thần thái không hề tỏ lộ chút tư lự nào về cuộc chiến có quan hệ đến sự sinh tử tồn vọng của hán tộc đang như dông báo từ phương bắc cuốn tung xuống nam tạ huyền rời khỏi thư hiên tạ diễm nãy giờ đứng đợi bên ngoài với tạ thạch Vội vàng tiến đến bên, hạ giọng hỏi, cha có nói gì không? Tạ huyền dơ tay nắm lấy bờ vai dày rộng của người em họ vốn thừa hưởng đầy đủ những nét tuấn tú của tạ gia, mỉm một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng đáp, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy nào. Cho dù hiến phi kiếm pháp danh chấn thiên hạ, vẫn không dám ngăn đỡ trực diện hơn 20 ngọn kỉnh tiễn bắn ra từ những cánh cung cứng trong tay đám chiến binh hung nô thiện kỵ thiện sạ. Yến phi bật cười, thoát nhích sang mẹ Hữu, tránh loạt mưa tên đầu tiên, Hích mạnh bắp tay phải vào cánh cửa gỗ đã khóa kín của tiệm tạp hóa nằm đối diện đệ nhất lâu, động tác như hành vân lưu thủy, tiêu sái đẹp mắt. Nghe nói Thư cử Mông Tốn đã bí mật xâm nhập biên hoang tập, y tất nghe được chẳng không cần thể hiện uy dũng vẫn có thể kềm chế liên quân của bốn bang kia, khiến bọn chúng khó mà truy kích những người Hán và Hán bang chạy nạn. Thư cử Mông Tốn quyết sẽ không dung tha bất cứ cao thủ nào có khả năng thích sát phủ Kiên ẩn nấp trong tập, bởi cho dù thích sát thất bại, y cũng rất khó tránh khỏi trách nhiệm, vì vậy chỉ cần yến phi lúc gần lúc hiện là có thể trở thành mối lo trong tâm trong phế mà thư cử mông tốn muốn trừ bỏ so ra giết đám người hán chạy loạn chỉ là một chuyện nhỏ Rắc, cánh tay nạp đầy tiên thiên chân khí của yến phi rộng mạnh tấm cửa gỗ kiên cố bục ra như tờ giấy mỏng hiện lên một cái lỗ hình chữ nhân to tướng cả người chàng liền lọt thỏm vào tiệm tạp hóa vương vắn bỏ hoang bên trong đồ đạc la liệt khắp mặt đất lộn xộn vô cùng bên ngoài bật lên mấy tiếng chửi rủa tiếng móng gõ tiếng ngựa hí tình thế hỗn loạn mấy ngọn kình tiễn theo lỗ cửa vun vút bắn vào Có thể thấy sự hung hãn lang độc của người Hung nô. Tiến Phi không ngần đầu, lát chết mình đi, ung dung tránh khỏi luồng tiễn, rồi nhanh chóng lướt về hướng cửa sau, định bụng trước khi địch nhân rằng xong mạng lưới bao vây sẽ rời khỏi nơi nguy hiểm này, bằng không kết cục tất sẽ rất thê thảm. Đúng lúc đó, phiến cánh cửa sau ngay trước mặt chàng bỗng biến thành những mảnh gỗ tan thành bắn lại, dưới thanh thế kinh khiếp của những mảnh gỗ bay như mưa hoa đó, một thanh trường mâu khổng lồ nặng trịch như từ 18 tầng địa ngục chọc thẳng lên nhân gian, thoát một cái đâm xốc tới hết hầu chàng. đầu mâu lấp loe kim quang cảm giác ngụy dị vô cùng cứ nhìn đối phương có thể kịp thời đuổi đến cửa sau ngăn chặn trước khi mình thoát ra xuất thủ công kích không hề có dấu hiệu báo trước đủ thấy ý thuộc hạng nhất đẳng cao thủ tiến phi đột nhiên nghĩ tới một người dù tâm lý xưa nay không coi sống chết vào đâu chẳng cũng bất giác phát run keng điệp luyến hoa tuốt vỏ lóe xác xanh biếc chém mạnh xuống mũi mâu điệp luyến hoa dài ba thước tám tấc thân kiếm chi chít những vân mở hình quả chám khắc ba chữ điệp luyến hoa theo lối triện. Lưỡi kiếm không bằng thẳng, sống kiếm mảnh như sợi chỉ, chỗ rộng nhất ước chừng ở chỗ cách đốc kiếm khoảng nửa thước, rồi lượn cong vào phía trong, đến gần mũi kiếm lại một lần nữa nhô ra ngoài, sau đó chuốt vào thành mũi nhọn, toàn thể ánh xanh lóng lánh khiến người ta cảm thấy lạnh như băng tuyết, lại sắc bén như thổi đứt cả sợi lông tơ. Yến Phi biết sách lược tốt nhất lúc này là phải hóa giải kinh lực, dẫn dụ đối phương đi lướt qua mình, đã thông con đường phía trước, chàng sẽ có thể thoát ra theo cửa sau, nhưng mũi mâu này uy thế quả thực kinh thiên hãi địa. kinh khí như sơn ép thẳng tới không khí bốn bề tựa như bị rút cạn trong nháy mắt đừng nói đến chuyện hóa giải mà có thể ngăn đỡ được hay không còn chưa dám chắc đành phải thi triển đại lực so thử xem ai có chân tài thực liệu hơn không phải hiến phi yếu thế chỉ vì đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công còn trang lại là vội vàng gặp nguy ứng chiến tình hình nhanh chậm bất đồng cao thủ tương tranh thắng phụ chỉ quyết định trong sự khác biệt tựa chân tơ kẽ tóc này thôi điệp luyến hoa chém nhanh về phía trước những mảnh gỗ bị kiếm khí đẩy bay giạt sang ngang Giống như dòng nước chia cắt ở giữa, một chút cũng không chạm được tới người Yến Phi. Chăng! Yến Phi toàn thân rung mạnh, tuy chém chúng vào đầu mâu, nhưng thân mình bất giác bị kình lực của đối phương đẩy bật về sau. Giác! Cánh cửa trước bắn tung xuống như phấn ủi, hiện ra một hán tử xấu xí tộc hung nô, mặt xèo chẳng chịt, tóc buông rũ rượi, dáng người không cao không thấp, lương rộng vai dày cổ to xù xì, mỗi tay cầm một cây cự phủ sắc bén nặng ít nhất cũng 50 cân, y hét vang. Song phủ như bánh xe lăn sòng sọc xả xuống cuộc sống của Yến Phi lúc đó còn đang bật lui về đằng sau, hạ thủ không một chút lưu tình, y muốn dồn Yến Phi vào chỗ chết. Yến Phi sớm đã biết có thể xa vào hiểm cảnh tiến thoái lượng nan cửa sau hổ nấp cửa trước sói rình, trang lui lại chính là muốn trong thời gian ngắn nhất hóa giải kinh lực của người ở cửa sau, để ứng phó với sự đột kích từ cửa chính công tới. Địch nhân ở cửa sau hiện ra, nơi bờ môi và cằm của y toàn là dâu ria tua tủa lợm chấm xám đen, giống như một cái bàn trải đỉnh đầu lại hói sỏi, nét mặt xanh tái hết sức dị thường, cặp mắt lạnh băng băng, tựa hồ bất luận nhìn cái gì đều không tỏ lộ tình cảm. thân hình cao gầy, nhưng đôi tay cầm mâu lại như chứa được một sức lực vô cùng vô tận. Tiễn Phi thầm kêu khổ, nhìn binh khí và ngoại hình của hai người, chàng đã nhận ra đối thủ là ai. Tin tức mà tên tiểu tử cao ngạn nói đáng giá một đỉnh vàng đó chỉ mới nhắc đến một nửa sự thật. Hai người này khét tiếng phương Bắc, bất kỳ ai trong bọn họ dâm chân một cái cũng đủ làm rung chuyển cả biên hoang thợ. Kẻ sử song phủ mà cao ngạn gọi bằng danh hiệu hào soái chính là thư cử mông tốn manh tướng dưới tay phủ kiên, người kia là một manh tướng khác, hiệu vạn luyện hoàng kim mâu danh chấn Tây Bắc, được xưng tụng là cao thủ lợi hại nhất của tiên ti, sau mộ dung thủy ngốc phát ô cô. Đinh! Tiến phi lật tay kiếm, hành động vượt ngoài dự liệu của thư cử mông tốn, đâm chúng vào cây cự phủ đang xả xuống trước, hai loại chân khí một nhu một cương tuyệt nhiên khác biệt mâu thuẫn lẫn nhau thấu qua lưới phủ xâm nhập vào thân thể. Thư cử mông tốn công lực kinh nhân cũng hái hùng không kịp trở tay, phủ kinh bị triệt để hóa giải, khiến cho lưới búa chậm lại, không vận dụng nổi nửa phần lực đạo. Trong khi lưới búa kia lại đầy dây chân kình, một nặng một nhẹ, khó chịu cùng cực, y bất đắc dĩ Đành dịch sang ngang. Trong khi hai bên đang giao thủ, ba bốn tên chiến binh của Hung Nô bang đã dần già tiến lại, thấy Thư cử mông tốn thất thế phải nhích ra, bọn chúng lập tức nhào lên lấp vào chỗ trống, đao mâu kiếm nhất tề chĩa vào Yến Phi không cho chàng cả một cơ hội để thở. yến phi biết rõ thân lâm hiểm cảnh vẫn an nhiên không sợ hãi đột ngột xoay mình hư kiếm vạch ra một đường bình thường chẳng có gì kỳ lạ ngốc phát âu cô lúc này đã biến hóa đầy trời mâu ảnh chụp trên bùa dưới công kích tiến phi tưởng như đắc thủ đến nơi ai ngờ điệp luyến hoa vạch ra bất luận y biến hóa thế nào vẫn bị yến phi vạch chúng vào đầu mâu một lần nữa không cách gì tiếp tục được lại sợ đối phương thừa cơ truy kích đột phá qua khe trống y bèn thu mâu hơi lùi lại mấy tên chiến binh hung nô với đủ loại binh khí cũng bị quét trúng một loạt chỉ cảm thấy lơi kiếm của đối phương dùng dùng lực đạo hết sức cổ quái khiến lực đạo của mình không chỉ tiêu tán hết mà còn bị đẩy thêm một luồng tình khí nén tim ép ruột mạnh đến nôi kêu thảm lão đảo thoái lui thư cử mông tốn thách vang sắp lại trận thế lơ phủ công lên chẳng ngờ yến phi kiếm khí bạo phát chỉ nghe tinh tăng một chàng liên miên bất tuyệt trong trước mắt như muốn tỉ đấu tốc độ với thư cử mông tốn chàng liên hoàn đâm ra bảy kiếm kiếm kiếm lần lượt đâm trúng hai bữa trái phải khóa chặt chiêu số tấn công của ý, ý bước ý phải bật ra lần nữa Song Yến Phi tự biết, Ngốc Phát Âu Cô và Thư Cử Mông tốn thực sự danh bất hư truyền, chàng đã thi triển toàn bộ chiêu số, vẫn không thể gây tổn hại đến bất kỳ người nào, mà chân nguyên hao kiệt đã nhiều, không còn chi trì lâu được nữa, nếu để hai người tạo thành thế liên thủ, chàng nhất định bị dồn vào chỗ chết. Đám chiến binh hung nô bang theo cửa chính nào ảo tràn vào như nước triều, cửa sau vẫn do một mình Ngốc Phát Âu Cô chấn giữ, mà chấn giữ vững vàng như vách sắt tường đồng. Trong khoảnh khắc, Yến Phi hiểu rõ sinh lộ duy nhất là phải liệu thân. xông phá qua cửa ải của ngốc phát âu cô ý chuyển kiếm xuất điệp luyến hoa tỏa ra kiếm vũ đầy trời như pha sóng chặt bờ đổ về phía ấy ngốc phát âu cô thần sắc trầm ổn vạn luyện hoàng kim mâu hóa thành trùng trùng kim quang ngô ảnh sắp sửa ngạnh đấu chính diện đột nhiên trên mặt thoáng vẻ kinh hãi y vụt nhích mạnh sang ngang để khuyết một khoảng trống nguyên lai like một người áo xám thân hình khôi vĩ diện mạo che kín bằng tấm mạng đen hiện ra sau lưng y hai tay cầm hai thanh đao thi triển thế công kích khiến ngốc phát âu cô phải hoảng hồn nhảy tránh người đó trầm giọng thốt yến phi yến phi không dám chủ trừ tiện tay chém lốc phát ô cô một nhát toàn lực đề khí chạy theo cứu tinh xuyên qua hậu viện vượt bờ tường bao vội vàng tháo thoát chương 4, hùng tài đại lược phủ đệ của tạ gia ở hẻm ô ý trải một khoảnh rộng hơn 10 mẫu xây dựng bên bờ tần hoài hợp bởi năm khu viên lâm độc đáo trong đó tứ quý viên nơi cất vọng quan hiên là nổi danh nhất nếu luận về cảnh sát thì đông viên và nam viên tọa lạc bên sông có thể coi như trội hơn hẳn Tung Bách Đường là kiến trúc hùng vĩ nhất trong tổ hợp phủ đệ này, cao rộng hoa lệ, bên trong là kết cấu nguyên hướng sảnh, khu trung tâm có 8 cánh bình phong phân cách, Trần Thiết Hòa mục cao nhã. Tung Bách Đường cũng là điện chính của Tạ gia, bên ngoài liền với cửa lớn là đại quảng trường, đến dịp khánh điện, rời chuyển bình phong đi chỗ khác, là có thể đặt được hơn 30 bàn tiệc, chứa được mấy trăm người vui vẻ tụ họp. Bên ngoài chính môn là hẻm phía đối diện có lầu các viên Lâm Nguy Nga của nhà họ Vương xưa nay vẫn sắt vai sát cánh cùng Tạ gia trong mọi phương diện. Phía tây hẻm ô y tiếp giáp với ngự đạo, dài tới nửa dặm, hai bên lối ngõ thẳng băng đều là nơi ở của những bậc thế gia vọng tộc. Lúc này trong một góc của tung bách đường, tạ huyền, tạ thạch, tạ diễm và lưu lao chi đang cùng thương lượng đại kế. Sau khi thảo luận vài việc thông thường có liên quan đến chiến tranh, tạ huyền đột nhiên trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói như chém đinh chặt sát, phải khiến chu tự quay trở lại bên chúng ta. Tạ thạch cho mày, ý là phản đồ của đại tấn, chuyện này khó thực hiện lắm. chẳng biết y có theo phủ kiên xuống nam hay không mà cho dù biết rõ ý ở trong doanh trướng của con tần muốn tìm ý trực tiếp đàm phán cũng khó hơn lên trời tạ diễm hử lạnh nhân sĩ thả chết không chịu nhục đại trượng phu lập thân xử thế khí tiết làm đầu hưởng cho chu tự thân phận là con cháu vọng tộc ở lạc dương lại đầu nhập làm tù binh của địch kẻ này căn bản không bận tâm đến phẩm cách dù có giành lại được y gì hết, sự cắt hung về sau cũng khó lường tạ huyền cười nhạt chúng ta hiện đang lo nghĩ làm sao để chế địch thủ thắng trên chiến trường Hoàn toàn không phải là lúc bình giá phẩm cách cao hạ của người ta. An thúc nhìn người tuyệt không thể sai. Chúng ta nhất định phải liên lạc với Chu Tự, nếu có thể sách động ý làm nội ứng, quay trở về với ta sẽ nắm chắc thêm mấy phần chiến thắng. Tạ Diễm nghe nói là ý của cha, lập tức ngậm miệng không bàn tán gì nữa. Tạ Thạch nhăn tít lông mày, từ đầu cho đến lúc vượt Hoài Hà đánh Hạ Thọ Dương, Đê Tần chỉ hành quân ở những nơi trống vắng hoang dã, làm sao tiếp xúc được với Chu Tự mà không để người ngoài hay biết? Lưu lao Chi gật đầu. Phù kiên vừa tới, tất cả những người hán ở biên hoang tập đã tháo chạy bốn phương tám hướng, tham tử của chúng ta cải ở đó cũng phải lui đi, chuyện này có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, tạ huyền phấn chấn hỏi, tuy nhiên thế nào? Lưu Lao Chi do dự giây lát, rồi đáp, vẫn có người làm được, đó là một tỷ tướng thủ hạ của tôi, tên là Lưu Dụ. Người này gan dạ cẩn thận, trí dung song toàn, không chỉ võ công cao cường, mà thuật khinh thân đề khí cũng hết sức lợi hại, nhiều năm nay phụ trách thu thập tin tức khu vực biên hoang tập. đã nhiều lần bí mật đến đó, có quan hệ lâu dài với những tay phong mai xuất sắc, hiểu biết hết sức cặn kẽ về tình hình hoang nhân, điều hiếm có nhất là y lại tinh thông ngôn ngữ của đê tộc và tiên thi. Tạ Diễm hỏi xuất thân lai lịch của y thế nào. Tạ Huyền và Tạ Thạch nghe thấy đều cau mày. Vào lúc hoàng triều nguy nan như cá nằm trên tuyết, Tạ Diễm vẫn kiên trì với quan niệm ra thế, lại tẩn mẩn hỏi đến xuất thân, khiến người ta không biết là đáng giận hay đáng cười nữa. Lưu lao Chi cũng hơi lung túng. Y vốn xuất thân hàn vi. Được tạ huyền bỏ qua chuyện gốc gác, phá lệ đề bạt mới có ngày hôm nay, nhưng cũng không thể không đáp, đành nói, lưu dụ là sĩ tộc xa suốt, thời trẻ gia cảnh bần hẳn, sống nhờ nghề nông, còn làm tiểu phu 16 tuổi gia nhập Bắc phủ binh, từng tham gia nhiều chiến lĩnh dịch, công lao lâu năm thăng đến tỷ tướng. Tạ huyền không để cho tạ diễm có cơ hội nhận xét, cắt ngang, chính những người xuất thân như thế, mới biết cách giao hảo với đám hoang nhân rào hoạn. Lao chi ngươi lập tức quay về, lệnh cho lưu dụ thâm nhập vào vùng địch Đưa công văn mật đến tận tay tru tự. Nhất định phải thông báo cho ý rõ tình hình, hành sự tùy cơ ứng biến, nộ biến tùng quyền. Chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ những quyết định tức thời của ý, ý Việc làm xong có thưởng, tạ huyền ta quyết không nói chơi. Tạ thách hỏi, Hồ bân nắm trong tay 5.000 binh mã, nhiệm vụ của lưu dụ thành bại khó lường, chúng ta có nên tăng cường viện binh không? Tạ huyền nhích một nụ cười khó hiểu bên khuệ môi, trước tiên nhượng phủ kiên một nước. khi đại quân tiên phong của đê tần đến bờ bắc hoài thủy ngoài thành thọ dương và tập kết đủ nhân lực vật lực để công thành lệnh cho hồ bân vượt tứ thủy ở bên đông lui về cố thủ tại giáp thạch thành trong vùng núi bắc công ta sẽ khiến phù kiên không thể vượt qua tứ thủy đến nửa bước tạ thạch tạ diễm và lưu lao chi rất ngạc nhiên đồng thời cũng biết tạ huyền đã hoạch định toàn bộ kế hoạch tác chiến không ý kỵ gì Phủ kiên nữa cả Khói đĩnh chạy vùn vụt khỏi bờ tây Dĩnh thủy dưới tài chèo thuyền của người che mặt bọn truy binh bị bỏ lại bờ mỗi lúc một xa tiến phi gác điệp luyến hoa ngang đầu gối nhắm mắt tính tọa ở đầu mũi thuyền điều tức vận khí để khôi phục lại thể lực chiếc thuyền nhẹ theo dòng rất nhanh xuôi xuống hai dặm rẽ trái qua một nhánh sông nhỏ bên phía đông bơi ngược dòng chừng một dặm mới chầm chậm cặp vào một nơi rậm rạp cây cối tiến phi mở mắt đôi con ngươi ưu tư của hắn lóe lên những tia vui vẻ hiếm hoi thân hình đột nhiên bật khỏi chiếc thuyền nhỏ đến gần một trượng, hạ xuống chạc ngang của cây to bên bờ sông rồi tiếp tục tung mình lên hai lần nữa đến gần đỉnh ngọn một trạc ngang cách mặt đất chừng bốn trượng nhổ vẹt cánh lá quan sát động tịnh xa gần điệp luyến hoa không biết từ lúc nào đã treo lủng lẳng sau lưng hắn người che mặt tiện tay thả mái trèo xuống gỡ tấm khăn để e lở gương mặt tươi cười sáng bừng như ánh dương ngước nhìn yến phi đang trồn hôm trên cây cao vui vẻ gọi yến phi kiếm pháp của ngươi tăng tiến nhiều đó ung dung vô sự giữa trận giáp kích của hai đại cao thủ như ngốc phát âu cô và thư cử mông tốn chuyện này mà chuyển ra ngoài danh tiếng của ngươi sẽ chấn động cả phương bắc Nhất định có nhiều người không tin nổi đâu. Nói đoạn lộn mình lên bờ, cột con thuyền vào thân cây. Người này xấp xỉ tuổi Yến Phi, là một người tiên ti thân hình rắn giỏi mạnh mẽ, cao lớn khôi ngô, tóc dài rủ xuống vai, tướng mạo khá đặc biệt, mùi diều hâu khoằm khoằm, sống mùi rất thẳng, đôi mắt sâu hoắm, trên trán có hai mấu xương gồ cao, bộ dạng lẽ ra cũng khiến người ta nhìn vào mà khiếp hãi, nhưng cặp mắt chim ưng sắc sảo, Như muốn soi thấu mọi sự. ẩn dưới hàng mày rậm rạp phảng phất ngụ ý trên đời này chẳng có chuyện gì ý không làm được, lại khiến người ta cảm thấy tất cả phối hợp với nhau rất hài hòa. Còn thêm vầng trán rộng rãi, khuôn miệng rộng luôn tươi cười, cái cằm tròn trịa, đôi thai lớn vành cao hơn lông mày, khiến người ta tưởng ý hình như không bận tâm tới chuyện gì hết. Chỉ có người hiểu rõ y như Yến Phi, mới biết nếu nhìn nhận y như vậy, chết rồi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Người đó ngồi xuống một tảng đá bên bờ sông, cơn gió thổi tới, quạt và táo ý phần phần. Mái tóc dài đen nhánh xóa bay theo gió, khiến hình dáng ý càng có vẻ uy mãnh cô độc. Yriez ngẩng mặt nhìn mây đen đang cuồn cuộn tới, hai mắt lộ vẻ thương cảm, dầu rầu nói: Sắp mưa to rồi. Tối hôm đó cũng mưa to ngập nhà ngập cửa, mình vẫn còn là trẻ con mười mấy tuổi, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, chúng ta sát cánh đánh phá chúng đây. Nhìn thấy thúc bá huynh đệ từng người từng người một gục ngã bên cạnh, ôi, chuyện cũng lâu rồi ấy nhỉ. Tiến phi nhún vào cành cây, hạ xuống bên ý nhẹ nhàng như cánh én. Ngồi lên cành cây đối diện, ôm vòng lấy hai đầu gối, vẻ ưu tư trong mắt dường như càng trầm trọng, lạnh leo thốt, bảy năm rồi. ngươi tại sao chỉ nói tiếng Hán? Người đó nhìn Yến Phi, vẻ thương cảm tàn biến, thay vào đó là sự thù hận mãnh liệt, ngữ khí ngược lại tỏ ra hết sức bình tĩnh và lạnh lùng. Yên đại ta sở dĩ bại vong dưới tay Phù Kiên, chính vì không hiểu được gánh nặng của các dân tộc từ bỏ dần gốc gác như Phù Kiên, không biết tiếp xúc với người Hán, càng không biết học đạo trị quốc của người Hán. Một vương mãnh. mà giúp cho phủ kiên thống nhất phương bắc có thể thấy chỉ người hán mới thực hiện được mọi sự thông đồng bén dọn bỏ tiếng tiên ti dùng tiếng hán chỉ là bước đầu thác bạt khuê ta học theo họ thôi tiến phi gật đầu đồng ý từ sau trận xích bích, ngụy thuộc ngô ba nước tạo thế chân vạc trong đó nhà ngụy của họ tào nằm tiếp giáp với lưu vực hoàng hà thì thực lực là mạnh nhất tư mã thị dựa vào dư thế lập nên nhà tây tấn từ đó thống nhất thiên hạ đáng tiếc sau loạn bắc vương các tộc tây bắc theo nhau nổi dậy hình thành đại hôn chiến giữa các dân tộc Họa vĩnh gia càng khiến cho sự thống trị của Tây Tấn suy yếu, nhà Tấn Thiên Di về Nam. Trước nhà Tần của họ Phù, phương Bắc lần lượt xuất hiện chính quyền hồ tộc của ba dòng họ lớn là họ Lưu của hung Nô, họ Thạch của Yết tộc và họ Mộ Dung của Tiên Ti, nhưng đều do hán hóa không triệt để, lại xúc tiến chính sách dân tộc cao độ do hồ và hán phân chia cai trị, từ đó theo nhau bại vong. Tháp bạt khuê cao minh ở chỗ nhận ra, chính sách dung hòa dân tộc của Phù Kiên là con đường duy nhất, Mà sự duy nhất của Phụ Kiên cũng là sai lầm trí mệnh, bởi Dung Hòa chưa đủ chín còn quá sớm để phát động Nam Trinh. Thác Bạt Khuê quỷ một gối xuống trước, giang hai tay, nắm lấy bờ vai rộng của Yến Phi, cặp mắt lấp lánh những ánh sáng lạ lùng, nghiến răng nhả ra từng chữ, Thác Bạt Khuê ta chờ đợi đủ bảy năm, hiện tại thời cơ ngàn năm có một cuối cùng cũng đã đến, phù Kiên sẽ phải trả món nợ máu đã thiếu của họ Thác Bạt tiên ti. Ta vốn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng giờ có Yến Phi trợ rút, còn sợ gì đại sự không thành Trong thiên hạ, chỉ một mình Yến Phi, dù về kiếm thuật hay tài trí, đều khiến thác bạt khuê ta tâm phục khẩu phục Yến Phi cười cười, thò tay vỗ lên má y hề, hào tiểu tử. Không phải là ngu ngốc đến nỗi muốn hành thích phủ kiên chứ. Thác bạt khuê buông hắn ra, đứng dậy, quay mình chắp tay, ánh mắt nhìn theo dòng nước, lặng lẽ nói, hiểu thác bạt khuê không ai bằng Yến Phi, chúng ta lại quen biết từ nhỏ, đã sống chung nhiều năm. Ha! Giết phủ kiên đối với ta có trăm điều hại chứ không được một đích lợi nào cả. vì làm như vậy tức là chuyển hết tiện nghi cho phù dung kẻ hiện nay quyền vị chỉ đứng sau phù kiên phù dung còn tinh minh và hiểu biết hơn huynh trưởng của y nhiều cũng là một trong những người phản đối kịch liệt nhất chuyến nam trinh lần này y mà ra năm chính quyền đê tần tất lập tức lui binh khiến giấc ngộng đẹp của ta tan thành mây khói rồi quay vụt lại như cơn gió hai tay giơ cao ngửa mặt khảng khái nói với trời xanh điều ta muốn là đại tần gạch nát ngói vỡ phù kiên nước mất nhà tan nếu không làm sao rửa được mối nục vòng quốc của họ thác bạt tiên ti ta chứ cồn phong cổ tới thác bạn khuê tóc bay tung lên đỉnh đầu hình dáng thế lệ rồi những hạt mưa lớn như hạt đậu vô chi vô rác chút xuống người y rào rào ban đầu thưa càng lúc càng mau hóa thành một trận mưa lớn thối đất thối cát bốn bể một màn mờ mịt cơn mưa lớn tích tụ từ lâu rốt cục cũng sa xuống tựa hồ lời nói của thác bạn khuê đã trọc giận đến trời đất yến phi ngừng đầu để mặc cho mưa quất xuống mặt chảy vào trong cổ hẳn khí xâm nhập thân thể Hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi hắn đang cần một sự hạ nhiệt và điều chỉnh mãnh liệt như vậy. tiến Phi thở dài, ta chẳng phải là không muốn giúp ngươi, nhưng tần bị diệt rồi thì sao? Phương Bắc chẳng phải vẫn là nơi năm bẹ bảy mối, các bộ tộc thể không đổi. Trời chung sao? Những người không chết đều phải sống mà chịu tội, từ khi sinh ra, ta cũng chưa có một ngày nào không phải trải qua như thế, đã mệt mỏi muốn chết rồi. Thác bạt khuê thân hình hạ thấp, hai gối khuỵu xuống đất, quỳ chân, chia hai tay. há miệng đón lấy nước mưa, uống ngụ ngực mấy ngụm, tâm tình bình tĩnh lại, chậm rãi bảo, Yến phi, ngươi đừng tưởng ta là kẻ ngốc. Tuy mấy năm nay ta không biết ngươi đã giúp vào chỗ nào, nhưng Yến phi vẫn là Yến phi, chạy trong thân thể ngươi, một nửa là huyết dịch cao quý của vương tộc Thác Bạt Tiên Ti, một nửa là dòng máu của người Hán, bất kỳ nửa nào cũng không cho phép ngươi cam tâm làm nô tài mất nước dưới vó ngựa sắt của phủ kiên. Lần này Thác Bạt Tiên Ti ta quật mồ xuống lại, không phải là tiên ti của họ Thác Bạt chỉ biết chuyện ăn thịt, uống máu." Mặc ra xúc vật quanh năm di chuyển, không thích xây thành giữ thành, xem thường việc canh điển nông tàng, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, khôn. Dê coi trọng tích lũy trưng thu như ngày xưa nữa. Sau khi Phù Kiên bại vòng, cục diện hỗn loạn lúc đó sẽ do ta an bài, vì ta đã chuẩn bị đầy đủ, đã học hỏi nhiều hơn bất kỳ ai từ những sai lầm trong quá khứ. Phương hướng của Phù Kiên là đúng, chỉ đi sai một nước, đó là khi chưa thể an định các tộc, chưa thể khống chế được toàn bộ phương bắc, đã mạo nhiên tiến xuống phương nam. Cũng may vương mãnh chết sớm, nếu không sự việc tất không thể phát sinh. Đây là cơ hội mà trời xanh ban cho thác bạc khuê, ngươi không còn lựa chọn nào khác, phải toàn lực phò trợ ta. Yến Vi toàn thân nứt súng, nhưng trong lòng thì có một ngọn lửa đang rực rực thiêu đốt. Thác bạc khuê rốt cục cũng đã trưởng thành, từ tử vong và khổ nạn đã lĩnh hội được lý lẽ tổn vong của quốc gia dân tộc, trở thành một người lãnh đạo cao thâm viễn lự, đại lược hồng tài. Không ai hiểu rõ bản lĩnh và sự lợi hại của thác bạc khuê hơn hắn, khi ý đã định rõ mục tiêu. là bất chấp tất cả để làm cho bằng được, chỉ có cái chết mới ngăn chặn được y Hiến Phi thở dài, hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà đánh bại được bách vạn đại quân của Phù Kiên? Nụ cười xuất hiện nơi khỏe môi thác bạc Khuê mỗi lúc một nở rộng, cuối cùng bật thành tiếng cười lớn, đây gọi là nhờ thế mà thành sự, Hiến Phi ngươi có biết hai người đáp ứng phò tá Phù Kiên Nam Trinh lần này, chính là Diêu trưởng và chú họ xa của chúng ta là Mộ Dung Thủy, nếu không phải có hai người đó chấp nhận phò tá, Phù Kiên đâu thể nhất ý cô hành xua quân xuống Nam? trước sự phản đối dữ dội của vương tộc phụ thị như vậy được thân hình rắn rỏi của Yến phi khẽ rung lên hai mắt thần quang lấp lóe chằm chằm nhìn thác bạc khuê thác bạc khuê mắt không chấp nháy cũng đăm đăm nhìn trả hắn trầm giọng nói bảy năm nay ta luôn thông qua biên hoang tập bán cho bọn người nam những thứ mà chúng thiếu thốn nhất là lương thảo và chiến mã một mặt là muốn đổi được những hàng hóa cần thiết để trang bị và nuôi sống những binh sĩ cơ sở của ta mặt khác muốn đẩy nhanh sự lớn mạnh của bắc phù binh gián tiếp thúc ép tâm lý chậm sợ không kịp của phù kiên để giữ bí mật ta tuy biết rõ ngươi đến biên hoang tập nhưng tránh không liên lạc với ngươi sợ tiết lộ cơ mật việc trong bóng tối của ta nếu không phải vì nắm rõ chuyện ở biên hoang tập như trong lòng bàn tay hôm nay đã không thể giúp ngươi thoát được đại nạn rồi tiến phi ngây người nhìn y dỉ trong lòng suy nghĩ rập dồn Thác bạn khuê mà hắn quen lúc 10 tuổi đã hiển lộ hết những phong cách đại tướng của một lãnh tụ trầm tĩnh kiên nghị đa mưu tốc trí tâm lang thủ lạc là kiêu hùng trong thời loạn Nhưng hắn chưa từng tưởng tượng được thủ đoạn của ý lại cao minh lợi hại đến mức này. Mưa lớn cứ sầm sập không nớt, đánh lên lá cây ngọn cỏ, đất, cắt, và dòng sông, hình thành một bản đại hợp tấu hỗn mang các loại giai điệu mưa, bốn bể mông lung, bọn họ tựa hồ đã biến thành trung tâm của trời đất, đang quyết định mệnh vận sau này trong thiên hạ, cho dù nhìn từ tình thế hiện tại, chuyện đó có vẻ tuyệt nhiên không thể thực hiện nổi. Yến Phi cười khổ, được rồi. ngươi đã tích lũy nhiều năm như vậy, chắc có cách đối phó với Phụ Kiên. Tuy nhiên, giả thiết phù kiên thua trận, được lợi lớn nhất là bọn người Nam, hoặc là mộ dung thủy, lại hoặc là diêu trường thực lực vốn thấp hơn một chút, ngươi chỉ có thể đứng ở một chỗ rất xa phía cuối hàng không ai nhìn thấy. Ôi! Nỗi khổ này ở đâu ra? Ngươi cho rằng mộ dung thủy sẽ ủng hộ ngươi chăng? Nếu ta là mộ dung thủy, người đầu tiên ta phải giết, sẽ chính là ngươi đó. Thác bạt khuê phì cười, ngươi đánh giá quá cao đối thủ của ta rồi đấy. Trước tiên hãy nói đến bọn người Nam, cái vận của chúng là mất nước. tấn đế tư mã diệu và tư mã đạo tử thân đệ của y đều là loài rùa đen thối giữa đến tận gốc dễ không có ai hiểu rõ hơn ta rằng bọn chúng chỉ mưu đồ an ổn và duy trì tâm thái nực cười của chính quyền giang tả khoan nhắc đến phong khí thanh đạm xuất thế huyền tưởng của bọn cao môn đại tộc ngụ bên giang tả điểm trí mệnh nhất là bọn chúng thường cho rằng kẻ nào đuổi được người hồ ta kẻ đó có tư cách xứng đế thành ra trung ương của tôn thất nhà tấn sinh ý nghi kỵ đối với bất kỳ ai mang tư tưởng bất phạt không chỉ không ủng hộ mà còn nghĩ đủ mọi cách để đả kích gây khó dễ, khiến việc bắt phạt mãi mã y không thể thành công. Thêm nữa, nhà Đông Tấn còn có hai mối lo ngầm, thứ nhất là Giang Tạ Song Huyền, Tạ Huyền là một, ngoài ra còn một cao thủ dùng đao, thân đệ của Hoàn Dung, tên cứ gọi Hoàn Huyền, thanh danh chỉ đứng sau họ Tạ, y nhờ hy vọng mấy đời cha anh, rất được tiếng ở Kinh Châu, người này không có hùng tâm, không nghĩ đến việc. Thừa cơ sinh biến để quật khởi, vốn ít khả năng trở thành mối họa, nhưng nếu Phù kiên thất bại, tạ gia tất gặp phải sự quản chế của nhà tấn, lúc đó cơ hội của Hoàn Huyền sẽ đến. Yến Phi tối đầu không nói, từng lời Thác bạt khuê quả đã nhìn thấu suốt triệt để tình hình chính trị của hai miền Nam Bắc. Thác bạt khuê tiếp, mối lo ngại thứ hai trong tâm thế là Ngũ Đầu Mê Đạo, bọn này dựng căn cứ địa ở Hải Nam, đạo chủ Tôn Tư, võ công vượt xa cựu phẩm, cao thủ do mấy đại gia tộc vùng Giang Tả Bình chọn, lại giỏi đạo thuật mê hoặc chúng sinh, sớm muộn gì cũng nổi loạn. Vì vậy một khi ta thống nhất được phương Bắc, Chính quyền giang tả sẽ chỉ còn là đàn xúc vật đợi làm thịt mà thôi. Về phía mộ dung thủy, diêu trường, rồi cả ngốc phát ô cô, thư cử mông tốn, sẽ do ta lo liệu, hiện tại, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc thôi. Yến Phi biết không cách nào từ chối Y cười khổ đáp, ta nghe đây. Thác bạt khuê mỉm cười, tìm tạ huyền cho ta, nhắn Y rằng mộ dung thủy sẽ không đợi nào xuất toàn lực cho Phù Kiên, thậm chí còn chặn cứng đường lui của Y hề, phải khiến Phù Kiên thua bại trong cuộc đại chiến này. Nếu tạ huyền chịu gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ căn cứ vào tình thế mà vạch ra kế hoạch hợp tác với ý địa. Yến phi ngạc nhiên, mộ dung thủy. Thác bạn khuê vụ đứng dậy, lôi từ trong bọc ra một túi da dê, đưa cho hắn. Ta không có thời gian giải thích, trong túi này đựng bảo ngọc truyền đời chứ danh của mộ dung tiên ti. Ngươi có thể dùng nó làm vật chứng, để tạ huyền biết rằng ngươi tuyệt không nói vô bằng vô cớ. Chuyện này rất khẩn cấp, chỉ ngươi mới có thể làm cho ta được, tạ huyền là người thông minh. sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đánh bại kẻ địch. Hai người lại bàn bạc thêm một hồi về cách thức liên lạc, cách thức ứng biến, những nơi có thể ẩn thân trong tập, bao gồm cả hầm chứa rượu bí mật của Bàng Nghĩa. Rồi Thác Bạn khuê vội vã bỏ đi. Nhìn theo bóng y chìm dần trong rừng dưới cơn mưa hào rạt, Tiến Phi hiểu cuộc sống phiêu bạt chân trời góc bể rất nhiều năm nay đã kết thúc, hắn sắp phải dấn thân vào vòng xoáy loạn lạc của thời đại. Chương năm, Các pháp các sư. Phu Dung hướng ngủ quang vào chiếc khoái thuyền ẩn kín bên sông. thần sắc lộ vẻ dò hỏi hai manh tướng cao thủ tiên ti là ngốc phát âu cô và thư cử mông tốn phân ra đứng hai bên tà hữu ngoài ra còn hơn chục thân binh thủ vệ phía sau đang đốc thúc quân sĩ giáo giết lùng sục hai bên bờ dòng sông nhỏ đang là tiết đại vũ mùa thu tuy rằng mây đen vân vũ lại có thể thoáng trông thấy nền trời trong sáng đang khi mưa lớn nhưng bốn bề sớm sẽ trở lại quang đãng phù dung đầu mang chiến khôi vai khoác trường bảo cổ choàng khăn lông thú bên trong áo giáp bó chặt quần ngắn đẹp đẽ rủ xuống chống kiếm vươn mình khí thế bất phạm. sức lực của gã không hề khiến người khác chú ý nhưng song mục sáng ngời phát ra sát khí đằng đằng không ai dám coi thường nóc phát ấu cô gầm gừ nói nếu chẳng có cơn mưa rào không đúng lúc này chúng ta tất đã bắt được hai tên tiểu tặc phân thây trăm mảnh rồi phu dung lạnh lùng bọn chúng sao không thuận dòng chuồn đi xa lại dùng chiếc thuyền nát này lên bờ nhỉ nóc phát ấu cô có chút ngạc nhiên thư cử mông tốn gật đầu nói bọn chúng định quay trở lại biên hoang tập mưu đồ chuyện gì lạ đây bóng người chợt thoáng trước mặt phù dung xuất hiện một thân hình cao gầy bên ngoài áo choàng màu đỏ đỉnh đầu đội mũ tròn mình bận áo ngắn bên dưới mang quần ngắn màu đen hình tướng quái dị sắc mặt trơ khốc như hoạt khô lâu của hắn không có đến nửa điểm giống người cặp mắt cá chết như chẳng nhìn vào đâu khiến người ta trông thấy phải phát run Ngốc phát ấu cô và thư cử mông tốn đồng thời lộ xuất thần sắc kinh sợ mục quang phù dung chuyển từ tiểu thuyền qua phía người này tinh thần phấn chấn nói quốc nhân chẳng phải đã có phát hiện gì mới chứ Người mới tới là cao thủ lừng danh tiên ti tộc, chỉ xếp dưới mộ dung thủy, tên gọi khất phục quốc nhân, trong số các tộc nhân lẫn lộn ở vùng ngũ hồ, tiên ti là bộ tộc đông đúc nhất, các bộ lạc phân lở, đều không chịu phụ thuộc ai. Mạnh nhất có mộ, dung, tháp bạn, đoạn, vũ văn, ngốc phát, khất phục các dòng họ, đều lấy họ của tộc trưởng làm tên gọi. Đang, đang, khất phục quốc nhân buông tay, một đôi đao rơi xuống đất vang lên âm thanh chắc chúa. những cử động ẻo lạc của hắn khiến người ta cảm thấy bất ngờ Một thanh âm eo eo cất lên, hai tên đó chia tay tại đây, một đi theo hướng biên hoang tập, trên đường vứt bỏ binh khí, kẻ kia vừa sang bờ bên kia, để lại chút vết tích trên lớp bùn ở bờ sông, những dấu vết khác bị mưa xóa đi, có lẽ đi về phía nam. Phu Dung như mày nói, kẻ chạy về phía nam đương nhiên là Yến Phi, người còn lại là ai? Cặp đao này xem ra chẳng phải là binh khí tùy thân của hắn, vì việc che giấu thân phận, sợ chúng ta thông qua binh khí biết được y là thần thánh phương nào, do đó khẳng định hắn thiện dụng kỳ môn binh khí. lại rất có danh tiếng khiến người ta thoạt nhìn cũng nhận ra. Khất Phục Quốc Nhân ra mặt bất động, cách buộc thuyền vào gốc cây này người tộc Tiên Ti hay dùng, chẳng cần Quốc Nhân nói ra, phụ tướng thử đoán xem kẻ nào dám tới chọc giận chúng ta. Phù Dung lập tức sát cơ cực thịnh lộ ra trên song ngục, thư cử mông tốn hàm hẻ, nhất định là tên cướp trời đánh, mã tặc thác bạc huê, hắn thiện dụng song kích, không dụng kích mà đổi dùng song đao. Ngốc Phát Âu Cô cười âm hiểm, lần này hắn dám động thổ trên đầu Thái Tuế, ta nhất định bắt hắn muốn chết không được. Cầu sinh chẳng xong, Phu Dung nói, chúng ta không có thời gian lằng nhằng với hắn, cứ việc dùng khoái đao chạm luận ma, nên đón Thiên Vương nhập tập. Nói đoạn, chấm giọng quát, mông Tốn, cô, hai ngươi lập tức tới thành ngoại điều một đội nhân mãi nhập tập, lấy người của Tiên Ti bang trùng trùng vây khốn, bất luận già trẻ trai gái, giết sạch không chờ ai, giết lầm người không quan hệ, quan trọng nhất là không để cá lọt lưới. Ta dám bảo đảm thác bạt khuê có mặt trong đó, bằng không sao có thể kịp thời cứu thoát tiến phi, mông Tốn. thấu cô dạ vang, vâng mệnh bỏ đi. Phù Dung quay sang phía Khất Phục quốc nhân, trầm ngâm nói, xem như vậy, Tiễn Phi cùng thác bạn khoe tất có quan hệ mật thiết, hắn ta thực sự xuất thân lai lịch thấp kém sao? Với kiếm pháp của hắn, đáng ra không phải là kẻ nhàn cư mới phải. Khất Phục quốc nhân lãnh đạo nói, bất luận hắn là kẻ nào, chỉ cần phụ chủ xoáy lệnh quốc nhân đi truy sát, bảo đảm hắn không thể sống quá ba ngày. Phù Dung ngẩng nhìn trời cười, kẻ này đi về phía nam, tất có ý đồ. Nếu có thể bắt sống hắn. có thể bước hắn khai ra thác bản mã tặc lẩn trốn nơi nào bọn chúng đã khiến chúng ta nhiều năm qua khốn khổ ở miền biên cương phía bắc quốc nhân ngươi thuật truy tung thiên hạ vô song, tiến phi có cánh cũng không thoát khỏi bàn tay ngươi khất phục quốc nhân hú lên một tiếng trói thai tiếp đó thần tình lại trở nên ngơ ngẩn tôi sẽ khiến hắn đến cả khuê danh của mẹ hắn cũng phải nói ra một tiếng vô cánh từ thinh không truyền lại một con chim ưng săn ngồi hạ xuống đậu trên vai hữu khất phục quốc nhân khất phục quốc nhân chân không chạm đất hướng về phía sau phóng đi tóc bay phất phơ mau chóng gia tăng thân pháp như quy mị phụ dung đứng trông theo có cảm giác không rét mà run mặc dù hiến phi là định nhân cũng không vì nỗi hắn không tránh khỏi bị khuất nhục mà sinh dạ bùi ngủi. khất phục quốc nhân phi qua bờ bên kia thoát đã không thấy đâu biến mất trong rừng cây rầm rạp kinh châu giang lăng phủ thứ sử nội đường hoàn huyền lao qua cửa như một cơn gió đến sau lưng hoàn sung đang thưởng ngoạn cảnh sắc ngoài vườn qua sóng cửa giận dữ nói còn có đạo lý gì không Đại ca thử nói coi, đệ thân làm nam quân vương, đang khi quốc gia hữu nạn, Hoàn Huyền này tự động xin đi dứt giặc, nguyện lành 3.000 quân tinh nhuệ lui về thủ vệ kinh thành, nguyện để Tạ An sai khiến. Vậy mà ông ta không thèm nhận, nói cái gì đệ cứ yên tâm, 3.000 binh mã có cũng không nhiều, không có cũng không ít, cần nhất bảo vệ yên ổn kinh châu. Đại ca nói xem, ta nên làm gì? Chẳng lẽ ngồi coi Tạ An gây ra thai họa cho nước cho dân sao? Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Hoàn Xung là trưởng, Hoàn Huyền là thiếu. Thế nhưng vẻ ngoài, tính tình đều không giống nhau. Hoàn Sung thân hình trung đẳng, tướng mạo chất phác vụ về. năm nay 61 tuổi, mùi to, trán cao, ngũ quan thận trọng kiên định, ngoại hình không làm người ta để ý, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất tiến tâm. Hoàn Huyền kém anh hơn ba chục tuổi, vừa mới 27, thực tế mặt mũi lại còn trẻ hơn tuổi, tinh thần sáng láng, ngũ quan đoan chính, nhưng cặp mắt nhỏ mà dài khiến cho gã có chút khí chất tà dị, tựa như gã sở hữu một lực lượng thần bí. lại vừa khiến cho gã nổi bật hẳn lên so với thường nhân thể hiện rõ ràng tài trí thông minh của gã so với hoàn sung gã cao hơn tới nửa đầu thân hình mảnh rẻ cân xứng da trắng như ngọc lại có được cái gọi là bẩm phú xuất chúng của con em thế gia vọng tộc chính là điều khiếm khuyết trí tử của hoàn sung hoàn huyền thân mình mang y phục võ sĩ hoa lệ hông đeo bảo đao đoạn ngọc hàn sắc thực có mị lực mê người hoàn sung mắt vẫn ngắm nhìn cảnh đẹp buổi sơ đông bên ngoài như không hề nghe thấy lời gã đống nói Thủy quân phủ kiện từ ba thuộc xuôi dòng mà tới, ngươi thấy tình hình ra sao?" Hoàn Huyền hơi ngơ ngác, bất quá vì gã rất tôn kính Hoàn Sung, không dám trai đi ông, miễn cưỡng đàn áp nộ hỏa bừng bừng trong tâm, "Chúng đã tiến công kiến bình thành ở thượng, du, một cánh quân khác tiến tới dừng lại ở Tương Dương, thành thế ỷ dốc, uy hiếp Giang Lăng, đệ đã phái thêm binh mã phòng thủ nghi đô, cảnh lăng hai thành, nếu người tần dám tấn công một trong hai nơi, chúng ta sẽ mang đại quân theo đường thủy mau chóng cứu viện." Hoàn Sung trầm giọng nói, Nếu hai cánh địch quân này hợp là một, thuận dòng tiến thẳng tới kiến khang, tiểu đệ ngươi biết sẽ có hậu quả gì chứ? Hoan huyên ấm ức nói, đệ đương nhiên rất hiểu, nhưng đã có đại ca chấn thủ Kinh Châu, Dương Châu cũng ổn như Thái Sơn, đệ bất quá chỉ muốn vì triều đình tận tâm tận lực. Hãy xem, tạ an dùng toàn người của tạ gia, tạ thạch làm thông soái, tiên phong đốc quân là tạ huyền và tạ diễm, đệ về mặt này làm sao mà không bằng họ, từ khi mới 16 tuổi đã đem quân kháng địch, lập vô số công lao hán mã. Hiện tại phù tần mang đại quân áp tới, Tạ An vẫn cứ cái kiểu một mình mình làm, tiếp tục buông thả nói xuông. Đệ thừa nhận Tạ An đích thực là thạch trụ của triều đình, nhưng về quân sự lại hấu trĩ như trẻ con bị bịt mắt, chư tướng ngoài trận tiền nhiều người còn ít kinh nghiệm tác chiến, thêm vào đó còn quân số nhiều ít khác nhau, thiết tưởng hậu quả ra sao cũn. Dê không khó đoán, bên ta chúng tướng đều trở thành nô lệ vong quốc hết. Hoàn sung thở dài, tựa hồ cũng có đôi chút đồng ý với Hoàn Huyền, cười khổ nói, chính vì đại quân áp cảnh cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác tạ an có lẽ không đến nỗi như đệ tưởng tượng tạ huyền lại là danh tướng lưu dũng đầy đủ tiểu đệ hãy giúp ta thủ ổn kinh châu ngoài ra chỉ còn xem khí số đại tấn ra sao mà thôi hoàn huyền ngó xung quanh người hoàn sung lạnh lùng nói đại ca chẳng nghe thiên do mệnh bằng và hy vọng của đại ca nhất ngôn cửu đình đệ lập tức mang quân tới kiến khang gặp thánh thượng phân cách lợi hại may ra có thể khiến thánh thượng hồi tâm chuyển ý thì thật là vạn phúc cho dân chúng hoàn sung không buồn nhìn gã lắc đầu trận tiền dụng binh há là việc của người trí giả cứ cho là bắc phủ chư tướng đều tâm phục lại càng khiến cho đại kế kháng địch trở thành loạn cục những kẻ tiểu nhân như tư mã đạo tử nhân cơ làm dối thừa nước đục thả câu việc này tuyệt đối không thể làm hoàn huyền căm hận nói đại ca hoàn gia chúng ta tuyệt không thể đã sai lại sai nữa năm đó cha đã ép tấn đế hành lễ cựu tích nhượng vị nếu chẳng phải do tạ an vương thản chi đồng lòng gây trở ngại cha đã sớm lên ngôi bảo tọa Thiên hạ không còn của nhà tư mã mà là của hoàn gia chúng ta. Chỉ hận cha không lâu vì bệnh mất đi, đại ca lại vô tâm với ngôi báu, hiện tại. Hoàn Sung rốt cuộc thấy rõ lòng dạ gã, sau mục thần quang sáng rực quát lớn, "Câm miệng, hiện tại tấn thất không cần tranh giành căn xé lẫn nhau, mà cần đoàn kết, chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận, nếu không hậu quả sẽ trở thành vòng quốc nô. Ngươi mau cút về nghi đô cho ta, nhược bằng trái lệnh, chớ trách hoàn sung ta không niệm tình huynh đệ. Lập tức cút đi." Hoàn Huyên nhìn thẳng Hoàn Sung, Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng hậm hực bỏ đi. Màn đêm buông xuống, một cỗ chiến thuyền xuất phát từ Thọ Dương, nương theo phỉ thủy đi lên hướng bắc, tiến vào Hoài thủy chuyển về hướng tây, ngược dòng đi lên Dĩnh Khẩu, là đầu mối giao tiếp Dĩnh thủy và Hoài thủy. Trên thuyền toàn thể đều là thân binh của Thọ Dương trấn tướng Hồ Bân, do Lưu Lao Chi dặn dò, việc này cần bảo đảm tối mật, không thể để tiết lộ ra ngoài, chỉ biết là phải hộ tống một người đến Dĩnh Khẩu, mục đích gì thì với thân phận trọng tướng ở tiền tuyến như Hồ Bân cũng không biết mảy may. Tên tiểu Tỳ tướng Lưu Dụ được phái đến hết sức coi thường người ta, ngay cả với hắn cũng thủ khẩu như bình, nhất định không tiết lộ manh mối, cùng hắn gặp mặt trao đổi không tới 10 câu. Hồ Bân cùng Lưu Dụ đứng trên đầu thuyền, tên này đương dương cặp mắt sáng rực quan sát tình thế trên bờ Bắc Hoài thủy. Hồ Bân hết nhẫn ngại, cất lời thăm dò, "Lưu Dụ ngươi với tình thế biên hoang có nắm rõ hay không?" Lưu Dụ thần sắc lãnh đạm khẽ gật đầu, không tiêu không nhún nói, "Thuộc hạ từng phụng mệnh nhiều lần tới biên hoang thám thính tin tức." Hồ Bân nhịn không nổi quay ra quan sát gã. trong lòng hết sức hiếu kỳ. Lần này Lưu Lao Chi phái Lưu Dụ tới biên hoang, Hồ Bân cho là hưởng công vô ích. Vì rằng trọng trách nắm tiền tuyến quân tình là do hắn phụ trách, tự nghĩ khi phủ kiên đem quân năm Hạng, hắn đã sớm cho người trinh sát cẩn thận, gã tiểu tử này căn bản không làm được chuyện gì. Huống hồ gã mới ngoài hai chục tuổi, chắc kinh nghiệm không đủ. Nhưng hắn lại có cảm giác không thể coi thường gã. Lưu Dụ mang vẻ kiên cường, trầm tĩnh tự tin, khiến người ngoài tin tưởng ngày sau gã nhất định trở thành nhân vật phi thường. Lưu dụ chỉ cao hơn người thường một chút, được cái mặt to thai lớn, thân hình mạnh mẽ, tướng mạo đường đường, song mục thần ẩn kín, song trưởng đặc biệt to lớn, tuy không làm động tác gì, vẫn khiến người ta có cảm giác kinh dị, tùy thời có thể bộc phát lực lượng kinh nhân. Hồ Bân nói, sau khi tiến nhập biên hoang tập, ngươi sẽ phải độc lập tác chiến, người của ta muốn ưng cứu sợ cũng không kịp. Ngươi thực không rõ tham quân đại nhân phái ngươi tới đó để làm gì sao? Nơi đó nay hán nhân đi sạch không còn một ai. Hồ Nhân hễ thấy người hắn là ra tay tàn sát, thủ đoạn thật tàn nhẫn, nếu ngươi bị chúng tìm bắt được, tiết lộ điều cơ mật, chẳng phải là khéo mã hóa vụ sao? Lưu Dụ bình tĩnh chậm rãi nói, thuộc hạ địa vị thấp kém, về quân tình hiểu biết ít đòi, nếu gặp tình thế bất ổn, ngay khi đó sẽ một bước tự thận, xin tướng quân quan tâm. Hồ Bân thấy mình chơi bài này, Lưu Dụ vẫn không chịu thổ lộ điều gì, trong lòng bực bội, không nói thêm nữa. Chiến thuyền chậm chậm tạt vào hữu ngạn, dính thủy từ mạn bắc quần quần đổ về, nhập vào Hoài thủy. Lại tiếp tục chạy về Nam, sóng nước giao kích, dòng nước mạnh mẽ xô tới khiến lòng thuyền rung rinh. Lưu dụ nhìn sang bờ Bắc Hoài Thủy, dính thủy tự nơi xa xăm vô tận chạy về, bên bờ là bình nguyên hoang dã. Từ đây mà đi lên hướng Bắc, với cước trình của gã, một đêm có thể tới được tòa thành đổ nát như âm. Từ đây lại đi thêm hai ngày sẽ tới biên hoang thập, trong lòng bất giác nổi lên hào tình trang trí. Hồ Bân ở bên cạnh cũng không biết chuyến đi này của gã chẳng những quan hệ đến sự tồn vọng của nhà Tấn. mà còn liên quan đến sự nghiệp vinh nhục cả đời gã gã đã chờ đợi cơ hội này chỉ có điều không phải là giao chiến lập công trên chiến trường mà là thâm nhập vùng địch hậu tiến hành những sứ mệnh hầu như bất khả thi chiến thuyền áp sát bờ sông hồ bân lệnh leo nói đi đi chớ cầu lập công hay cầu toàn mạng trở về lưu dụ vỗ vào bao phục trên lưng đang muốn tung người nhảy lên bờ đống nhiên song thủ run lên biểu thị đề phòng có tiếng y phục xé gió vọng đến hai người giật mình nhìn sang một đạo hắc ảnh từ mặt nước vọt lên bay qua bánh lái của con thuyền chừng một trượng về bên trái mau lẹ không gì bằng lao đến phía hai người kẻ đến mang áo choàng màu xám lớn căng phồng theo gió sông giống như đôi cánh của một con rơi hút máu ban đêm cặp mắt lóe lên những đốn quỷ hỏa màu lục đáng sợ biểu thị một đường lối tu luyện nội công riêng biệt ngụy dị vô luân người chưa tới một đạo kinh khí cường đại đã áp tới hơn chục thân binh còn chưa kịp bạt xuất binh khí thích khách song thủ phân ra vươn trào chụt vào thiên linh cái hồ bân và lưu dụ trên đống lửa mỡ chạy xuống từ cái đùi sói nướng khiến cho ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối kèm theo âm thanh lụt bụt sau hai ngày đêm vội vã mãi mất đi tiến phi đã rời xa biên hoang tập cần phải dừng lại nghỉ ngơi bảo trì cái bụng dinh thủy đã ở cách nơi này chừng nửa dặm bờ sông bên kia là biên hoang tập và tòa thành hoang phế như âm thuộc dĩnh khẩu tuy gã vẫn chưa biết làm cách nào để gặp mặt tạ huyền nhưng gã quyết định cứ việc đàng hoàng chuyện tiếp kiến tới thọ dương sẽ nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt chuyện cấp bách không gì hơn là hưởng thụ mỹ thực vừa săn được nếu có thêm một vỏ tuyết giản hương thì càng lý tưởng dòng sông dinh thủy êm ả khác thường không thấy bóng thuyền bè nhưng cơn cuồng phong bạo vũ vừa qua gây cảm giác trầm trọng bức bách vầng trăng sáng tỏ treo cao lại người ta khó mà liên tưởng tới một trường phong vũ khốc liệt hai hôm trước tiến phi rút thanh trùy thủ cắt một miếng thịt sói bỏ vào miệng ăn đầy vẻ thích thú tự mình cảm thấy rất vui sướng Hắn gần một năm nay không trải qua cuộc sống lưu lãng hoang dã Đồng nhiên thấy lại cảm giác kỳ thú trước đây, nhược bằng không có chiến tranh, đây đã là một chuyện khoái ý rồi, hắn thích mong cầu thật ít thì mong cầu thật ít, đơn giản chỉ muốn kiếm sống một cách đàng hoàng, như vậy đủ cho hắn nhàn tản được mấy năm, chỉ đáng tiếc hiện thực lại tương phản với giấc mộng đó. Bất giác nhớ lại lần nói chuyện với Thác Bạt Khuê trước lúc chia tay, Thác Bạt Khuê tự nhận tình thế hiện nay nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhưng đối với người phương Nam nhận thức lại thực có chỗ chưa tới nơi. bởi vì thác bạt khuê không từng cùng hắn quay lại sống qua một thời gian đủ dài ở phương nam đối với ô y môn lại càng không có những kiến giải đủ sâu sắc nếu lấy vương tạ làm đại biểu cho ô y hảo môn vốn là hạng áo mũ sinh sang trong triều đình bắc Phương, từ sau khi nam độ trở nên kiểu tính sĩ tộc trong hàng cựu phẩm được chính sách tuyển quan dụng nhân bảo hộ tại mảnh giang san còn lại của nam tấn chuyện này vẫn tiếp tục không đổi hình thành những thế gia vọng tộc nguồn gốc sâu xa phát triển lớn mạnh con em đệ tử có tư chất thì phong lưu hấp dẫn nắm giữ ngôi công khanh, duy trì thế lực của gia tộc, khiến chúng ngạo thị người thường. Tới mức dựa vào quân công giả mạo để tỏ ra tôn quý. Thậm chí đến hoàng đế như tư mã Diệu chỉ có thể phong quan tức cho hàn nhân, nhưng vô pháp biến họ thành quý tộc, vì rằng đó là luật lệ đã được truyền lại từ đời này qua đời khác, không thể với một đạo thánh chỉ mà tha. Ý thì đổi được. Đối với thế gia đại tộc mà nói, ai làm hoàng đế không thành vấn đề, cần nhất là bảo tồn địa vị ưu việt của gia tộc, không có chuyện thương cảm hay tiếc nuối chi hết. Họ quan tâm tới việc phát triển gia tộc, chứ chẳng quan tâm triều đình hương suy. Cho nên xử lý quốc sự có thể thoải mái tùy tiện, nhưng kế thừa sự nghiệp gia tộc không thể có một chút hàng hồ. Nói như vậy, trong đám con em hai thế gia này, muốn tìm trung thần khó ngang lên trời, nhưng hiếu tử thì quơ tay là đụng Chính cái chế độ cao môn đại việt này đã hình thành nên tình huống quái dị đó. Mặc dù vương, tạ là lưỡng gia sĩ tộc hàng đầu, nhưng gia phong lại hết sức khác nhau. Vương gia coi trọng nho học, tạ gia con em thì cao đạo xuất trần. Tận tình theo lễ, sùng bái huyền học lao trang, khiến sĩ tộc hình thành vị thế sánh vai cùng tấn thất. Phối hợp đồng hành, miễn sao vượt qua lợi ích chính trị của người ngoài, biến thành lực lượng bảo thủ áp bức các hào môn bổn địa cùng hàn môn mới quật khởi. Tình huống này, cho dù quyền cao chức trọng như tạ an, vương thản chi cũng vô pháp thay đổi, tấn thất lại càng không có khả năng, mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng, tất sẽ dẫn đến đại loạn, khơi ra bởi nam tấn hoặc bởi ai đó, có thể không do tay phủ kiên. Mặc dù lúc nào đó ông ta khẽ con ngón tay cũng đủ nên chuyện, chỉ không biết kẻ này từ phương Bắc tới hay lại là loạn thế anh hùng bản địa mới quật khởi. Đang khi nghĩ ngợi tới chỗ đó, tiến Phi bông chậm rãi thu dọn mấy miếng thịt nướng đang tỏa hương vị thơm ngon, khẽ quát ra đi, bằng hưu. Chương 6, Hoàng Thiên Đại Pháp Trong số tướng lĩnh Bắc Phủ, Hồ Bân có thể coi là cao thủ hẳm nhất, tuy không so được với Lưu Lao Chi, Hà Khiêm, Tôn Vô Trung ba người, nhưng e sánh với các hạng Cao Hành, Lưu Quỹ và Điển Tế không hề xuất kém. Khi chảo của địch nhân chụp tới còn cách đỉnh đầu vài thước, hắn đã nhanh như cắt rút bội kiếm tiến lên, đồng thời khuỵu thân tỏa mã, triển khai một tư thế đủ cả công lẫn thủ, không chút sơ hở. Nào ngờ đối phương bỗng nhiên biến chiều, đổi chảo thành phất, tay áo vụt quất xuống dưới, giống như cánh tay tự dưng dài thêm ba thước, trường tụ chứa đầy chân khí nặng như non trụt vào thân kiếm, đáng sợ hơn là kình khí theo thân kiếm xâm nhập nội thể. Hồ Bân ngay lập tức bị chấn liệt hô khẩu, không chịu nổi sức công phá, nửa thân mình đau đớn kịch liệt. Trường kiếm thoát thủ bay xuống sông. Đây là lần đầu tiên hắn bị đối phương đánh bật kiếm khỏi tay. Đang khi cực kỳ kinh hãi, lại thấy đối phương vung cước kích tới trước mặt, muốn tránh cũng không kịp, thầm kêu mạng ta hỏng rồi, các thân binh bên cạnh ảo tới cứu viện thể đều chậm mất một bước. Đồng. Tiếng kinh khí giao nhau vang động bên Thai Hồ bần, hắn cảm giác thấy bên kia Lưu dụ bật lùi về phía sau, địch nhân một cước suýt lấy mạng hắn vọt ra xa còn mau hơn, một chàng cười dài truyền tới, coi như Hồ Bân người mạng lớn. các thân binh vây quanh hồ bân bảo vệ hắn vòng trong vòng ngoài người nào người nấy đều kinh hãi mất vía hồ bân miễn cưỡng đứng dậy liếc nhìn lưu dụ thấy viên tướng trẻ này đã cho đao vào vỏ thần tình vẫn lạnh lùng đang chăm chú nhìn về phía bờ sông nơi thích khách đã mất dạng trong tăm tối hồ bân không nhẫn mại được nữa giọng tán thưởng tiểu huynh đệ thật không ngờ hoàn toàn một đao của ngươi lui địch chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo rõ với tham quân đại nhân lưu dụ nói mục tiêu của hắn là hồ tướng quân lại thêm coi thường tại hạ vì vậy mới may mắn đắc thủ nếu tại hạ đoán không sai kẻ này nếu chẳng phải thái bình thiên sư tôn tư thì cũng là truyền nhân đắc ý của hắn bằng không chẳng thể có sức mạnh đến vậy hắn ta mắt chiếu thanh quang lấp lánh chính là đã thi triển địa pháp nằm trong hoàng thiên đại pháp của tôn tư hồ bân đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn với lưu dụ ân cần nói người này có thể ẩn nấp đâu đó tính cách hại người, hay là thủ tiêu kế hoạch đêm nay đêm mai ta sẽ an bài cho ngươi tìm chỗ khác tiềm nhập biên hoang lưu dụ quả quyết nói không cần đâu Tại hạ biết cách tự lo cho mình. Nói xong tung mình lên biến mất trên bờ sông Tối Tam. Cành lá rung rinh, một người tự ngọn cây nhảy xuống, cười ha ha nói ta đã tưởng Nam quân ở cái chốn ma mọi này mới thiết lập một tòa phong hòa đài. Nguyên lai là tiểu tử Hiến Phi nướng thịt ngon, hại mỗ lập tức thực chỉ rung động, tích cũ, Có người mỗi khi sắp được ăn món ngon, ngón tay máy động báo trước, sau gọi là thực chỉ, người này không chút khách khí ngồi ngay xuống bên cạnh Hiến Phi. Hiến Phi cắt một tảng thịt to đưa cho hắn nói, ta lại cho là ngươi chết quách đi rồi. Ngươi mới tới chính là tay phong mai xuất sắc nhất ở biên hoang tập tên cao ngạ, gã cầm miếng thịt đùi sói ăn ngấu nghiến, nói không ra tiếng, câu này lý ra là để ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi lần này nên ngang như thế, không sợ chọc cho hổ nhân tới sao. Tiến phi mười phân thành thực nói, cho là có kẻ theo dấu truy tìm ta, cũng đã bị thủ pháp nghi binh dẫn dụ truy theo hướng ngược lại sang như âm thành ở bờ bên kia. Nói tới phản truy tung, ta cũng có được một số biện pháp, Làm sao ngươi lại thay đổi chủ ý? Ngươi không phải muốn lưu lại biên hoang tập để đại phát tài sao? Cao Ngạn lắc đầu cười khổ, suýt chết con bà nó thì có. Đông dưng quân tiên phong của phụ dung từ bốn phương tám hướng ập vào biên hoang tập, chặn đường tiến ra thông đạo, lại sai người trùng trùng bao vây biên hoang tập, một lũ giết người hùng dữ như lang sói. May sao ta đã lo liệu trước, dự bị săn đường lui, mau chóng trồn đi, bằng không thì cái mệnh nho nhỏ này cũng đi đứt rồi. Tiến phi cắt ngang, ngươi có thông đạo bí mật có thể ly khai biên hoang tập sao? cao ngạn giơ ba ngón tay cười hi hi muốn ta nói ra cho ngươi sao lao tử cho ngươi một cái giá ưu đãi nha tiến phi cảm giác rất không ổn tuy xem ra tự mình không có khả năng nhưng phụ dung lần này rõ ràng chia mũi nhọn vào thác bạc khuê bất giác tâm tình hết sức bối rối chẳng biết nên tiếp tục hoàn thành công việc thác bạc khuê phó thác hay là quay trở lại biên hoang tập coi cứu cánh trong lòng dây dứt không yên bực tức nói cúp mẹ ngươi đi ngươi hiện giờ tính đi đâu vậy cao ngạn hận đến nghe hết cả bộ xì ra không ăn được thì đạp đổ Ngươi nhân lúc người ta gặp cơn nguy khốn an chặn của ta nằm đĩnh vàng mồ hôi sưng máu may sao hiện tại ta lại có thể tìm nam nhân bán chút tin tức thu lại mấy đồng vậy yến phi ngưng thần nhìn ngọn lửa trầm giọng nói cao ngạn ta có thể tin người chăng cao ngạn ngạc nhiên đáp vấn đề của ngươi thật cổ quái bất quá vì ngươi mấy năm nay giúp ta không ít lão tử tuy không phải loại người cảm ơn phải báo nhưng cũng có mấy điểm cảm động nói đi yến phi liếc nhìn gã mày nói ngươi cuối cùng là loại người gì ngoài việc bán tin tức kiếm tiền thực không có lý tưởng hay mục đích cao xa gì sao cao ngạn kỳ quái hỏi ngươi chẳng phải là gã hiến phi mọi sự đều chẳng quan tâm sao sao đống dưng lại quan tâm tới ta vậy thấy người ta bằng hữu thân thiết ta cũng không đành lừa ngươi cao ngạn này là người thấy tiền là sáng mắt lý tưởng duy nhất là kiếm tiền không ngừng sau này tìm trốn phong lưu khoái hoạt không cần tín nhiệm ta chỉ cần ra giá đủ hấp dẫn với ai ta cũng có thể bán tin tức cho hiến phi cười nhẹ ngươi đang lừa ta thì có Ngươi chỉ sợ bị người ta nhìn thấu nội tâm lương thiện, mới đánh lộn sòng coi tiền như mệnh, thấy lợi quên nghĩa như vậy. Bớt nói lời thừa đi, coi đây. Vừa nói, vừa dùng trùy thủ đào đất, đưa tay lần mò, rồi tiếp tục đào, dưới đôi mắt trận trừng của cao ngạn, đã thấy mười đỉnh vàng trong tay hắn rực rỡ dưới ánh hỏa quang. Cao ngạn hai mắt phát sáng, trừng trừng nhìn đống vàng giận dữ nói, ngươi không phải là muốn vật quy nguyên chủ, lại trả tiền để mua tin tức quan trọng hay sao? Mẹ nó chứ. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế nhỉ. Nói mau, chỉ cần không bắt ta quay lại biên hoang tập, nhất định kiếm cách cho người thỏa đáng rồi. Yến Phi nói, chuyện này nói lạ thì không lạ, nói khó cũng không khó, mà cần lợi dụng nhân duyên quan hệ của ngươi, giúp ta tìm hồ bân, nói với hắn năm ngày sau, vào khoảng từ giờ dậu đến giờ tuất ta sẽ tới lang tử cương ngoài thành Thọ Dương. Nếu Tạ huyền muốn tìm kiếm một chiến thắng to lớn nhất kể từ sau trận xích bích thì tự thân tới đó, Yến Phi ta sẽ không để hắn phải thất vọng đâu. Cao Ngạn lộ thần sắc kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, lẩm bẩm: Ngươi không đùa chứ? Muốn tạo huyền tới gặp ngươi, chẳng lẽ cứ nói khơi khơi là xong hay sao? Yến Phi tiện tay cầm khúc xương đùi đã bị hai người chén hết thịt quăng đi, thu cất truy thủ. điểm Nhân nói: Ta đương nhiên có tín vật làm bằng, bất quá món hàng đáng giá bảy đỉnh vàng mà ngươi đòi lấy của ta mười đỉnh. Cao Ngạn ngạc nhiên: phải là mười đỉnh, đúng không? Yến Phi cười nhẹ: Ba đỉnh này là ta mua tin tức về thông đạo bí mật ra vào biên hoang tập. Cao ngạn hạ thấp giọng nói, ngươi thật có biện pháp cho tạ huyền thắng trận này sao? Tiến phi cười khổ thiên vương lão tử cũng chẳng có cách nào đưa ra bảo chứng cho chuyện này, bất quá khả di khiến cho hắn có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn, còn chi tiết cần phải bảo mật, tạ huyền trông thấy vật chứng, tự khắc minh bạch. Cao ngạn xuề bàn tay, tức giận nói, xong rồi. Tiến phi búp vàng bỏ vào tay hắn, không phải ngươi sẽ chuồn đi chứ? Cao ngạn thở dài, nếu vậy ta còn làm người được sao? Chưa kể giao tình của chúng ta. ta giàu gì đi nữa cũng là hắn nhân, lại còn tiểu tử ngươi chân trời góc biển truy sát, hại ta ngày đêm lo sợ nữa. Lại nói tiếp, phế viện Lương thị, Đông Bắc thành, trong khu vườn phía đông có một ao sen, nhập vào thủy đạo sẽ thông ra dính thủy, chiều dài chừng mười mấy trượng, đủ rộng để một người chui lọt, coi chừng đại bản doanh của đề bang ở ngay cạnh. Tiến phi chìa ra một cái túi da dê chứa bảo, nói, ngươi tốt nhất đừng mở ra coi, khỏi lo không chịu nổi bị dụ hoặc, gây chuyện lụy người lụy mình. Cao ngạn tiếp lấy, những mày ngó Yến phi ngươi cứu cánh là loại người gì vậy Yến phi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bên trên thần sắc biểu hiện thống khổ nét hữu trong ánh mắt lại càng trầm trọng miệng khẽ ngâm dạ trung bất năng mị khởi tọa đàn minh cẩm bạc duy gia minh nguyệt thanh phong suy nga khâm cô hồng hiệu ngoại giã tưởng điểu minh bắc lâm bồi hồi tương hà kiến ưu tư độc thương tâm cao ngạn nghe mà ngơ ngác gã không hề biết Yến phi ngâm tác phẩm vịnh hoài thi của nguyễn tịch người đứng đầu trúc lâm thất hiển trước tác hơn trăm năm trước tuy gã chữ nghĩa không nhiều nhưng mà những hình ảnh gì gì tiếng đàn đêm khuya trăng lạnh gió gào cánh hồng cô độc cũng khiến gã đồng cảm với yến phi cùng nội tâm mê mang tịch mịch đau thương hắn mang trong lòng điều này ẩn khuất không lộ ra chút nào người quen biết cũng chỉ thấy dấu vết của những lo âu tư lự mà thôi có thể thấy yến phi không thể kềm chế nổi mà biểu lộ ra lúc này thực có một trái tim đau thương chống chất nhất thời cao ngạn muốn hỏi mà không thốt nên lời yến phi bỗng lộ thần sắc cảnh giác chăm chú nhìn lên trời cao ngạn nhảy bộ lên Quét mắt nhìn bầu trời đêm, một chấm đen đang lượn tròn trên đầu hai người. Tiến phi thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nếu ta không nhầm, con xúc sinh này chính là của Khất phục quốc nhân tên gọi tái Bắc thần ưng tiên nhãn." Cao Ngạn lập tức toàn thân rét run. Khất phục quốc nhân là cao thủ đáng sợ thuộc Tiên Ti tộc, chỉ xếp sau Mộ Dung Thủy, thủ đoạn tàn nhẫn, tinh thông thuật truy tung, điều khiến người ta sợ hãi nhất là hắn ta lại ham thích nam nhân, lọt vào tay hắn coi như phải chịu nhục nhã ê chề, sống không bằng chết. Gã cũng quên luôn không hỏi bằng cách nào Yến Phi nhận ra đó là thiên nhãn ứng của khất phục quốc nhân, kinh hai nói, bọn ta chuồn thôi. Yến Phi vẫn thần thái thản nhiên, không cần vội vã. Ta sẽ chỉ cho ngươi theo đường nào mà đi, ngươi chỉ cần lập tức y theo như thế, chuồn càng xa càng tốt, đến tận thọ dương trấn cũng chẳng cần quay đầu nhìn lại, ta tự khắc có cách bảo mệnh trốn chạy. Cao ngạn hồi hộp tiên lặng chờ đợi. Yến Phi nhắm mắt, đống quát khẽ đông nam. Cao ngạn chỉ hận cha mẹ sinh ra cho hắn có một cặp giò. Têu khẽ tiểu tâm rồi vọt đi như một tia khói tiến phi trầm trầm rút điệp luyến hoa đứng lên mở to cặp hổ mụ. nháy mắt đã thấy khất phục quốc nhân áo choàng đỏ tung bay phiêu dương như quỷ mị từ góc tây bắc rừng rậm mà lại chân không chạm đất xuất hiện như ưu linh trước mắt lưu dụ lưng đeo bội đao dưới ánh trăng chiếu sáng vàng vặc trên đồng hoang mau lẹ chạy một hơi hơn 10 dặm đường cảm thấy vừa an ủi lại vừa thất vọng hắn an ủi là do nguyên nhân trên đường không bắt gặp một cao thủ ngũ đầu mễ đạo nào chẳng phải vì hắn lo không được nổi mà vì không muốn sinh chuyện gì. Chẳng may thất thố thì thật là một trở ngại lớn cho nhiệm vụ lần này, hắn thất vọng lại vì chẳng kiếm nổi một nửa tên hoang dân nào trốn từ biên hoang tập ra, bởi hắn hy vọng từ miệng bọn này khai thác tình hình bên trong biên hoang tập. May mà hắn tính cách kiên nghị, cho nên cũng chẳng vì vậy mà tiết giảm ý chí. Bên phải là dòng sông Dĩnh Thủy ốn khúc chạy về Nam. Hắn đang phân vân không biết có nên theo bờ Tây Dĩnh Thủy đi lên Bắc, như thế nhiều khả năng gặp được hoang nhân Đống nhiên một tiếng kêu thê thảm từ cánh rừng hoang phía tây bắc vọng tới theo hắn dựa vào nhĩ lực phán đoán nơi đó cách chừng nửa dặm. lưu dụ trong lòng rung động thầm nghĩ hẳn là cường đồ chặn đường cấp đoạn xem ra cũng thuận đường lại thêm khả năng trên đường là hoang nhân chạy trốn khỏi biên hoang thợ thêm nữa là cơ hội hành hiệp trượng nghĩa không chút do dự theo hướng thanh em âm phong tới khất phục quốc nhân tựa như hồng y lệ quỷ từ địa ngục hiện lên đứng dưới ánh trăng cách chừng hai trượng ngắm nhìn yến phi ngạo nghệ đứng bên đống lửa tay không mang võ khí nhưng yến phi biết rõ cây trượng thành danh huyền thiết xích của hắn theo thói quen vẫn dắt sau lưng yến phi ung dung nói khất phục quốc nhân ngươi chẳng phải gần đây không có tiền hô hậu ủng thì mất vài phong sao vì cớ gì đêm nay lại lạc bước lênh đênh một mình vậy khất phục quốc nhân cặp mắt cá chết trợ thần thái đại thịnh toàn thân cũng tự hồi phục sinh khí khung khục cười như gà mái đã có tiểu tử ngoan ngoãn ngươi bồi tiếp bổn nhân đâu còn sợ tịch mình yến phi không chút động tĩnh mặt thoáng lộ nét cười điệp luyến hoa đã xuất khỏi vỏ đồng thời vung tả cước đá tung đống lửa hất bay cả đám than hồng ngập trời hỏa tinh nhập thẳng vào mặt khất phục quốc nhân điệp luyến hoa trong tay hưu hóa thành một luồng sáng xanh mau lẹ đâm tới điểm yếu hại trên ngực đối thủ tất cả động tác thực hiện cực kỳ lăng lệ gã hiểu rõ sự lợi hại của đối phương cấp tiên cơ toàn lực xuất thủ không chút lưu tình khất phục quốc nhân cười ha hả áo choàng tung bay tựa như nhất phiến mây hồng lượn tròn cuộn lên phản kích ngay lập tức khiến cho hiến phi không những mất mục tiêu công kích mà kinh khí quận tới còn khiến toàn bộ đám tàn than lửa bị hất ngược trở lại gã thầm kêu bất rượu, vội vã thối lui gã nghe đối phương danh vang cựu hỉ nhưng không nghĩ khất phục quốc nhân đạt đến cảnh giới ấy khất phục quốc nhân thực ra cũng phải âm thầm kêu khổ hắn không tưởng yến phi biến chiêu linh hoạt đến thế tùy tiện muốn tới thì tới muốn lui thì lui nếu để chân khí xảo kỉnh từ áo choàng quét chúng thân kiếm hắn sẽ thừa cơ thi triển thủ pháp tinh ảo đoạt kiếm may mà yến phi hiện tại đã rơi vào bại thế hắn chỉ cần thừa thế truy kích bảo đảm yến phi vô lực hoàn thủ huyền thiết kích giải hai thước tám tấc danh tiếng lấy lửng võ lâm phương bắc tìm theo công kích yến phi như hình với bóng Đồng, đồng, đồng. âm thanh của kinh khí giao kích vang lên không ngừng bụi than tàn lửa bắn ra tứ tung khất phục quốc nhân đụng phải ba tầng kiếm khí vô hình hữu thực mỗi tầng kiếm khí đều ngăn trở hắn không cách nào tiến tới nhuệ khí hoàn toàn tiêu thất sau lần va động cuối cùng lần đầu tiên khất phục quốc nhân gặp phải thứ kiếm pháp như vậy nguyễn yến phi khi bay ngược trở lại đã bùa ra một lưới kiếm chia ra ba tầng bức bách khất phục quốc nhân vô pháp thừa cơ truy kích theo nhận xét của yến phi khất phục quốc nhân tuy bề ngoài thanh thế hung hãn nhưng trong chiêu thức cựu lực đã tận tân lực chưa sinh trong lúc lúng túng vì vậy không thể tận dụng cơ hội luồng thanh mang trong tay đại thịnh kiếm vũ ngập trời hướng đến kẻ địch đáng sợ đánh tới khất phục quốc nhân hành động ra ngoài dự liệu của yến phi chẳng hề thoái lui cũng không thèm dùng thiết xích phong tỏa chiêu thức của gã mà thân mình quỳ xuống đầu lắc mạnh một cuộn vải bố to tướng vụt phất lên xâm nhập trung tâm lưới kiếm đập chúng vào điệp luyến hoa bảo kiếm giống như bị chúng một truy ngàn cân, xém chút đã thoát thủ bay đi toàn thân kinh mạch hầu như tê liệt khó chịu vô cùng biết rõ đây là thời khắc sinh tử tồn vong yến phi vội miễn cưỡng để khởi chân khí mượn thế xoay người điệp luyến hoa hóa ra kiếm khí che phủ toàn thân nghiêm mật phòng thủ khất phục quốc nhân đắc ý cười dài thân mình bay vọt lên lao tới trên đầu yến phi huyền thiết xích cuồng mãnh kích tới yến phi không để lọt một kẽ hở nào cho gã đào thoát Yến phi dựa thế xoay mình hóa giải kinh khí xâm nhập nội thể mắt thấy khất phục quốc nhân dùng chiêu thức cao minh đến vậy thầm kêu lợi hại điệp luyến hoa lập tức đảo ngược lên phản kích đinh đinh đang đông kiếm xích dao nhau vang lên một chuỗi âm thanh bất tận khất phục quốc nhân từ phía trên liên tiếp đánh xuống Yến phi toàn lực ứng phó đối thủ đáng sợ này thế công như bài sơn hải đảo của hắn khiến gã muốn sức cùng lực kiệt chân không ngừng thối lui theo hướng dĩnh thủy chỉ trong trước mắt yến phi đã ngạnh tiếp hơn chục chiêu thức quán chú đầy chân kình biến hóa lúc khinh lúc trọng có thể theo phương bất kỳ đánh tới vang khất phục quốc nhân bay vọt lên hữu cước liên tiếp kích trúng núi kiếm của yến phi một cú kình lực không thể chống nổi gặp tới yến phi cánh tay cầm kiếm đau đớn kịch liệt loạn choạng lùi lại phía sau khất phục quốc nhân cũng bị cường lực phản chấn không sao tiếp tục truy kích được nữa thân mình vọt ngược ra sau hạ xuống đất khoảng cách giữa hai người bây giờ đã xa tới hai trượng. yến phi chập choạng đứng lên hoa một tiếng phun ra một búng máu điệp luyến hoa lại trỏ vào đối thủ khất phục quốc nhân huyền thiết xích cũng trỏ thẳng yến phi mớ tóc đen và tấm áo choàng không gió tự lay động hình dáng như lệ quỷ song mục phát xuất những tia âm lãnh kỳ dị hiếm thấy chân khí bao trùn khóa chặt đối thủ cất giọng âm hiểm hảo kiếm pháp khất phục quốc nhân ta gần 10 năm nay mới gặp thứ kiếm thuật xuất sắc đến thế với tuổi trẻ như ngươi cực khó đạt được tiền đồ vô hạn lượng chỉ tiếc là đêm nay kiếp số khó thoát Yến phi dùng toàn lực chống lại luồng kinh khí khất phục quốc nhân không ngừng phát động áp tới gã, Minh Bạch đối phương đã bỏ ý định bắt sống, biến thành toàn tâm sát tử bản thân mình, tránh để ngày khắc thành đại họa, cười nhẹ nói, cứ việc tận lực ra tay đi, coi xem có như ý ngươi không. Khất phục quốc nhân trên mặt xuất hiện nét cười tàn nhẫn, ta biết ngươi là kẻ nào rồi, Mộ Dung Văn chẳng phải đã chết trong tay ngươi sao? Chỉ cần tin tức này truyền đi, cho là đêm nay ngươi may mắn trốn đi, người của Mộ Dung Tiên Ti há lại bỏ qua ngươi. Tiến phi trong lòng rung động, tuy biết khất phục quốc nhân dùng kế công tâm nhưng cũng bị ảnh hưởng rõ rệt kiếm khí giảm đi mất ba phần khất phục quốc nhân hét lên một tiếng tấm áo choàng vụt bay ngược ra sau thiết xích trên tay quán đầy kinh lực dung trời chuyển đất uy lực kinh người kích đến tiến phi găng thu nhiếp tâm thần luồng kiếm quang trên tay bung ra toàn lực triển khai chiêu thức bảo mệnh trong nhật nguyệt ly thiên tâm pháp điệp luyến hoa vẽ thành một chuỗi những vòng tròn từ vòng lớn dần hóa thành vòng nhỏ bất kể chiêu số khất phục quốc nhân biến hóa ra sao cuối cùng cũng bị một vòng tròn phong tỏa Khất phục quốc nhân trước tiên cảm nhận một cỗ kiếm khí dương cương thấu qua thiết xích cách tới, bụng bảo dạ tiểu tử lợi hại, vội vận xuất toàn lực, thầm nghĩ Yến Phi không chết cũng trọng thương, đông thấy dương kình hóa thành âm nu, kình khí hắn phát xuất bị hóa tán ít nhất một nửa, khi biết chúng kế thì đã muộn. tang Yến Phi lại phun ra một búng máu, nhắm thẳng vào đầu vào mặt khất phục quốc nhân bàn tới, thân mình nương thế bay ngược trở lại, cười nói, cho lão ca ngươi một cơ hội phào tin đồn nhả nghe. cất phục quốc nhân vừa mau lẹ chuyển thân tránh qua ngụm tiên huyết chứa đầy kinh khí yến phi đã thấy ở ngoài mười trượng xa càng chạy càng nhanh giận dữ gầm lên để khí truy theo như điên như cuồng chương 7. chạy đêm nấu rượu lưu dụ từ một lối mòn trong cánh rừng rậm rạp này ra dưới ánh trăng chiếu sáng rực rỡ xuất hiện một tòa thành bảo màu xanh thẫm gã không lạ chút nào loại thành bảo như thế ở miền bắc sông hoài là sản phẩm độc đáo của địa phương này có điều tòa thành trước mắt rõ ràng đã bị bỏ hoang khá lâu cỏ dại ung tùm tường thành đổ nát không một ánh đèn lửa cổng vào đã biến thành ô trống tối thui từ vĩnh gia chi họa trở về sau những thành bảo kiểu này trở thành một loại cứ điểm sanh tồn dành cho bách tính chống lại chiến hỏa tàn phá người cùng thôn hoặc cùng họ tụ tập sinh sống nghiễm nhiên thành ra đơn vị võ trang tự vệ dựa vào thành cao hào sâu thành bảo loại lớn có tới hàng ngàn hộ dân sinh sống khói lửa mặn nồng sóng giềng thân thiết theo kiến trúc mà coi tòa thành bảo trước mắt thuộc loại nhỏ cũng có vọng lâu trên tường còn đắp một đoạn thành dài chừng ba thước quy mô chỉ hơn trăm hộ cư trú. Bất quá đấy là chuyện quá xưa rồi, hiện giờ chỉ còn vườn không nhà trống. Tự tại lạng thinh tố cáo lao Thiên gia về khổ nạn trên thân mình. Lưu Dụ đống nhiên tăng nhanh tốc độ, chôn vào cẩm bảo, thò đầu ra nhìn, mục quang quét nhanh, ba xác người liên tiếp nằm trên con đường lớn, giống như được xếp thành hàng cách nhau một trượng. Thi thể gần nhất bị người bóp nát sọ, chảo kinh thực là kinh khủng. Lưu Dụ hoàn toàn không muốn nhập bảo truy tìm căn nguyên, càng không muốn giống chuông kêu gọi yêu đạo Thái Bình giáo tới. chỉ liếc qua rồi quay đầu mau chóng ly khai hướng như âm trốn thẳng nếu để hỏng chuyện chính huyết án trong bảo căn bản không đáng để nói đến khất phục quốc nhân chạy tới bờ đông dính thủy dòng sông trải dài dưới ánh trăng sóng nước long lanh trên bờ rừng cây tỏa bóng hư hư thực thực càng khiến người ta nghi thần nghĩ quỷ yến phi thì không thấy tâm dạng thiên nhã nương liệm vòng tròn trên cánh rừng hoang rậm rạp bờ bên kia hiển nhiên chưa nhìn ra nơi ẩn náu của yến phi trên một cánh cây thô tháp giống như một cánh tay đang thuận dòng trôi xuống phía nam Khất phục quốc nhân lạnh lùng cười gằn, tiến phi nhất định ôm cây ẩn nút trên sông, lại tá lực sang ngang cách bờ trường 6 trượng, sau đó chuẩn vào rừng rậm, hòng tránh né ánh mắt tinh tưởng của thiên nhãn. Nghĩ tới đó, đang còn do dự, đại điểu đã đẳng không lượn đi, hướng tới những khúc cây trôi trên sông, vô luận là cự ly hay tốc độ bập bể trên sóng ra làm sao cũng đều chụp tới không sót tí gì. Mắt đang nhìn mũi nước, đột nhiên dị biến phát sinh hết sức mau lẹ, khiến cho khất phục quốc nhân bản lĩnh ứng biến như vậy mà cũng không kịp phòng bị, cước bộ đại loạn. Từng tức từng tất cả một vùng bị băm nát. Một đạo thanh mang phá thủy xung thiên vọt tới, kích thẳng vào những điểm yếu hại của khất phục quốc nhân. Khất phục quốc nhân quát to một tiếng, thi triển bản lĩnh đề kháng giấu kín xưa nay là chiêu thức cứu mệnh tối hậu, cố gắng để khởi chân lực vào hữu cước thay cho tả cước đạp thẳng lên trên mũi kiếm, toàn thân công lực đều tụ vào dũng tuyên huyệt. Vô anh trường kiếm bay lên cắm xuống mặt sông. Khất phục quốc nhân rú lên kinh thiên động địa, chiếc giày nát bấy, tiên huyết bắn tóe từ bàn chân, loạn choạng mấy cái. quay đầu đi mất về bờ đông dưới nước Yến phi tuy thẩm vui mừng rượu kế thành công nhưng cũng bị lực phản chấn của đối phương khiến cho toàn thân khí huyết dâng trào lại càng tiếc trong hoàn cảnh thuận lợi như thế nhưng cũng không thể dồn đối phương vào tử địa dù sao thì khất phục quốc nhân cũng đã nếm mùi lợi hại nếu không tốn thời gian điều dưỡng đừng mong quay lại truy bắt gã kế sách xảo rượu của gã chính là trước tiên bám cây gỗ qua sông chuồn vào rừng rậm nhử cho thiên nhãn tới truy tìm lại bí mật xuống nước tại đó phục kích kẻ địch khất phục quốc nhân vừa đặt chân xuống đất lập tức kêu gọi thiên nhãn rồi thong thả tiến vào rừng cây bên bờ đông tiến phi trèo lên bờ tây thở sâu một hơi không dám dừng lại hướng như âm tiến tới gã thụ nội thương nghiêm trọng cần tìm nơi ẩn mật tránh được thiên nhãn nhóm nó điều tức dưỡng thương chờ khi phục nguyên rồi lại quay về biên hoang thợ không có chỗ nào lý tưởng hơn tòa thành hoang phế này đô thành kiến khang của nam tấn ố ý hạng tạ phủ vong quan hiên trong tứ quý viên tạ an trải chiếu ngồi gần xong cửa phía đông đang đấu cây đàn ngũ huyền cổ cầm, ánh trăng vàng rải khắp vườn, trong hiên không một ngọn đèn, chỉ có ngọn lửa trong lò than nhỏ bập bùng, một vị tăng mang bạch y phong thần tú giật dùng quạt quạt lửa hâm rượu, thần thái du nhàn tự đắc. Tạ An đã tiến vào thế giới của cầm âm, hiện thực không còn tồn tại, tất thể chỉ còn âm nhạc, gió theo tây song dịu dàng thổi đến, y phục hai người không ngừng bay lất phất, phảng phất như tiên nhân. Cầm âm truyền điệu, khi thanh thoát khích lệ vượt lên, đồng lại tiêu chấm ai hoán, bất luận biến đổi ra sao. đều khiến người ta rũ sạch lo âu, tâm tình trong sáng, quên đi trần tục. Tiếng đàn ngưng lại, nhưng dư âm chưa dứt, vẫn quanh quẩn trong hiên. Thăng nhân nọ lắc đầu ngâm, ngoại bất ký ngoại, nội nhuận quỳnh giao, như bị tiềm hồng, phất vũ vân tiêu. Tạ huy nhận thì tiêu sái, làm quan thì hiền hách, ẩn thời là phong lưu danh sĩ, quan thì vẫn là phong lưu tể tướng, cả đời phong lưu, nhưng điều khiến chi tuần ta bội phục ấy là lúc ở ẩn không quên tình thiên hạ, khi làm quan không quên tình núi sông. không thẹn là đệ nhất phong lưu nhân vật tự xưa tới nay. Tạ An cười nhẹ, "Chi tuần đại sư sao bỗng dưng tán tụng Tạ An như thế? Tạ An thẹn không dám nhận, tự hán tấn trở lại đây, danh sĩ bội xuất, khi nào mới tính đến ta? Ta coi đại sư có ý khác đúng không?" Chi tuần gật đầu, nghe tiếng đàn của Tạ huynh mới rõ huynh bên ngoài tỏ ra phóng đạt tiêu dao, bên trong lại có mối thâm tình lưu luyến, âm thầm chất chứa niềm thương tiếc đối với trường nội loạn ngoại nạn này, tiếng đàn đêm nay tâm sự lại càng thêm nặng nề. Có phải vì lo lắng trường đại chiến sắp tới chăng Nói xong đặt hồ rượu lên trên lò than, tay kia lấy ra hai cái chén, tự nhiên đi tới ngồi xuống đối diện tạ an. Tạ an khoan thai nói, cuộc chiến này thành bại, đã giao cho bọn trẻ phụ trách, tạ an ta không để trong lòng. Chỉ bất quá vào thời khắc quyết định đại tấn tồn vong này, ta lại nghĩ đến rất nhiều điều trước đây không để ý đạo cùng tác biến, vật cấp tất phản, đấy là cái lý của trời đất, không người nào đủ sức cải biến. Nói những lời cuối cùng, hiện ra một nét khổ sở tuyệt vọng. Chi tuần nâng hồ rượu nóng rót cho tạ an, nói, huynh nói như dễ lắm. Thế nhưng ta lại biết do ngay khi phủ kiên quật khởi, huynh đã lập tức chuẩn bị ứng phó với trường đại quyết chiến này, chẳng những tiến hành biên tịch thổ địa, thu hồi vô số đất đai từ các thế tộc, mà còn chiêu mộ tráng đinh rất nhiều, thành lập Bắc phủ binh. Chỉ bất quá huynh nhất nhất phụng mệnh hoàng thượng mà làm, hoàn toàn không làm khó cho dân, làm như kẻ thiện chiến mà không công lao hiền hách, kỳ thực thì lấy hòa tĩnh mà chấn giữ, dùng kế lâu dài để phòng ngự. vì đại cục mà bỏ qua tiểu tiết dạy người dưới bằng hành động bề ngoài vụng về mà bên trong cực khéo đâu có giống như huynh nói không hề can thiệp vào chuyện gì lại tự châm rượu cho mình nói tiếp từ hưng thịnh coi ra suy diệt theo sinh cơ mà biết tử vong thịnh suy sinh tử tuần hoàn xoay chuyển chỉ một quy luật tạ huynh sao còn chăn trở tiết mới tạ an nâng chén mời, hai người một hơi uống cạn tạ an đặt chén xuống ưu tư nói thứ nhất vong tình thứ hai tận tình thứ nữa nhờ tình Gõ tiếng trung tình. Chính thị bọn ta. Vừa rồi ta đánh đàn, đông nhiên nghĩ đến vị trí của bản thân, mới sinh ra cảm giác lo lắng. Chi tuần ngạc nhiên hỏi vì sao lại nói thế. Tạ An không trực tiếp trả lời mà nói, do vương đạo đến gặp ta, mỗi lần đều thúc giục chuyện cắt đất. Sự thực chỉ muốn chiếm đoạt đất đai và nhân khẩu trong tay các thế tộc. Nhưng bọn ta vương, tạ hai nhà đều là thế tộc trong hàng thế tộc. Đại sư nói coi thế chẳng phải là rất mâu thuẫn hay sao. Chi tuần đã hiểu rõ. Tân thất lập nước. đại phong tông thất dùng các tông vương nắm giữ các đạo quân gieo mầm cái họa bắt vương là cao môn thế tộc đương nhiên theo phẩm cấp hưởng đặc quyền chiếm đất tra truyền con nối chiếm đoạt đất đai hộ khẩu nhiều vô số kể lại còn được miễn trừ đóng góp cho quốc gia các đất chính là hạn chế loại đặc quyền này của các công khanh thế tộc lại càng có ý đối phó với vấn đề cưỡng chiếm thổ địa với thủ đoạn có xu hướng ngày càng ác độc tạ an trầm giọng nói cuối thời đông hán hết loạn khăn vàng lại đến loạn đồng trác quân hùng thiên hạ quật thời công phạt lẫn nhau Chiến họa liên miên, đến nay cũng chưa ngừng nghỉ, trải 200 năm, chỉ có đại tấn ta là thực hiện được việc thống nhất tạm thời, tuy mới có được 38 năm, trung thổ lại bị phân liệt thành cục diện các cứ. Loạn bắt vương đương nhiên tạo sự phá hoại nghiêm trọng đối với đại tấn, cũng có thể vì vậy khiến các tộc hồ làm loạn, không ai lường nổi, làm cho bách tính lưu vong, trung nguyên tiêu điều, ngàn dặm không thấy bóng khói, cơ hàn lưu tổn, ruộng đồng bỏ hoang, dân chúng không nơi nương tựa, từ khai thiên lập địa, theo thư tịch để lại, chưa bao giờ có chuyện như thế. Xét cho cùng nguyên nhân chính là do quyền lợi môn thiệt. Làm tối mắt và hồ tộc xâm nhập trung nguyên, tạ an mộ thân là thế tộc chi thủ, nghĩ đến chuyện này, trong đầu thật quả là nổn ngang trăm mối. Chi tuần nói, tạ huynh có thể tự mình chiếu tình huống nghiêm khắc cảnh tỉnh mọi người, tin rằng đại tấn lại có hy vọng. Tạ an cười khổ, ta vì phát giác không còn hy vọng mới sinh ra đa cảm, ta cũng già rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa, chỉ mang hy vọng ký thác vào điệt nhi tạ huyền, chỉ cần coi hắn tổ chức bắc phủ binh. có thể biết hắn là người dám dỡ bỏ thành kiến không quan tâm chuyện môn hộ theo tài mà dùng người nhưng mà hiện giờ tình thế rõ ràng cuộc chiến này nếu bại đương nhiên chẳng nói làm gì nhược băng đắc thắng triều đình tất sẽ mọi bề áp chế hắn vì sợ hắn lại trở thành một hoàn ôn nữa uy hiếp cơ nghiệp hoàng triều của tư mã gia trong tình huống này huyền điệt muốn duy trì địa vị gia tộc thật chẳng dễ cần kiếp bàn luận tiến hành cải cách nền chính trị hiện thời ai đại tấn chẳng có hy vọng gì rồi chi tuần nghe rồi mặc nhiên không nói gì Tạ An đống nhiên vươn tay ve vớt cây đàn, thanh âm như lưu thủy vang lên, cất giọng ca. Vị quân ký bất dịch, vị lương thần độc nan, trung tín sự bất hiện, mãi hữu kiến nghi hoạn. Giọng ca trầm thấp khàn đục chứa đầy nỗi niềm lo nước thương đời vang mãi đi xa. Những âm thành chịu đựng sự phá hoại còn quá biên hoang tập, tường thành hầu như không còn tồn tại, quá nửa số phòng ốc bị thiêu trụi, chỉ hai bên Nam Bắc con đường lớn còn lại khoảng trăm nhà dân cùng cửa tiệm vẫn được bảo trì hoàn chỉnh như cũ tuy nhiên cửa giả các cái đều tan cảnh cỏ dại tràn lan thật thê lương lưu dụ từ phía nam thận trọng tiến vào ánh trăng chiếu xuống con đường âm u dinh thủy chừng như ở bên hữu chạy qua cảm thấy nguy cơ bốn bên tiềm phục không rõ vì bị ám ảnh bởi thái bình yêu nhân hay là do trực giác quân nhân mẫn cảm của gã phán đoán dứt khoát rồi gã quyết định không nhập thành mà chuyển thành đi quanh khu vực hoang phế góc đông nam theo dinh thủy tiếp tục đi lên phía bắc lấy dinh thủy làm phương hướng chỉ dẫn cho dù trăng mở gió lớn cũng không lo lạc đường Vốn gã muốn vào thành tìm kiếm hoang nhân người Hán chạy trốn, nhưng tiến vào trong thành thấy tình cảnh như vậy liền hiểu rõ, dù rằng có hoang nhân trốn trong thành cũng rất mất công tìm kiếm, lại còn sợ gặp phải Thái Bình yêu đạo, nghĩ rằng thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, mới quyết định vượt qua chứ không vào thành. Đã quyết định xong chủ ý, không do dự triển khai thân pháp, men theo bức tường thấp phía nam toàn tốc tiến về phía đông, sau đó rẽ lên phía bắc rượi vào tường thành mà đi, đó chính là nét cơ trí của gã, gặp sự tùy thời có thể tránh vào khu vực hoang phế. muốn đánh muốn chạy đều dễ vừa qua khỏi góc đông bắc như âm thành bỗng nghe phía trước có tiếng vó ngựa dội lại lưu dụ thầm kêu may mắn vội vọt lên bức tường đổ phía tả cao chừng ba trượng chăm chú nhìn về phía bắc dưới ánh trăng vàng vọt, cách đó chừng một dặm chim chóc kinh hãi bay vọt lên bùi lất mịt mù ánh lửa nhập đoạn dùng con mắt nghề nghiệp đánh giá thấy chừng vài trăm quân lính chắc là quân phong dọn đường của phu kiên đang làm công tác chuẩn bị dọn dẹp chướng ngại cho đại quân vượt hoài hà ga cũng rõ kiểu này không chỉ có một đội mà chia nhiều đường tiến tới khống chế cả khu vực dĩnh thủy. Bản thân gã không nhất thiết phải quay lại đi lên phía bắc, có thể tránh không đụng phải chủ lực của địch nhân, nhưng lại nhiều khả năng bị trinh sát kỵ binh của đối phương bắt gặp trên đường. Tính toán lợi hại thấy tốt nhất tránh vào thành nội, đợi địch quân đi qua mới tiếp tục bắc hành. Hơn nữa từ giờ đến lúc trời sáng chỉ còn chừng hai canh giờ, trời sáng rồi càng khó mà ẩn giấu tung tích. Lưu Dụ hít thầm một hơi thở, nhảy lên bờ tường đổ phía tây, theo đường lớn chạy tới đám phòng xá phía đông bắc. Một mặt quan sát hình thế nhà cửa, ghi nhớ vào lòng chuẩn bị đường tiến lui. Đương khi gã tiềm nhập vào một tiệm ăn bên con đường lớn phía đông bắc qua sòng cửa lớn nhìn ra phía tây, thấy mấy trăm lính tần vừa vào thành, phân ra hai đội di chuyển về phía nam, không buồn vào nhà tra xét. Lưu dụ lớn gan phục bên cửa sổ quan sát địch tình, hiểu rõ trước đó đã có thám tử vào thành tra xét nên toàn đội yên tâm vào thành không lo bị phục kích. Gã thậm chí còn nhìn rõ dưới ánh lửa chiếu vào địch nhân đều mang nét mọi mệnh. hiển nhiên từ lúc xuất phát ngựa không dừng gót vất vả bạt thiệp trường đồ đang khi chăm chú nhìn phía sau bông có thanh âm chuyển tới lưu dụ thất kinh quay đầu lại nó lập tức ánh mắt trở nên ngơ ngác tiến phi ung dung vô nhân vô ngã quên hết mọi sự đương yên lặng điều tức tính dưỡng bị tiếng động của đoàn quân nhập thành làm cho tỉnh lại bao nhiêu thương thế trong mình đã không thuốc mà lành nội công tâm pháp cơ sở của gã được mâu thân truyền thụ cộng thêm tự gã sáng tạo khổ luyện mà thành từ sáu năm trước thoát ly cuộc sống an lạc dần dần giảm nhẹ nỗi đau do cái chết của từ mẫu mang đến chuyên trí kiếm đạo một mình một kiếm đi khắp thiên hạ lưu lãng tư xứ, tìm kiếm bậc cao hiền tận sức với đan đạo huyền học ra sức khai phá cảnh giới mới của kiếm đạo tới biên hoang tập mới yên tâm dừng bước trải qua quá trình rèn luyện âm thầm bền bỉ đến một đêm minh nguyệt treo cao mới ngộ thông đạo hữu vô sáng tạo ra nhật nguyệt ly thiên đại pháp lấy nhật nguyệt vi hữu lấy thiên không vi vô lấy hưu chiếu vô minh thuộc nhật nguyệt ám thuộc về hư không hư thực cùng phát huy từ đây mới bắt đầu thấp thoáng thấy cảnh giới của kiếm đạo. Từ sau khi nhà Hán mất, huyền học phát triển mạnh mẽ, lấy công phu của Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch làm căn bản, huyền truyền kết hợp với xu hướng tư tưởng kinh nghĩa của Nho ra hết sức phong phú thời lượng Hán mà thành. Căn bản cuối cùng tập trung ở hai chữ Hưu vô, ứng dụng vào võ học, tất thành thiên địa vạn vật lấy vô làm gốc, cùng với Hưu vốn tự sinh là hai loại tâm pháp chủ yếu. Nay đến phi có thể dung hợp hai đại chủ lưu tâm pháp này, sáng tạo ra độc môn tâm pháp xưa nay chưa từng có. Tuy mới chỉ ở tầng sơ bộ, nhưng khả năng phát triển là vô hạn. Cũng trong khi phát triển tiềm lực này, gã mới hiểu rõ khất phục quốc nhân không đời nào bỏ qua cho mình. Một câu nói của khất phục quốc nhân khơi dậy tâm sự chất chứa trong lòng gã. Gã chẳng phải sợ mộ dung tiên ti tộc truy sát, mà là bị chạm đến hồi ức đau khổ về cái chết của tứ mẫu. Mộ dung văn chính là nguyên hung hại chết mẹ gã. Bảy năm trước, phục quốc bị phù tần diệt, ngoại công của gã văn đại vương thập dực kiền bị bắt rồi bị giết gã cùng mẫu thân theo bộ hạ của thác bạc khuê đi theo một bộ phận phân liệt của phục quốc là bộ lạc của lưu khố nhân tuy là sống nhờ người ta nhưng cũng có được nơi an lạc qua ngày chỉ tiếc ngày vui không giải do phủ kiên ngầm ra lệnh mộ dung văn đột ngột tập kích lưu khố nhân thi hành thủ đoạn diện tộc tàn bạo lưu khố nhân tử chiến tại chỗ mẫu thân gã tiên ti phi yến thác bạt tiến vì bảo hộ gã cùng thác bạc khuê mà thân chúng nhiều kiếm mang bọn gã chạy tới nương nhờ bộ lạc hạ lan thác bạt tiến cố sống được mấy tháng Cuối cùng chết vì thương thế bất trị. Gã cùng thác bạc khuê trở thành một đôi cô nhi không cha không mẹ cùng quyết chi phục. Cứu. Thác bạc khuê hơn gã được một điểm, ít nhất hắn cũng biết cha mẹ là ai, gã thì lại không biết người cha hán tộc của mình là thần thánh phương nào. Thác bạc tiến tới khi chết cũng không chịu tiết lộ bí mật, còn những người trong nội tộc biết rõ sự tình đều vì chiến tranh liên miên mà chết cả. Không muốn giữ mãi họ mẹ mang niềm đau thương về người qua cố, gã đổi tên thành Yến Phi để kỷ niệm vong mẫu. dù thác bạt khuê phản đối dữ dội gã vẫn nhất quyết cất bước lên đường lưu lãng cho tới tận ngày nay hai năm trước gã tiềm nhập kinh thành trường an của phụ tần giữa phố đông giết chết mộ dung văn sau đó toàn thân thoái lui chuyện này làm chấn động phương bắc cũng khiến mộ dung tiên ti cựu hận thấu trời khi đó em trai của mộ dung văn là mộ dung sung và mộ dung vĩnh từng phát động toàn lực truy bắt gã may gã tinh thông thuật tần gấu hành tung cuối cùng trốn đến biên hoang tập mới yên tâm dừng bước kết thúc những năm tháng sống lưu lãng phục thủ cất phục quốc nhân đã thông qua thanh kiếm và kiếm pháp mà nhận ra gã, giấy đã không gói được lửa, lần này nếu gã không chết, về sau cần ứng phó thế lực mạnh nhất ở phương Bắc là mộ dung tiên ti hoàn thành việc báo thủ. Tuy nhiên gã cũng không để chuyện đó trong lòng, tự khi mẹ chết, gã không còn quan tâm đến chuyện sinh tử. Đời sống này không còn gì luyến tiếc, loạn thế hoàn toàn không hy vọng, kết thúc chỉ có cái chết khốn khổ, nhất thiết tùy ý làm cái mình muốn, cho đến tận khi chết. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua song cửa nát, bất giác khiến gã nhớ lại tình cảnh khi còn là một đứa trẻ trên bình nguyên trong căn lều tạm trên trời vầng nguyệt vừa to vừa tròn mẫu thân xinh đẹp ngồi trên một bọc chăn bên ngoài căn lều đang làm một tâm áo mới cho gã khẽ hát lên một khúc ca của nhi đồng trên thảo nguyên lọt vào nơi gã đang ngủ trong lều giọng ca ôn nhu ngọt ngào đầy thâm tình của mẫu thân lúc này vang bên thai gã nước mắt dâng tràn khỏe mắt tự sau khi mẹ chết gã chưa bao giờ khóc đêm nay bị khất phục quốc nhân khơi dậy niềm tâm sự lại thêm xúc cảnh sinh tình Mới không có cách nào áp chế tâm trạng buồn đau dấu kín. Từ khi gã hiểu sự, mẹ luôn vui cười, nhưng lại không phải chân tránh khoái lạc, tình yêu của bà hoàn toàn chút cho gã, nhưng gã lại không thôi bướng nghịch khiến cho mâu thân không vui, hiện tại hối mà không kịp, vô pháp sửa chữa. Từ ngày mâu thân quá thế đến giờ, vết thương đau trong lòng gã không sao hồi phục, nhật nguyệt ly thiên cũng bằng vô dụng. Chương 8. Xa huyết mỹ nhân Cho dù nhìn thấy đích thị Thái Bình yêu đạo, cũng chưa chắc khiến lưu dụ có phản ứng như thế. bởi vì nhân vật vừa xuất hiện lại là một vị thiên kiều bách mỹ nữ tử loại người chẳng có lý do gì để có mặt ở đây vào lúc này nàng ta từ cửa sau tối tăm tiến ra châm lửa ánh sáng bừng lên mang theo một cảm giác quỷ dị không tên lưu dụ tuy bị vẻ kiều diễm của nàng ta làm chấn động nhưng lại thấy sự xuất hiện đột ngột của nàng ta hết sức tà môn liền âm thầm cảnh giới mỹ nữ mặc áo xanh nhạt và áo đuôi én bằng tơ nón màu lục khâu trồng lên nhau nối liền với áo ngoài phiêu phất bên dưới quần rộng bằng lụa bách xác dây lưng to bản, trang điểm như thể đang trình diện ở đại gia hào môn nào đó trong đô thành kiên khang, với cảnh trí nơi đây không chút hòa hợp, tuy nhiên thần thái hoàn toàn tự nhiên của nàng ta lại khiến điều bất hợp lý biến thành hợp lý. mái tóc đen mịn màng đẹp như gấm đoạn xóa xuống lưng một cách tự do thoải mái, da thịt nón nà được trang điểm sơ sài càng làm nổi bật dung nhan như hoa như ngọc, cặp mắt mê người tự biết nói, như nhìn thấu mọi sự đời, thần thái ngây thơ hồn nhiên, thuần mỹ như một đóa sen trắng còn ngầm nụ. nàng ta tựa như không để ý đến lưu dụ. Đông mau lẹ bước tới bên sóng cửa, nó nghiêng ra ngoài, rồi nói nhỏ trung hoàng thái ất, Thanh âm trong trẻo dễ nghe, đầy chất nhạc động lòng người, thanh khiết lạ thường, cùng với dung nhan đẹp đẽ, đều có dị lực câu hồn nhất phách. Lưu dụ đông nghĩ tới một người, ngấm ngầm thất kinh, lắc đầu nói, ta chỉ là một hoàng nhân qua đường. Trong bác phủ binh, gã phụ trách công tác điều tra, đối với tình hình Nam Bắc rất quen thuộc, vì vậy mới sớm nhận ra kẻ hành thích hồ bân có quan hệ với tôn tư, nữ tử này mỗi câu nói đều dùng ngữ khiến gã liên tưởng tới một nữ tử tại bắc phương hoành hành một thời hành sự ác độc lập tức hiểu rõ mình không may bị hãm vào tình thế hết sức nguy hiểm sơ sẻ một chút sẽ tán mạng vì ngu xuẩn trung hoàng thái ớt là vị thần giặc khăn vàng thời hán mạt tin theo giặc khăn vàng có hai đại hệ thống phân biệt bởi thái bình đạo do trương dốc sáng lập và thiền sư đạo của trương lăng sau khi giặc khăn vàng bị diệt hai hệ đạo môn lưu truyền lại phân liệt thành nhiều hệ phái tôn tư chính là Tông sư của đạo giáo tại nam Vương, tự xưng là kẻ kế thừa thái bình đạo muốn thống nhất lưỡng đạo thái bình thiên sư là một ở phương bắc vốn dĩ thờ phụng thái thanh huyền nguyên thiên sư đạo tổ sư là trương lăng giáo chủ hiện thời giang lăng hư danh mãn lưu vực hoàng hà cùng tôn tư tranh đoạt danh vị kế thừa đạo thống thế như thủy hỏa không thể tương dung độc lập với lưỡng đại đạo thống là một nhân vật xuất chúng tên là an thế thanh ngoại hiệu đơn vương chuyên về thuật luyện đơn tự xưng đạo gia phi đạo giáo coi thái bình và thiên sư lưỡng đạo là tà dị ngu dân sống ẩn giật ngoài tầm ảnh hưởng của hai đạo giáo này Nhân phẩm và hành động của người này ra sao, ít ai biết đến, vì người này không có nơi định cư, thường qua lại các danh sơn và đại giang tìm phúc địa để luyện đơn. Sở dĩ người này tên tuổi lấy lừng là do giang lăng hư và tôn tư đều muốn qua ông ta kiếm đạo giáo bảo vật gì đó, lần lượt phái từng nhóm cao thủ vào núi tìm an thế thanh, lại bị ông ta đánh cho tơi bởi khói lửa, kẻ chết thì hoành thây đương trường, kẻ bị thương chạy về thì không cách chữa trị, hai sự kiện này làm rung động thảo nguyên Nam Bắc. Từ đó Giang Lăng Hư và Tôn Tư không dám đụng chạm đến ông ta nữa. Đương khi mọi chuyện dần lắng dịu, Bác Phương bỗng nhiên lại xuất hiện một vị nữ tử mỹ lệ tự xưng là An Ngọc Tỉnh, nhi nữ của An Thế Thanh, liên tiếp chọc giận Tam Đạo Đàn Thái Ất giáo, khiến cho Thái Ất giáo đồ đông đảo truy sát, khi đó hành tùng của nàng ta lại biến mất. Không còn nghi ngờ gì, nữ tử trước mắt chính thị nàng ta. Lưu dụ đồng thời cũng minh bạch cao thủ đáng sợ lúc trước của Thái Bình Đạo không phải sẵn có ý định giết Hồ Bân, chỉ vì trên đường tới Như Âm Thành, Với được cơ hội thuận tiện ra tay, bản thân coi ra An Ngọc Tỉnh cũng không phải là người của Thái Ất giáo, mà có khả năng liên quan tới đại sự của đạo giáo phát sinh tại đó, dẫn dụ được Thái Bình đạo nhân, An Ngọc Tỉnh khơi khơi kiếm nẻo tìm tới tòa thành hoang phế này. Lưu dụ liền nghĩ đến chuyện sau khi chờ đợi tần quân tới, phải lập tức rời xa chỗ này. Đúng lúc này, bàn tay gã Đông có cảm ứng, hữu thủ vụt bung ra đỡ lấy tay háo thoảng hương của An Ngọc Tỉnh, chạm vào vật gì đó cực kỳ sắc bén, tỉnh ngộ ra là một ngọn thiết đắt lê. thì đã bị thích trúng đầu ngón tay một cảm giác đau nhức khó chịu lập tức theo tay truyền lên hiển nhiên mang theo kịch độc an ngọc tình có lẽ vì gã có thể kịp thời ứng phó với thủ pháp độc môn ám khí vô thanh vô tức vô ảnh vô hình của mình ngước mắt nhìn gã cứ như không có chuyện gì ngạc nhiên nói quả nhiên chân tay lanh lẹ thật là không ngờ đấy lưu dụ trong tâm đại nộ thầm nghĩ lao tử không đụng tới ngươi ngươi lại dám trêu vào ta căn bản còn phải lo không giữ được tính mệnh hiểu rõ tuy dung mạo tựa thiên tiên Nhưng chính thị là yêu nữ coi mạng người như cỏ rác, không biết so với Thái Hồ yêu đạo hơn kém bao nhiêu. Bất quá lúc này trục độc là khẩn yếu, tạm thời chưa tính toán với ả, chỉ ầm ừ một tiếng khô khan, để khởi công pháp, ra sức tống xuất kịch độc theo độc tật lê ra ngoài, hầu mong nhanh chóng hồi phục. Gã càng thêm cảm kích Lao Thiên gia, đã ban cho gã một đôi tay như vậy. Lưu dụ 16 tuổi tòng quân, đi theo thủ hạ thân tín của Lưu Lao Chi là Phó Tham quân Tôn Vô Trùng, được ông ta chọn đúng làm thân binh, trải qua huấn luyện đặc biệt không tới hai năm vô luận võ công tâm pháp đều vượt hẳn người đứng đầu bắc phủ thập kiệt được tôn vô trung đặc biệt coi trọng để bạt làm chức quan tư mã chuyên trách thâm nhập vào vùng địch thám sát tình hình tôn vô trung có nhãn quan đặc biệt với gã đặc biệt đánh giá cao song thủ thần kỳ không những đối với các loại kỹ nghệ học đâu hiểu đấy mà còn có cảm xúc linh mẫn dị thường khiến gã vượt lên trên những bon chen của lũ hạ nhân trở thành vì tinh tú mới mọc của bắc phủ binh trước mắt nhiệm vụ cấp bách lại ở cách xa tần quân Phải mau chóng thanh trừ độc tố trong mình Bằng không, yêu nữ có thể sẽ hạ sát thủ đối với gam mà không chút cố kỵ An Ngọc Tình nhẹ nhàng như nói một mình Không nói được nữa sao Ngươi chúng phải một trong 9 loại độc đơn do cha ta luyện ra Kiến huyết phong hầu Ngươi lần này chết chắc Nhưng đừng có trách người ta Chết rồi cũng đừng có tìm người ta đòi nợ Có trách chỉ nên trách ngươi sinh ra nhằm giờ xấu Ở đây làm vướng víu chân tay người ta thôi Lưu dụ khí tức đầy ruột Nhưng cũng cảm thấy kỳ quái ả nói cái gì độc tố huyền bí lợi hại vì sao rõ ràng mình dễ dàng bài xuất ra ngoài như thế chích máu tươi theo tật lê tràn ra giỏ xuống đất An ngọc tình nhìn xuống thần tình bình tĩnh hốt nhiên trong tay xuất hiện một thanh truy thủ ánh sáng lóe lên nhằm vào bên cổ lưu dụ vạch xuống cái đuôi của đoàn quân tần vừa khuất sau một ngã tư tiến phi chuẩn từ nhà nọ qua nhà kia theo dãy sau của tòa phá viện nhảy lên mái nhà di chuyển tới mặt trước của một ngôi điếm nhìn qua xong cửa gây nát ra ngoài Theo dõi quân binh của phù tần vừa ly khai, chiếc bên đối diện của đường phố là một tòa điểm khác, bên trong quang mang lóe lên, Hiển nhiên là ánh sáng phản xạ của binh khí, trong lòng rất lấy làm kỳ. Bất quá tuy cách có một con đường, nhưng bằng cả thiên sơn và thủy, trước khi tần quân rời thành, gã không cách nào qua đó coi cứu cánh. Tiếng võ ngựa dần dần đi xa, đông nhiên từ phía tây bắc, sau những dãy phòng truyền lại tiếng rên rỉ thảm thiết. Tiến phi không khỏi run lên, toàn thần giới bị. Gã cảm thấy rõ như âm thành đêm nay hoàn toàn không như vẻ ngoài bình an của nó, trái lại nguy cơ tứ phía rình rập. An Ngọc Tình tay cầm chùy thủ hướng lưu dụ đâm tới. Lưu dụ nắm chắc độc tật lê dùng đầu ngón tay xảo diệu bắn ra, nhanh như điện chớp nhằm vào tấm lưng thon nhỏ bé hấp dẫn của đối phương, vị trí và góc độ hết sức chính xác. Nếu yêu nữ nguyên thức không đổi, ở cự ly cực gần nhất định chúng chiêu, đồng thời người cũng mau lẹ thối lui, động tác như hành vân lưu thủy, gọn gàng nhanh nhẹn. An Ngọc Tình chùy thủ đổi chiều. Hướng xuống dưới điểm tới, nhằm chúng độc tật lê, am khí theo tay văng xuống đất phát ra một tiếng ba do kinh khí tiếp xúc, có thể thấy dụng kình thật tinh xảo. Lưu dụ tự nghĩ mình không làm nổi như vậy, chợt có ý nghĩ, ngờ rằng à e có người nghe thấy, sợ bại lộ hành tung, đối tượng có khả năng là tần quân, lại nhiều khả năng là Thái Bình yêu đạo hoặc là người của Thái Ất giáo. Nghĩ tới đó, liền có kế sách, thân mình đang tựa vào vách tường, mau chóng đứng thẳng lên, đao rời vỏ sau lưng xuất ra, chỉ thẳng vào đối thủ mỹ lệ như tiên lập tức đao khí giản rủa mau chóng phong tỏa toàn thân đối phương lưu dụ trong lòng tự tin mãnh liệt bất kể đối phương lợi hại cỡ nào gã cũng đã nắm chắc điểm yếu chí mệnh của ả cũng không cần để ý tấm nhan sắc tiểu diễm mê người an ngọc tình quả nhiên không thừa thế công kích đứng lặng mỉm cười hộ thể chân khí vẫn tự nhiên cự lại đao khí của gã cặp nhãn tinh tựa như hàm tình đắm đối lộ xuất thần sắc kinh dị nhìn trên ngó dưới săm soi gã thần thái tỏ ra đã có cách nhìn khác hẳn môi đào hé mở nói không đánh được. xem ngươi nha, mà lại còn không sợ độc đan nữa chứ. lưu dụ chẳng biết nên giận hay nên cười, à đã không tự trách mình thi triển độc thủ, lại còn trách người không chịu chúng độc. lúc này tiếng vo câu đã xa, gã chắc chắn đối thủ sợ bại lộ hành tung, càng không dám chơi tới bến, liền hạ giọng nói, cất dùm ta thanh thủy thủ đi. an ngọc tình cười ngọt ngào, thần tình ngây thơ xuề đôi ngọc trưởng nhỏ nhắn trắng như tuyết, yêu kiểu nói, không thấy rồi nha. quả nhiên thủy thủ đã biến đi đâu, kỹ xảo thật thần kỳ. Lưu dụ biết ả tùy lúc có thể tái xuất truy thủ, rất không nên trêu vào ả ta, sự thực gã cũng như ả đều không muốn bị người khác phát giác, để khỏi dính phải những phiền não không cần thiết, ảnh hưởng đến tránh sự. Gã khẽ cười nói, ta lại thay đổi chủ ý rồi, quyết có đoán báo đoán, có thủ báo thủ, giết chết ngươi. Trong mắt An Ngọc Tình thấp thoáng một tia khác lạ, nhưng lập tức biến mất, bình tĩnh nói, con người ngươi là cái giống quỷ gì vậy? Người ta lần đầu tiên tới đây, ngươi lại kêu gào muốn đánh muốn giết. Nói thật nha. Người ta thấy ngươi thân thủ cao mình, đông dưng xanh tâm ái mộ, còn đánh nhau gì nữa chứ? Lưu Dụ tuy biết rõ lời ả không có lấy một câu thực lòng, nhưng nghe một nữ tử thiên kiều bách mị cất lên âm thanh nũng nịu mê người nói ái mộ mình, đau khí lập tức giảm đi mấy phần lợi hại, lắc đầu cười khổ, cắm đau vô bao, nói, ta phải đi đây. An Ngọc Tình nhìn trước ngó sau, vây tay nói, đi đâu chứ? Chuyện hay sắp đến rồi, hay buổi tiếp người ta ở lại đây coi nhiệt náo chẳng phải hay lắm sao? lưu dụ đề tụ công lực vào song nhĩ tiếng võ ngựa trên quan đạo ngoài thành nhà nước truyền lại thầm nghĩ nếu lúc này lập tức ly khai có khi lại đánh động nhân mã phía sau của tần quân biện pháp thông minh là rời xa yêu nữ tới tường thành phía bắc quan sát tình thế rồi mới quyết định đi hay ở nhưng nghĩ là nghĩ như thế cặp giò dường như mọc dễ không muốn cắt bước phát giác mình đã di chuyển về vị trí ban đầu cùng hả ta nhòm về phía con đường lớn đông tình nộ, yêu nữ này tuy độc như xà. hết phản phúc không lường mặt khác lại có sức hấp dẫn rất mạnh với gã lập tức có cảm giác kích thích hung hiểm như đang chơi với lửa bất giác nước nhìn ả dưới ánh trăng lung linh ả thần tình chuyên chú các đường nét trông nghiêng của khuôn mặt như được điêu khắc hết sức tinh tế không có chút tí vết nào da thịt mềm mại mịn màng chứa đầy sinh khí thơm ngát, tốt tươi mạnh khỏe một thân hình cao và đẹp đẽ ẩn ẩn lộ lộ dưới lớp áo khiến người ta cầm lòng không được liên tưởng đến ngọc thể mê người hẳn phải là tuyệt phẩm nhân gian an ngọc tình đi lại phía gã lưu dụ cảm thấy khó hiểu trong lòng Ngạc nhiên mở to mắt lúng túng, yêu nữ bật cười khúc khích nói nhỏ, từ sắc quỷ, muốn dùng mắt để chiếm tiện nghi của người ta à. Lưu dụ nghe lời này, trong lòng ngướng ấy, càng biết rõ hàm ý ả muốn ám chỉ ham muốn xấu xa kín đáo của mình, đang lúc muốn nói, thanh âm như sẽ gió từ con đường lớn theo không gian truyền lại. Tiến phi kín đáo chạy qua nhiều ngôi nhà dân, kẻ này sau khi giết người ở phía sau dãy nhà nào đó, thầm lén tiến tới cửa tiệm bên kia, khiến gã phát giác hành tung qua tiếng ý phục phất động khe khẽ. Kẻ này có khả năng là khất phục quốc nhân, hay là người của hắn, nhưng khẳng định là cao thủ. Đổi lại nếu kẻ truy sát gã chẳng phải khất phục quốc nhân, gã sẽ lập tức ly khai, nhưng chỉ nghĩ đến thiên nhãn có lẽ đang lượn vòng tìm kiếm trên bầu trời hoang thành, thế thì trốn ở một nơi có mái ngói che đầu chắc rằng sẽ ổn hơn. Ngôi nhà đối diện tối hôm, không chút động tĩnh ánh trăng ôn nhu trải dọc con đường, lạng yên như quỷ vực. ví như thực có chuyện âm hồn bất tán. hạng định sẽ có hàng ngàn hồn ma bóng quỷ đang giật dờ trong chốn hoang lương này, khóc than cho số mệnh đau buồn của mình, chăn trở với một nghi nan không lời giải về định mệnh, phải chăng bản thân sẽ thành dã quỷ. Yến Phi tâm trí chuyển sang nghĩ về Thác Bạc Khuê, tiểu tử này chắc chắn không đánh giá thấp phụ dung, vấn đề là ở chỗ có thể có phản ứng ngoài dự liệu. Chính điều đáng nói là Thác Bạc Khuê trong lúc khẩn cấp xuất thủ cứu gã, sẽ bại lộ hành tàng, chỉ coi khất phục quốc nhân dễ dàng suy đoán ra mình là người đã giết chết mộ Dung Văn. có thể biết khất phục quốc nhân trong lòng đã sớm biết người cứu gã chính là thác bạn khuê bởi vì mộ dung văn cùng thác bạn tộc có mối thâm cựu là chuyện nhiều người biết Phu dung điều quân từ ngoài nhập thành khiến gã cảm giác những suy đoán của mình dù không đúng cũng không mấy sai trận. chẳng những thác bạn khuê bị rơi vào tình thế nguy hiểm mà những người của tiên ti bang có quan hệ với hắn cũng sẽ đại họa lâm đầu Phu dung nếu bắt được thác bạt khuê khả năng sẽ lưu lại mạng sống của hắn bức bách hắn nói ra xảo huyệt bí mật của tộc nhân nếu gã kịp thời quay về nói không chừng có thể tận điểm nhân lực cùng lắm là bồi thêm một mạng chứ sao nghĩ tới đây liền hạ quyết tâm không đi đến thiên nhãn trên trời giám thị quyết ý toàn tốc chạy về biên hoang thập lại nói lúc này vang lên âm hưởng của tay áo trước mắt hình ảnh lay động nhập lại thành một người xuất hiện trên đường phố đó là một lao nhân to béo mặc đạo bào trắng trên đạo bào trước sau có hình thêu đẹp đẽ màu đen và đỏ biểu thị phẩm cấp cao nhất trong đen có chấm đỏ trong đỏ có chấm đen thể hiện dương trong âm hòa âm trong dương hết sức bắt mắt Lão không lùn, nhưng do thân thể to béo, cái bụng tình ra to tướng, miễn cưỡng mới cài được khuy áo, nhìn cách nào cũng thấp hơn người khác một đoạn. Đầu tóc quấn thành một búi to, nằm trong đạo quan, coi hình dung sạch sẽ, dù gặp gỡ lâu cũng không khiến người ta chán ghét, nét mặt lúc nào cũng tươi cười thiện ý, coi ra cũng có chút hoặc ghê, chỉ vì cặp mắt nhỏ sâu thẳm tinh tường ẩn hiện tử quang lấp loáng, kẻ có nhãn lực cao minh nhìn là biết lão không phải hạng dễ trêu vào. Ban đạo nhân chuyển mình xoay tròn, cười ha ha nói, an toàn mà. đúng lúc phụng thiện giáo hấn, lưu dụ đang lúc ngưng thần nhìn trộm động tinh của bản đạo nhân phụng thiện bên hai vang lên giọng nói dù cố tình hạ thấp nhưng vẫn đầy nhạc điệu mê hoặc dễ nghe của an ngọc tình, phụng thiện yêu đạo là môn đồ đắc ý được chân truyền của thái ớt giáo chủ giang lang hư, đừng có vì lao lúc nào cũng cười cợt mà coi thường, lao càng cười càng muốn sát nhân, thật ta hận không thể một đao sẻ láo làm đôi, lưu dụ lấy làm kỳ, vừa mới rồi ả nhất tâm muốn lấy cái tiểu mệnh của mình, hiện giờ lại như bằng hữu thâm giao giải thích tình hình cho gã. Đống nhiên tình ngộ, thì ra ả sợ mình bỏ đi, mà ả lại không dám kinh động đến phụng thiện nên vô pháp xuất thủ, vì thế cô ý nói những lời vừa rồi, đều là vì muốn lưu gạ ở lại. Lại nghĩ sâu thêm một tầng, à vừa rồi động thủ giết mình, lý do có lẽ cũng giống như Thái Bình yêu đạo, là muốn tận sát những người sống ở kế bên, tránh để bí mật gì đó bị tiết lộ. Cũng có khả năng nữ nhân này đang lợi dụng gã, nhưng gã cũng có thể tùy tình huống biến thành hữu dụng cho mình. Lưu dụ tài trí hơn người. Chỉ với mấy lời qua loa của yêu nữ suy đoán ra ngần ấy chuyện, quả thực tài giỏi. Lưu Dụ cười thầm trong bụng, cố ý nói, đối với mấy chuyện này ta không hứng thú, chỉ muốn đi thôi. An Ngọc Tình quả nhiên trung kế, vội nói, ngươi không muốn biết lao vì cái gì mà tới đây sao. Lưu Dụ nhún vai, biết rồi thì làm sao? Đối với ta có ích gì? An Ngọc Tình tức khí phồng mang trợn mắt nói, nếu chẳng phải thấy ngươi thân thủ không tệ, ta đã sớm đá cho ngươi một phát rơi xuống hoàng tiền liền rồi. Cái gì mà không chút lợi ích gì, thật sự là đại đại ích lợi ấy chớ. Phụng thiện đạo nhân nhàn nhã đứng trên đường, như thể cứ thế mà chờ mà đợi tới lúc thế giới tận cùng. Lưu dụ di chuyển ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ khiến gã cho đến tận lúc này vẫn lo sợ bị sắc đẹp quyến rũ không thôi. Nói, nói đi nào, ta không có tính nhẫn mại đâu nhé. An Ngọc Tình trừng mắt giữ tận nhìn gã, ba năm trước, Thái ớt giáo chủ Giang Lăng Hư và Thái Bình giáo chủ Tôn Tư, Hứ. Ngươi có biết bọn họ là ai không chứ? lưu dụ cười hi hi nói đi an đại tiểu thư của ta an ngọc tình ngạc nhiên hơi bối rối khi nghe gã nói ra danh tính của mình trận mắt nhìn gã cười mắng đồ quỷ chết toi nhà ngươi là đoán bửa mà chúng chứ gì giọng nói của phụng thiện đạo nhân lại vang lên ngoài đường phụng thiện ứng ước mà tới nếu đạo huynh còn không chịu hiện thân phụng thiện đành quay về gặp thái tôn Phục mệnh lưu dụ ngoảnh đầu nhìn ra gã đoán đạo huynh mà phụng thiện nhắc tới chính là thái bình yêu đạo liền phát sinh ra ý định tọa sơn quan hổ đấu giọng nói yêu kiểu của an ngọc tình lại rót vào thai gã không cần nói chi tiết hai người bọn họ vì tranh đoạt một khối bảo ngọc đồ có quan hệ với hai hoàng tiên đan ác đấu một trận kết quả là lưỡng bại câu thương chẳng ai làm gì được ai, mỗi người quay về nam bắc dưỡng thương ước định ba năm sau phái xuất đồng môn tái quyết chiến để quyết định xem đan ngọc đồ về tay ai nếu như ngươi giúp ta cướp được đơn ngọc đồ người ta chia cho ngươi một hoàn tiên đơn thì thế nào lưu dụ khẳng định tiên đơn cho dù có cũng chỉ có một hoàn chỉ bất qua ả nói có hai hoàn để dụ gã hơn nữa gã cũng không tin tưởng cái gì tiên đơn rượu dược bằng không người luyện đơn đã chẳng nuốt ngay từ đầu đang khi cười thầm trong bụng phong thanh vụt nổi lên bốn đạo nhân ảnh phân ra đông nam tây bắc từ các mái nhà lao tới phụng thiện đao kiếm tề phi chương 9, thái bình ngọc bội phụng thiện đạo nhân cười ha ha đạo bào toàn thân vụt phình to còn kịp nói người ta nói tiên lễ hậu binh các ngươi lại tiên binh hậu lễ thú quá thú quá dứt câu cuối cùng nhiên thân mình bay vọt lên Những kẻ tấn công đều bận hắc ý, diện mạo che kín, nhất đao tam kiếm, chia ra công tới bối tâm, trước ngực, đỉnh đầu và song cước của Phụng Thiện, ẩn chứa chân pháp, hiển nhiên đã quen hiệp đồng tác chiến, phong tỏa đường tiến lui của đối phương, dấu rằng Phụng Thiện vọt người bay thẳng lên nhưng khó tránh khỏi màn đao lưới kiếm như thiên la địa võng. Quả nhiên bất kể Phụng Thiện bay lên thế nào, chiêu thức của bốn người này cũng ý thế biến hóa, xoay ra công vào đỉnh đầu, tiểu phúc, bối tâm và giữa ngực lão. Bốn kẻ tập kích đều công lực thập phần đầy đủ. vừa nhập trường lập tức thi triển sát thủ lưu dụ tự nghĩ nếu đổi mình là phụng thiện cũng hết cách đối phó an ngọc tình lại coi thường nói một lũ vô dụng nói chưa dứt lời tháng bại đã phân tại sát na tam kiếm nhất đao sắp chạm tới đạo bao của phụng thiện bỗng xẹp lại thành rán sát vào người làm lộ rõ thân thể to béo của lão tiếp đó lại đột một phòng ra kinh khí kích hưởng, một cố kinh lực phản chấn chấn văng ba kiếm giả ra xa hiển nhiên khí công của bản đạo nhân này đã tới mức đăng phong tạo cực lưu dụ thầm nghĩ từ công lực của phụng thiện mà suy thì võ công của sư phó của lao giang lăng hư còn cao tới mức độ nào? Ý à. gã bị mặt vung đao chém xuống đỉnh đầu phụng thiện rú lên một tiếng thê thảm. phụng thiện đã thi triển thủ pháp tinh vi đoạt đao trong tay gã, đồng thời song cước tung lên lần lượt đá trúng ngực bụng địch nhân. thân hình người này văng ngược lên rồi rơi xuống mặt đất, nằm bất động. tuy vì nộn nhưng thân thủ của phụng thiện cực kỳ linh hoạt. người kia thất khiếu chảy máu, ứng cước văng đi, nằm chết đương trường. lại một tiếng la thảm phát xuất từ kiếm thủ bị phụng thiện chấn lui gã bị phụng thiện đánh đến khí huyết trồi ngược mắt nổ đom đóm lại thêm nghe tiếng đồng bọn kêu thảm lúc lâm tử tự biết còn lâu mới là đối thủ của phụng thiện sớm có ý chạy trốn đang lúc nương thế lùi xa hốt nhiên phát giác sau lưng chạm vào ai đó trong khi đang hồn phi phách tán đỉnh đầu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt mắt tối sầm miệng cưỡng đớp hơi thở cuối cùng huệ vải ngã lăn ra chết ở phía bên kia của con đường yến phi coi mà sởn gai úc Phụng Thiện công lực cao cường, thủ đoạn ác độc, nhưng so với lão, đạo nhân áo xám cao gầy từ bên cửa tiệm bất thần xuất hiện không hề chịu kém, nhanh như quỷ mị lao tới phía sau một kẻ tập kích đang chạy trốn trên đường, tùy tiện vung trào bóp hắn chết lăn ra đất, chảo kình lợi hại đến phát sợ. Phụng Thiện cười to, "Lư đạo huynh, ngươi khỏe chứ?" Lão mau chóng lập thế cung thân, nhằm địch nhân đã chạy trốn tới đầu đường phía đông đánh ra một quyền cách không, người này bị quyền kinh đánh trúng, tiên huyết phun ra như mưa, ngã ngửa người ra. vĩnh viễn không thể tự mình trở dậy. Đồng. gã bị Phùng Tiện đá trúng hai cước lúc này mới nặng nề rơi xuống đất, có thể thấy chuỗi các động tác cực kỳ nhanh chóng. Nha, một tiếng kêu thê thảm, người còn lại bị đạo nhân cao gầy đuổi theo, xong chảo bóp nát đầu. Phùng Tiện vẫn đứng nguyên chỗ, xoa xoa hai tay như muốn chùi đi vết máu trên ngón tay, lại như xấu hổ vì đã can dự vào chuyện vớ vẩn, xong mục lấp lóe nhìn về phía đạo nhân cao gầy đứng cách đó không tới hai trượng, cười hi hi nói: mộ đã vì đạo huynh thất ước mà thất vọng biết bao tại chỗ trú ẩn lưu dụ đang dùng thần ước lượng đạo nhân áo xám từng ám toán hồ bân chỉ thấy hắn ta cao gầy như một cây xào trúc phơi áo nhẹ tinh như thể không trọng lượng mặt mũi khô heo vàng khẻ đầu đội khăn vàng song mục nhỏ mà dài phối hợp với đôi nhãn thần lấp loáng như điện khiến cho cặp mắt của hắn ta giống như một cặp kiếm sắc nhìn thật đáng sợ an ngọc tình thanh âm như mật ngọt khi nhanh khi chậm truyền vào thái gã kẻ này tên là lư tuần em rể của thiên sư tô tư đợi trước là phạm dương thế tộc đợi khi bọn chúng lưỡng bại câu thương là đến cơ hội của chúng ta mục quang lưu dụ quét qua bốn hảo thủ nằm chết trên đường nhữ mày nói bọn chúng là ai An ngọc tình hết nhẫn mại nói chỉ là mấy tên dương nghiệt khăn vàng ngươi quan tâm tới chúng làm gì tiếng cười the thé của lưu tuần từ ngoài vào vào lôi cuốn sự chú ý của hai người chỉ nghe hắn nói phụng thiện đạo huynh xin chớ trách tội bổn nhân chậm trễ chiếu lý ước hẹn đêm nay trừ sư tôn ra chỉ có ngươi biết ta biết Lại có kẻ mang tin tức tiết lộ ra ngoài, làm cho một lũ phản đồ sinh tâm thèm muốn, bổn nhân đành phí chút thời gian tiến hành trừng trị chúng, sự việc cũng kỳ quái lắm. Phụ Tiện cười gần một tiếng, chẳng nhanh chẳng chấm nói, bọn chúng tập kích ta chứ không phải đạo hình, thiên hạ đời nào lại có người cố ý đưa người đến đối phó bản thân mình hay sao? Người ta niên kỷ càng lớn, lý nên nhẫn nại hơn, riêng ta thì ngược lại, người mang vật tới rồi chứ. Lưu Tuần Dương hai hố mắt vừa dài vừa hẹp ngó lên trời. còn xuất sinh này chẳng lẽ giữa đêm khuya bay đi chơi lại còn không ngừng lượn vòng trên đầu chúng ta có tà môn không cơ chứ bên kia yến phi rủa thẩm rõ ràng khất phục quốc nhân đã phục nguyên lại đã tìm đến như âm này rồi phụng thiện cũng ngẩng đầu nhìn lên trời gật đầu xem ra không phải là điểm lành đêm nay thật không đúng lúc vừa mới đụng phải hồ binh nam phạm chúng ta có nên kiếm chỗ khác ước kỳ tái chiến không lư tuần lắc đầu nói đạo huynh so với bổn nhân quả thừa nhẫn mại. chuyện đã phải giải quyết đương nhiên nên càng nhanh càng tốt chúng ta đêm nay cần phân thắng phụ quyết định thái bình động cấp kinh thuộc về thái ất giáo ngươi hay về thái bình đạo chúng ta lưu dụ nghe tới đây quay lại trận mắt nhìn an ngọc tình ở phía sau ả khe nhún vai không chút ngượng ngùng dùng phép thuốc âm thành tuyến nói trong động cấp kinh có thuật luyện đan luyện ra hai hoàn chẳng phải mỗi người một hay sao lưu dụ tức mình cất bước định đi sự thực ra đã có ý rời xa trốn nguy hiểm hai yêu đạo này võ công cao cường khó đối phó lại thêm con súc xanh bay lượn trên không khiến gã sinh lòng cảnh giác Nữ nhân này tâm địa bất lương, thượng sách là chuẩn vào ẩn nấp trong đám nhà cửa khác, coi lại tình hình rồi nhân đêm tối rời khỏi trốn thị phi này. An Ngọc tình dương mắt nói vội đừng có đi, bằng không nô ra sẽ có cách khiến bọn chúng liên thủ đối phó ngươi. Đến lúc đó sợ ngươi gánh không nổi thôi. Lưu dụ hận ả đến tận xương thủy, nhất thời lại không cách gì đối phó ả, đành ngoan ngoan ở nguyên chỗ cũ. Lại nghe Phụng Thiện ở ngoài nói, đạo huynh đã không thiếu nha hứng, Phụng Thiện đương nhiên phải phụng bồi tới nơi, chỉ không biết đạo huynh có ý ước mang bảo bối tới đây không. lư tuần đáp người trong đạo môn tối trọng lời hứa xem đây liền móc ra một cái túi chỉ bằng nửa bàn tay lôi ra một khối tuyết bạch cổ ngọc hình bán cầu dưới ánh trăng long lanh bạch ngọc lạnh leo ẩn hiện những tia hồng sắc, kỳ quái nhất là bên dưới có những vết lồi lõm hình răng cưa đơn giản chỉ riêng việc mài rúa ngọc thành hình dạng như vậy cũng mất rất nhiều công sức phụng thiện lập tức lộ ra vẻ thèm khát chăm chú nhìn vọng tới bảo ngọc trên tay Lưu tuần mong nhìn rõ những đường văn nhỏ lì ti trên đó bất quá điều đó là không thể được cậu ngọc phản quang khiến những đường vằn khi ẩn khi hiện cự ly lại quá xa an ngọc tình cũng mắt mở trừng trừng nhìn lưu tuần dơ cao bảo ngọc lưu dụ lờ mờ cảm thấy lưu tuần vốn hỉ nộ không lộ ra ngoài là hạng người thâm trầm bỗng nhiên biến thành hào sảng rất không hợp lẽ thưởng nhưng nhất thời đoán không ra dụng ý của hắn. lưu tuần ung dung nói có đi có lại mới toại lòng nhau phụng thiện huynh là người minh bạch chắc cũng hiểu nên làm thế nào chứ phụng thiện ho khan liên tiếp gật đầu nói cái đó đương nhiên phụng thiện có một đề nghị Chúng ta cùng đặt bảo ngọc qua một bên, sau khi động thủ phân cao hạ, người thắng cứ việc mang bảo đi, ý đạo huynh thế nào. Vừa nói vừa môi ra một khối ngọc khác giống hệt khối ngọc trong tay Lưu Tuần, xem hình dạng các vết khuyết trên hai khối ngọc này, nếu hiệp lại sẽ thành một khối ngọc hoàn chỉnh, bên trong có một khe tròn nhỏ. Lư Tuần cười the thế nói chẳng cần làm chuyện vô ích, mô tính cứ giao bảo ngọc cho đạo huynh bảo quản, sau đó sẽ bằng bản lĩnh thâu lại từ nơi đạo huynh, chẳng phải thú vị và kích thích hơn sao. nói xong không kể phụng thiện có phản đối hay không bàn tay vung lên bảo ngọc hóa thành một vệ sáng trắng bắn tới phụng thiện nghe âm thanh như xé gió mới biết bảo ngọc quán mãn chân khí kinh đạo hết sức mãnh liệt đòn này quả nhiên nằm ngoài dự liệu của ba người đang ngấp xem trộm phụng thiện lại càng thất kinh tuy biết rõ lưu tuần không tử tế gì nhưng cũng không thể để bảo ngọc vỡ nát lại thêm có tâm lý cầu may bởi vì chỉ cần cầm được bảo ngọc tiện đường vui vẻ chuồn đi coi như đại công cáo thành phụng thiện quả là kẻ tâm kế đa đoan Thấy Lưu Tuần ngay sau khi ném Ngọc đồng thời cũng lao bộ tới, biết rằng nếu đưa nốt tay kia ra tiếp lấy Bảo Ngọc thì hóa thành cả hai tay cùng vướng, lại sợ kẻ địch trước mặt thừa cơ làm tới, thời gian và tình huống lại không đủ để cất Bảo Ngọc vào người. Nhân cấp sinh trí, bèn chú nhập thâm kình vào Bảo Ngọc trong tay đưa ra nên đón khối Ngọc đang bay tới trước mặt, tay kia nắm lại thành quyền đầu nhằm Lưu Tuần mau lẹ công tới một quyền cách không, chỉ cần ngăn trở đối thủ một khắc thời gian, lao có thể tranh thủ thâu nhập viên Thái Bình Bảo Ngọc hoàn chỉnh. Khi đó muốn đánh muốn ngưng là tùy mình. Tường hai khối ngọc va vào nhau sẽ cùng nát vụn như cám. Nào hay phụng Thiện sử dụng thủ pháp khéo cực, chẳng những hóa giải kinh lực của Lưu Tuần, mà còn khiến hai khối ngọc tiếp xúc phát ra một âm thanh trong trẻo. Đắc, những chỗ lồi lõm hình răng cưa đã khớp vào nhau rất vừa vặn, biến thành một hòn ngọc hoàn mỹ. Dụng kinh thật là tinh xảo, phương vị thời gian hết sức chuẩn xác, thật đáng thán phục. Đáng tiếc những người bàng quan là Yến Phi, Lưu Dụ và An Ngọc Tỉnh đều hiểu rõ chính lúc này mới bắt đầu tai họa của Phùng Thiện. Hai người võ công khác biệt không nhiều, bằng không Lưu Tuần cũng không phải dùng đến kế sách mạo hiểm này, hiện giờ phụng thiện quá nửa tâm thần và công lực phân ra để tiếp lấy nửa khối cổ ngọc kia, chỉ còn đơn thủ ứng phó địch nhân, mạnh yếu thế nào chả cần nói cũng biết. Quả nhiên Lưu Tuần cười dài một tiếng nói, đạo huynh chúng kế rồi. Đúng vào thời điểm quyền đối phương gặp đến, lão liền xoay người, hóa giải đại bộ phận quyền kình, tốc độ lao tới không những không giảm mà tăng lên, đập mạnh vào bụng phụng thiện. Phụng thiện thất kinh. Đạo bào toàn thân lập tức bung ra giống như lần trước, mới hay Lưu Tuần đã vọt mình bay lên đỉnh đầu mình. Phụ Thiện chẳng những khiến người ta kinh ngạc, mà còn hoàn toàn không kể gì thân phận, ngã người lăn tròn trên mặt đất, khối ngọc từ giữa đường lăn lăn qua một bên, tuy tránh được cú đòn sấm sét này, nhưng lại bị hãm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, tuy vậy vào thời điểm cuối cùng Lao vẫn cướp được khối ngọc về tay. Lưu Tuần xoay người, trước mắt truy theo Phụ Thiện, Phụ Thiện không biết bằng cách nào mau lẹ vùng song cước đá vào Tiểu Phúc và vào háng Tuần. Lưu Tuần thấp giọng quát, chân, song trường ép xuống, đập chúng hai bàn chân Phụng Tiện. Một người dùng toàn lực, một người miễn cưỡng phản kích, cao thấp đã rõ. Phụng Tiện há miệng phun ra huyết hoa đầy trời, bị trưởng kinh đánh chúng lăn người đi. Lưu Tuần đang muốn đuổi theo Kết Liêu xanh mệnh lão, Phụng Thiện bàn tay vung mạnh, Thái Bình biểu ngọc cả khối hoàn chỉnh thoát thủ bay đi, vọt lên trên không. Lưu Tuần làm sao còn do dự, vung lời, đa tạ đạo huynh, bỏ ý định sát nhân, xoay sang tìm kiếm, tung người theo hướng bay của biểu ngọc. một tiếng quát lanh lảnh cất lên an ngọc tình lạng yên nay ấy giờ chợt bay ra như một chú xe sẻ nhẹ nhàng xinh đẹp tay háo bay bay lao tới phía trước lưu tuần vọt lên không đuổi theo bảo ngọc Phụ thiện thọ thương không nhẹ mang một tiếng đập tan cửa lăn vào trong một gian điếm gần chỗ lưu dụ lưu dụ không hề cản trở an ngọc tình theo lập trường của gã tôn ân và lưu tuần của thái bình giáo chính là đại họa tâm phúc của nam tấn nếu thái bình giáo theo đồ hình trên bảo ngọc tìm được thái bình động cấp kinh gì đó không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra Dù hậu quả ra sao, nếu cái đó rơi vào tay An Ngọc Tỉnh có vẻ ổn hơn, Hà Huống Lư Tuần tất không chịu bỏ qua cho An Ngọc Tỉnh, khi đó gã dễ dàng bỏ đi. Thái Bình Bảo Ngọc lúc này đang từ trên cao hơn 10 trượng rơi xuống, An Ngọc Tỉnh chỉ cách đó chừng 5 trượng, Lưu Tuần thì còn ở 7, 8 trượng ngoài, cặp mắt trắng dã xem tình hình An Ngọc Tỉnh có thể nhanh chân tới trước, dẫn đến mức song mục thiếu điều phun lửa. Vào lúc khẩn trương này, một đạo bạch quang từ bên kia đường bắn tới nhanh như thiểm điện, kích thẳng vào Bảo Ngọc, phát sau mà tới trước. khẳng định là chính xác không sai, bán chúng biểu ngọc sẽ hóa thành bụi phấn. Chiêu này quả nằm ngoài dự liệu người ta, đột nhiên xảy đến, không ai tưởng lại có biến cố này. Người xuất thủ đương nhiên là Yến Phi, gã cũng giống lưu dụ đối với Thái Bình Động cấp kinh hoàn toàn không lưu tâm, có lẽ coi phụ tiện, lưu tuần hai người hành sự tác phong đầy tà ác, nghĩ nếu loại người này có được bảo kinh chẳng phải là chuyện tốt đẹp, gã hoàn toàn tùy tâm mà làm, liền rút chỉ thủ định kích nát ngọc hoàn, kết thúc mọi chuyện. lưu dụ lúc này mới biết có người ẩn thân trong ngôi nhà đối diện tuy chưa biết đối phương là ai cũng đại khái đoán được tâm ý của người xuất thủ trong lòng kêu hảo an ngọc tình mắt thấy bảo ngọc sắp bị kích chúng mặt ngọc xuất hiện thần sắc phẫn nộ hương tụ nhấc lên thủy thủ trong tay áo bắn vật ra hướng tới thủy thủ trong tay hiến phi lại vì lăng không vận kình nên ả không thể duy trì chân khí đành hạ mình rơi xuống đang truy thủ giao kích cùng bay ra ngoài rơi xuống đất lư tuần kêu thầm một tiếng trời giúp ta Song Cấp dùng lực nhảy tới, chắc mẩm có thể xông tới trước gan Ngọc Tỉnh cướp lấy bảo ngọc. Nào ngờ phía bên tả bỗng nhiên kiếm quang đại thịnh, Yến Phi xuyên qua cửa sổ bay ra, không lý gì đến bảo ngọc, chỉ hướng tới hắn toàn lực ngăn chặn. Lưu dụ nhìn thấy Yến Phi lập tức nhận ra, gã từng nhiều lần tiến nhập biên hoang tập, đương nhiên hiểu Yến Phi là thần thánh phương nào, mỗi lần cùng cao ngạn tới đệ nhất lâu, Yến Phi đều ngồi trên gác uống rượu tiêu sầu, do cao ngạn giới thiệu, hai bên đã chào hỏi qua loa, nhưng không giao đảm. đều là do thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của Yến Phi. Lúc này bỗng nhiên gặp lại Yến Phi, không biết sao lòng rất vui mừng. Chẳng những từ gã có thể biết rõ tình thế biên hoang tập mà còn có thể thông qua gã liên lạc với cao ngạ. Như thế đối với nhiệm vụ của mình trăm đường lợi mà vô hại. Nghĩ tới đó chẳng chút do dự, xuyên qua cửa sổ nhảy ra, chỉ nghĩ có thể nhanh hơn An Ngọc tình một bước, hủy đi Bảo Ngọc, hoàn thành tâm nguyện của Yến Phi. Đồng đồng một trôi âm thanh liên tiếp vang lên, nộ khí công tâm. lưu tuần tận xuất toàn thân bản lĩnh tụ trào đụng nhau có lẽ sau khi lực chiến đã thụ thường lại bị yến phi bức bách rơi xuống đành ngồi nhìn lưu dụ đang xông tới chỗ bảo ngọc yến phi nhìn kẻ phá ngang vừa tới tuy không nhớ tên nhớ tuổi cũng không biết thân phận chân tránh của gã nhưng nhận ra gã cùng cao ngạn có qua lại giao dịch thấy gã xuất trường đao từ thiên không lao xuống chỗ bảo ngọc rơi mừng rỡ kêu, xuất hiện đúng lúc lắm lưu dụ cười dài trả lời vật ác người người đều có quyền hủy đi tiến huynh ngươi yên tâm mắt thấy trường đao sắp kích trúng ngự ngọc an ngọc tình lúc này đôi chân thanh mảnh vừa tiếp xuống đất còn chưa kịp vận khí phát lực thấy lưu dụ đã tại ngoài xa năm trượng chuẩn bị hủy ngọc vội kêu thất thanh đừng ba người đang trú mục nhìn bỗng nhiên một bóng đỏ phi tới trên đầu lưu dụ từ trong tay áo bắn ra cuộn dây lưng dài ướt một trượng nhanh hơn một bước cuốn lấy bảo ngọc khiến trường đao của lưu dụ chém vào hư không khất phục quốc nhân tiến phi chân điểm trên mặt đất vui vẻ nhìn lưu tuần và an ngọc tình không hề để mắt đến gã đang một trước một sau xông vào khất phục quốc nhân. Lưu Dụ vừa nhào tới xong, cuộn dây lưng vải đang thu lại ngay sau lưng gã, giận dữ vương người, trường đao theo đà chém đúng ra, chúng vào dây lưng vải, dây lưng ứng đao đứt đôi, gã lập tức phi lên, dồn kinh lực tung ra một cước chúng bảo ngọc, nghĩ rằng cổ ngọc phải vỡ tan thành bụi, nào ngờ cổ ngọc cứng rắn dị thường, chỉ bị đá văng lên cao, bay về phía Yến Phi. An Ngọc Tình và Lưu Tuần nào tính đến biến hóa như vậy, khất phục quốc nhân đã từ trên bổ xuống, hắn ẩn phục bên ngoài quan sát đã lâu. biết ba người đều là hạng khó đối phó nhảy vọt lên tránh khỏi lưu dụ ném bỏ dây lưng vải song tụ phất ra công tới lưu tuần và an ngọc tình đang hung hãn lăng không phi tới yến phi vọt người lên hành động ngoài ý liệu của lưu dụ không xuất thủ hủy ngọc mà chụp lấy nó cao giọng hô huynh đệ chuẩn thôi chẳng cần gã kêu gọi lưu dụ cũng mau lẹ tách khỏi chiến trường đuổi theo yến phi đang chạy về phía tây khất phục quốc nhân an ngọc tình và lưu tuần ba người đã nhập chiến cục ta đánh ngươi ngươi đánh ta giết được địch hay không không biết Nhưng không ai có thể phân thân truy đuổi hai kẻ chạy trốn. Truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, hoạn nạn chân tình. Yến Phi cùng Lưu Dụ kẻ trước người sau chuẩn vào một cánh rừng rậm, cả hai đều cảm thấy kiệt lực. Người trước vọt lên một ngọn cây cao, người sau tựa vào thân cây khác quay lại nhìn ra khoảng đất hoang bên ngoài. Như âm thành đã biến thành một chấm đen nhỏ nằm ở phía đông. Yến Phi nhảy xuống đất nói, con chim ưng săn ngồi không thấy theo đến. Lưu Dũ hỏi. nó kêu là thiên nhãn phải không yến phi kinh ngạc huynh đại kiến thức bất phàm, chính là thiên nhãn lưu dụ cười cười mỗi nhận được áo choàng đỏ của khất phục quốc nhân hơn nữa hắn ta hình dung quái dị khó mà nhầm lẫn yến huynh hình như đã quên mỗi tên lưu dụ yến phi vẻ ân hận nói lưu huynh chớ thấy kỳ quái mỗi uống say rồi thời không nhớ được bất cứ chuyện gì lưu huynh đúng là người can đảm biết là gặp khất phục quốc nhân mà chẳng chút sợ hãi suất đao chém đứt dây lưng của hắn lưu dụ thản nhiên nói Mộ xưa nay không sợ bất kỳ kẻ nào chỉ không rõ làm sao yến huynh không lập tức hủy đi bảo ngọc yến phi lấy bảo ngọc ra đưa cho lưu dụ lãnh đạm nói mộ thực ra chỉ quấy rối địch khiến khất phục quốc nhân vướng chân vướng tay hiện tại ngọc này đã mất tác dụng xin giao luôn cho lưu huynh xử trí lưu dụ tiếp lấy bảo ngọc vận mục lực dưới ánh trăng quan sát kỹ càng những đường vân nhỏ trên đó nói như vậy có thể nói mục đích của khất phục quốc nhân không phải là đoạt ngọc chính là tìm yến huynh mà gặp đúng cơ hội không biết huynh với phủ kiên có dây dưa gì Tiến Phi đáp, chuyện này một lời khó nói hết, Lưu Huynh vì chuyện gì mà tới như âm? Nữ tử nọ có phải cùng đường với Huynh không? Lưu Dụ biết Tiến Phi không muốn trả lời, chính mình cũng không phải là không có điều khó nói, cười khổ, tiểu đệ cũng là nhất luôn nan thận, yêu nữ nọ tên là An Ngọc Tình, tình cờ gặp trong thành, còn muốn giết chết ta. Thật là kỳ quái, bằng vào sơn thủy địa lý đồ trên Bảo Ngọc, dù cho nhận ra được đấy là danh sơn thắng cảnh nào, lại chẳng có vị trí tiêu kỳ tàng kinh, có để làm gì. nói xong chìa bảo ngọc cho Yến phi coi Yến phi vốn hoàn toàn không hứng thú chẳng đừng được dụng tâm coi kỹ đúng là kỳ quái lưu dụ thâu bảo ngọc lại nói ngọc này có lẽ còn giá trị lợi dụng Yến huynh có phải từ biên hoang tập tới có biết tình hình cao ngạc không Yến phi đối với vị bằng hữu sơ giao trí dụng song toàn này có chút hảo cảm không muốn lừa dối gã liền đáp nếu huynh lập tức chạy tới thọ dương có lẽ hắn còn ở đó cùng lắm nếu không gặp ở đó thì từ chỗ hồ bân có thể biết hướng đi của hắn huynh với hồ bân là đồng liêu mà. lưu dụ thất vọng ra mắt không trả lời yến phi chán nản nói vậy mỗi chỉ trông vào vận khí của mình thôi biên hoang tập tình hình ra sao yến phi đã sớm đoán mục đích của gã chính là biên hoang tập cười nhẹ đáp lưu huynh chớ cười ta hiểu ít nói nhiều quân tiên phong của phù dung đã tiến vào biên hoang tập phong tỏa toàn bộ đường xuất nhập trở nên tiếp đại quân của phu kiên huynh tìm tới biên hoang tập như vậy không khác nào đi vào chỗ chết bất quá nếu lưu huynh có thể nói thẳng cho ta biết là chuyện gì biết đâu ta có biện pháp giúp huynh đỡ phiền phức. lưu dụ ngấm ngầm thở ra gã tuy cùng yến phi mới gặp đã thấy có duyên chỉ cần coi gã biết rõ khất phục quốc nhân ẩn nấp dòm ngó ngay bên cạnh mà vẫn không kể gì an nguy của bản thân xuất thủ Hủy ngọc tránh để yêu nhân đoạt được có thể biết gã là hạ người nào vấn đề là chuyện quá quan trọng nếu để tiết lộ việc mình tìm cách liên lạc với chu tự tới thai phù kiên thì mọi sự hỏng bét cười khổ nói tiểu đệ phụng nghiêm lệnh mong yến huynh lượng thứ yến phi bừng phóng lưu huynh đã có điều bí ẩn khó nói Ta cũng không tiện truy vấn, hiện tại trời còn chưa sáng, ta lại muốn đi thêm một đoạn nữa, chúng ta chia tay bây giờ chăng? Hy vọng có ngày gặp lại. Lưu Dụ nắm chặt hai tay Hiến Phi thành khẩn nói, Hiến Huynh bỏ qua cho, Lưu Dụ hết sức cảm kích, ta đối với Hiến Huynh thật là nhất kiến khuyên tâm. Nếu còn giữ được mạng này, Hiến Huynh lại có dịp qua Quảng Lăng, có thể tới phủ đệ của tôn vô trung tướng quân, tiểu đệ tất sẽ tận tình buổi tiếp. Gã nói điều này cũng giống như gián tiếp thừa nhận mình là người của Bắc phủ binh. Yến Vi nghe tới tên tôn vô trung, trong lòng máy động, đang muốn nói thì dị biến đột khởi. Ban đầu, hai người vẫn như trong động, không hiểu là có chuyện gì, bọn họ đang trong mật lâm khuôn viên trường bá trượng, cành lá bông rung động ảo ào, ào, kèm theo cuồng phong từ cánh đồng hoang phía tây bắc thổi tới. Tiếng kêu gào tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền lại, ban đầu còn nhẹ bên tai, chỉ sau một sát na đã biến thành những âm hưởng vang dội trong rừng. ập vào màng nhĩ hai người, xung quanh tràn đầy kinh khí, hình thành vô số những đợt sóng trưởng mãnh liệt sắc như dao quét tới. Giống như bỗng nhiên bị ham trong cuồng phong bạo vũ, thiếu chút là đứng cũng không vững, đến khi miễn cưỡng trụ bộ được thì đã kết thúc. tiến Phi cảm thấy trời đất tối xâm lại, ánh sáng tự nhiên đương nhiên không thay đổi, vầng trăng sáng vẫn nguyên dạng, chỉ có hộ thể chân khí bị luồng khí thể cuộn xoáy kia tập kích tắn mất, chân lực giảm sút đến mức chưa từng thấy. Vậy mà cho đến lúc này gã còn chưa biết vị trí của kẻ tập kích, chỉ biết kẻ này võ công trí cao, chẳng những từ trước chưa từng thấy, chưa từng nghe, mà thậm chí còn chưa từng nằm mơ đến Xoẹt. lưu dụ rút hậu bối lao ra trong lúc yến phi đang nghiêng trái ngả phải mơ hồ nhìn ra bãi hoang gã vốn đã chịu đựng không nổi ứng phó lại càng vất vả thoát cái hai luồng kinh khí như thể hữu hình uy lực không thể kháng cự phân biệt tập thẳng vào bối tâm hai người nếu bị đánh chúng chắc chắn lục phủ ngũ tạng đều tan nát hộ thể chân khí hoàn toàn không còn tác dụng yến phi qua cảm giác hiểu rõ lưu dụ do không có cách nào tránh khỏi nên đành phải huy đao chém vào luồng kinh khí mà khí công của người công kích chắc chắn hơn hẳn hai người lại đem toàn lực thi xuất Hậu quả thế nào khả di đoán được. Tiến phi liền đem Nguyệt Kình chuyển thành nhật khí, mũi kiếm phát xuất âm thanh, Vi vút xé gió, mau lẹ đâm vào khoảng trống giữa hai luồng khí trụ, mũi kiếm lách ngược dòng khí lưu đâm vào đối thủ. Lưu Dụ lúc này toàn thân chân kình dồn lên nhất đao đã đánh trúng luồng khí trụ sắc bén, hốt nhiên phát dấp kình đạo đối phương thâu giảm mấy thành, nhưng đã như bị một truy ngàn cân quật chúng lơi đao, huệ một tiếng, phun ra một bụng máu, bay ngược ra sau, đến khi sống lưng đụng phải một thân cây khô mới ngồi phịch xuống, khí huyết đảo Nghịch chỉ chút nữa là không giữ nổi hậu bối đao vốn xưa nay chưa hề rời khỏi tay kinh khí giao kích vang lên thành một chuỗi thanh âm liên tiếp trong khoảng rừng tối đen mịt mùng lưu dụ mắt còn đang nổ đom đóm đông thấy một hắc y nhân cao lớn mang mặt nạ quỷ dữ tợn đáng sợ song tụ bay tung đánh cho hiến phi khổng đốn luôn đông tránh tây bên trái thừa thì bên phải thiếu nguy cơ trùng trùng sơ sẻ là táng mạng tại đương trường lưu dụ biết hiến phi liều mạng kháng địch cứu mình bằng không mình chẳng còn ngồi đây mà thở mà đã biến thành xác chết từ khuya rồi trong lòng rất cảm động, mau chóng hồi phục khí lực, lấy bảo ngọc trong người ra quát to, Thái Bình bảo ngọc ở đây, rồi dụng kình ném bảo ngọc ra ngoài rừng. Ma đầu đáng sợ vung tay hào đánh bật Yến Phi sang bên, rồi bỗng nhanh như quỷ mị xuyên qua rừng cây đuổi theo bảo ngọc. Lưu Dụ hoang mang chạy lại chỗ Yến Phi đang cố gắng đứng lên, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đầy vết máu. Đống nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng quát tháo đánh nhau, Yến Phi lộ thần sắc vui mừng, đặt tay lên vai Lưu Dụ nói, trời giúp ta rồi, chính là khất phục quốc nhân vừa tới. chắc hắn không còn mệnh, chí ít không tới tìm bọn ta được mau đi thôi hai người ngồi trong một khoảnh rừng rậm trên đỉnh đồi có một nhánh sông chạy quanh cách xa nơi bị tập kích hàng chục dặm họ phục tại chỗ chúng ở bờ sông lạnh lẽo há miệng thở dốc lưu dụ bỗng nhiên bật cười lại phun ra một búng máu không biết gã đang vui vẻ hay đang thống khổ nữa tiến phi vốn muốn hỏi chật cũng bật cười cười đến khổ sở nhưng cực kỳ thoải mái lưu dụ cảm khái mô nói viên ngọc tà ma đó có chỗ dùng chẳng ngờ lại dùng để cứu mạng Lại còn biết đâu nhờ nó lấy đi mạng chó của khất phục quốc nhân. Ai? Mẹ nó? Thiên hạ lại có cao thủ đáng sợ như thế, coi y không dám lộ mặt thật, theo mộ đoán nếu chẳng phải tôn tư thì là giang lăng hư hai yêu nhân đó. Tiến phi bỏ lên phía trước hai bước, vụt đầu xuống dòng nước mát, lưu dụ thấy hay, cũng học theo gã, tiến tới nhúng đầu xuống sông. Chơi dân sáng, dòng sông nhỏ cuộn chạy quanh khu đất rừng, trên bờ cây cối canh dày, tạo thành nơi tị nạn lý tưởng cho hai người. Lưu Dụ nhấc đầu lên khỏi mặt nước trước tiên, mặc kệ nước chảy đầy mặt, ngó quanh nói, y cũng có thể là An Thế Thanh, phụ thân của An Ngọc Tỉnh, tuy nhiên khả năng không cao. Hãy coi thử xem ai có thể tìm thấy chúng ta, từ đấy có thể biết người ấy là ai. Yến Phi chống gối ngồi dậy hành khí vận huyết, nói, thương thế Lưu Minh sao rồi. Lưu Dụ xoay người nằm ngửa, nhìn lên khoảng không trên đầu rừng, chỉ là ngoài da, không đáng ngại lắm. Còn chưa có lúc nào đa tạ đại ân cứu mệnh của Hình. Yến Phi cười khẽ. Huynh cứu ta, ta cứu huynh, mọi người cùng chung hoàn nạn, huynh phải chăng vẫn muốn tới biên hoang thợ. Lưu dụ chợt nói, việc càng khó, ta càng cảm thấy hứng thú, hoặc giả ta là loại người không cam chịu, ứa sự kích thích. Ta đang cảm thấy chưa bao giờ cuộc đời có ý nghĩa như bây giờ. Tiến Phi gật đầu nói, huynh quả thật là một người rất đặc biệt, trước hết có thể trả lời ta một vấn đề hay không. Lưu dụ lờ mờ đoán được Yến Phi muốn nói gì, trải qua cuộc chiến vừa rồi, quan hệ giữa hai người đã khác hẳn, gần như đồng xanh đồng tử. kề vai tác chiến liền đáp được chứ Tà thân mang trọng trách được thứ sử đại nhân phó thác dù cho mất mạng cũng phải dấn thân Tiễn phi nhẹ giọng, tạ huyền lưu dụ thản nhiên đáp mệnh lệnh là do tạ thứ sử tự thân phát ra Tiễn phi vui mừng nói vì sao bỗng nhiên huynh lại nói thật ra như vậy lưu dụ quay sang nhìn những đường nét đẹp đẽ đầy nam tính dương cương trên khuôn mặt Tiễn phi lọt vào mắt gã không một chút tục khí giang hồ mà lại rất sáng láng đẹp đẽ khiến người khác vui vẻ tín nhiệm cùng gã giao kết Liền nhẹ nhàng nói, đạo lý rất đơn giản, nếu không có huynh giúp đỡ, ta tuyệt không có khả năng hoàn thành sứ mệnh, vì vậy đó là lựa chọn sáng suốt của ta. Yến Phi hướng mục quang về phía gã, ánh mắt giao nhau, đều cảm thấy tin cậy lẫn nhau, không còn chút nghi kỵ nào nữa. Yến Phi nói, thực không dám giấu, cao ngạn tới thọ dương để vì ta hẹn gặp tạ huyền. Ta vốn có biện pháp khiến cho ông ta thắng trận này, đáng tiếc hiện tại lại không thể nắm chắc. Lưu Dụ nghe tới đó bật ngồi dậy, nghiêm túc nói, xin được nghe rõ. tạ huyền rừng ngựa bên ngoài quảng lăng thành hai bên là hai đại tướng thủ hạ lưu lao chi và hà Kiêm, hai người này toàn thân giáp trụ càng làm nổi bật tạ huyền nho cân bố ý, ý phong thần tuấn tú nhiều phần khác biệt hai vạn quân tiên phong do tạ diễm xuất lánh hướng về phía trước tiến lên mục tiêu là trọng điểm chiến lược bắt công sơn trên bờ đông phi thủy tạ huyền nhìn bắc phủ binh như lang như hổ hùng dũng diêu qua trước mặt tâm tư như triều thủy cuồn trào từ khi thành lập bắc phủ binh tới nay hắn chưa từng nếm qua vị đắng chiến bại khiến cho huy danh vang dội Trận chiến xác lập địa vị ngày nay xảy ra 4 năm trước, khi đó phủ kiên phái nhi tử là phủ phi xuất lãnh bảy vạn quân, tiến công nam tấn, trước tiên công chiếm tương dương, bắt thứ sử chu tự làm tù binh, chiếm được cứ điểm dừng chân rồi, lập tức phái bành siêu tiến công bành thành, làm chấn động triều đỉnh kiến khang. Khi đó toàn do Tạ An một mình xếp đặt nghị sự, hắn kinh nghiệm ít hỏi nhận mệnh xuất chiến, lần đó Tạ An chỉ nói hai câu, hư trương thanh thế, thanh đông kích tây, do vậy hắn ý theo dặn dò của Tạ An. Hư Chương Thanh Thế muốn tiến công nơi chứa lương của Bạch Siêu, buộc Bạch Siêu phải kéo quân về bảo vệ, Hà Khiêm mới thừa cơ thu phục Bạch Thành. B. Nhờ Siêu sau khi hội quân với cánh quân kia, mang binh lực hơn 6 vạn lại xua quân tiến về phía Nam, bao vây trọng trấn Tam A cách Quảng Lăng chừng trăm dặm, hắn lập tức từ Quảng Lăng Tây tiến đánh úp, đại phá tần quân, lại đốt cháy chiến hạm lương thuyền của địch, cắt đường rút lui, tiến công tiêu diệt gần hết 6 vạn quân tần ở Tam A, đáng tiếc đã mất từng dương. khiến cho có ngày hôm nay phủ kiên muốn đích thân kéo quân nam hạ lần này đại quân phủ tần nam lai so với năm đó khác hẳn chẳng những tận suất manh tướng tinh binh mộ dung thủy cùng diêu trưởng là những chiến tướng dũng manh cái thế khiến hắn nửa phần chiến thắng cũng không nắm được bất quá hắn hoàn. toàn tin vào một tay sắp xếp của tạ an vì xưa nay chưa bao giờ ông nhìn sai chỉ không biết lần này có linh nghiệm hay không An! hoan huyên một trưởng bổ xuống mặt bàn bằng gỗ nam lập tức một dấu tay hiện ra hắn cả đêm trước không ngủ được một mình tại nội đường uống rượu giải sầu trong lòng đầy phất ớt lời trách mắng của hoàn sung vẫn vang vang bên thai hắn tự xét thấy so với tạ huyền trên mọi phương diện mình đều trội hơn vậy mà liệt danh trên bảng cựu phẩm cao thủ tạ huyền chiếm ngôi đệ nhất hắn đành chịu thứ hai hiện giờ đại quân phủ tần nam lai tạ huyền đốc quân nên chiến mình chỉ có thể khốn thủ kinh châu đang khi càng nghị càng tức mưu sĩ thủ hạ thân tín nhất không sĩ mưu từ ngoài nói vọng vào sĩ mưu có chuyện trọng yếu muốn lập tức bẩm lên Hoàn huyền trầm giọng đáp Nếu chẳng phải chuyện gấp rút thì đừng làm phiền ta. Khổng sĩ mưu nhẹ bước tới sau lưng hắn, chắp tay nói nhỏ, Đại tư Mã chẳng biết có phải vì lo lắng tình thế gian hoài, sau khi gặp Nam quận công vết thương cũ tái phát, phải nằm trên giường, vô phương chữa trị, xem ra tình hình bất diệu. Đại tư Mã chính là Hoàn dung, con ấp phong của Hoàn Huyền là Nam quận, cố nhiên là Nam quận công. Bốn năm trước trong trận chiến tương dương, Hoàn sung trúng độc của người tần, trúng độc con dư, từ đó lúc nào độc thương cũng có thể phục phát thủy trung vẫn không có cách nào thành trừ độc tố trong mình khiến ông sức lực ngày càng kém lại thêm niên kỳ cao không thể nào hồi phục sự dũng mãnh năm nào khung sĩ mưu trang phục văn sĩ thân thể gầy mòn cặp mắt gian xảo lén lút là loại người rất thích dùng tâm kế xảo thuật hoan huyên lại uống cạn một chén rượu vậy bất cần nói ông ta chết đi là tốt nhất uy phong bao nhiêu đều mất sạch cả rồi khung sĩ mưu mừng rỡ chỉ bằng một câu nói của nam quận công ngài hoàng đồ bá nghiệp tất thành Chăng. chén rượu trong tay hoàn huyền rơi xuống mặt bàn vỡ tan hắn giật mình nói ngươi nói gì vậy khung sĩ mưu cung kính chiến bại thì khuynh ra, chiến thắng thì phúc tộc chuyện này là kết cục tất yếu của tất cả các trọng thần danh tướng công cao át chủ của nam tấn hiện tại đại quân của phù kiên nam lai triều đình dối ghen nếu đại tư mã có chuyện cái gì đấy ba dài hai ngắn tư mã diệu không có chọn lựa nào khác át để nam quận công kế thừa vị trí của đại tư mã để làm an lòng quân kinh châu đây là thời cơ trời ban Bằng không nếu chuyện này xảy ra trong lúc yên ổn, tư mã rượu sẽ thừa cơ tức đi binh quyền của hoàng gia. hoàn huyền sắc mặt trắng bệnh nói, nếu phủ kiên đắc thắng thì thế nào? khung sĩ mưu nói, chỉ cần nam quận công đang nắm binh quyền, có thể thuận lý thành trường tự lập làm vua, hiệu triệu quân dân nam vương. nhân lúc phủ kiến chưa vững chân, lợi dụng thế lợi đầu nguồn, thuận dòng đánh úp, đẩy lùi phủ kiên lên phương bắc, có thể thành đại nghiệp. sắc mặt hoàn huyền càng thêm trắng bận, ngưng thần nhìn những mảnh chén vỡ trên mặt bàn, nói từng tiếng một, người muốn ta. khung sĩ mưu vội nói sĩ mưu nào dám mạo phạm đến nam quận công nhất thiết là do ngài tác chủ sĩ mưu chỉ cố tận trách nhiệm thần tử không muốn nam quận công để mất cơ hội tốt hoàn huyền yên lặng không nói nhưng lồng ngực nhô lên thụt xuống không ngừng rõ ràng nội tâm đang đấu tranh dữ dội khung sĩ mưu lại hạ giọng kề thai hắn nói chỉ cần nam quận công làm bộ mong mọi bệnh tình đại quận công mau khỏi sau đó xin giao cho hạ nhân dùng thánh dược liệu thương chữa trị cho đại tư mã khi đó có thể thỏa mãn tâm nguyện xưng bá thiên hạ của đại tư mã rồi hoàn huyền kể từ lúc này như có một chỗ tựa êm ái tự tan mất hết thứ lực lượng xuyên suốt từ trước nhắm mắt dê gì nếu ông ta phục dược mà chết đi hoàn huyền ta chẳng phải trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa hay sao khung sĩ mưu nói nam quận công xin yên tâm loại thuốc này sau khi dùng phải 3 năm mới phát tác tác dụng của nó chỉ khiến đại tư mã vô pháp áp chế dư độc trong thân thể bảo đảm thân bất chi quỷ bất giác ai nhân vị sĩ mưu mong liếu giải nỗi niềm tâm sự của nam quận công mà phí mất một phen công phu thu xếp về đây hoan huyên trầm giọng nói thuốc đâu khung sĩ mưu rút từ trong bọc ra một hộp gấm cung kính đặt lên bàn hoan huyên mở to song mục nhìn xoáy vào hộp gấm hỏi chuyện này có ai biết khung sĩ mưu chắc mẩm lập công to mắt mũi sáng rực nói sĩ mưu làm sao có thể sơ hốt như vậy chuyện này chỉ duy nhất có sĩ mưu biết mà thôi hoan huyên gật gật đầu đống phản thủ một trưởng đập vào ngực khung sĩ mưu tiếng xương vỡ thịt dập văng lên khung sĩ mưu trúng trưởng văng ra xa không kịp kêu thảm lấy một tiếng trước lúc chết hoan huyên cầm chiếc hộp gấm lên thận trọng cất vào trong bọc giống như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh nói hiện tại chỉ mình ta biết thôi chương 11, một hung hoài đại trí tiến phi nhảy từ ngọn cây xuống ngồi bên cạnh lưu dụ cùng dựa vào một thân cây khô nửa vầng thái dương đã chìm vào sườn núi bên bờ dính thủy sau ba canh giờ gấp gáp vượt đường mà đi họ đã nghỉ ngơi đầy đủ hà hướng đêm nay vẫn muốn buôn hành hy vọng trước lúc trời sáng tiềm nhập thành công biên hoang thập hai người cứ nhẹ đường rừng rậm rạp mà đi Đương nhiên vì sợ khất phục quốc nhân không phải đã táng mạng trong tay vị siêu cấp cao thủ kia như mong muốn, tiếp tục thả thiên nhãn tìm kiếm hành tung của họ. Lưu Dụ lấy ra mấy miếng lương khô chia cho Yến Phi cùng ăn, thuận miệng hỏi, nếu thác bạn khuê Lưu lại ám kỳ ở chỗ quy định ngoài tập, chúng ta cũng có thể không cần nhập tập. Yến Phi hờ hững nói, chúng ta có thể biết điều đó rất mau mà. Lưu Dụ miệng nhai lương khô, định nói gì lại thôi. Yến Phi ngạc nhiên, huynh nghĩ gì vậy? Lưu Dụ hơi lung tung nói, Ta muốn hỏi Yến Huynh thực ra là người Hán hay tiên ti, lại sợ có phần đường đột. Yến Phi cười nhẹ, ta trước nay chưa từng phiền não vì chuyện này, cũng chưa khi nào suy nghĩ kỹ về nó. Trải qua nhiều năm các tộc dân giao hòa lẫn lộn, ở phương Bắc sự phân biệt Hồ Hán càng trở nên mơ hồ, tình hình ở Nam phương chắc không như vậy. Lưu dụ thở than, đích sắc không như thế, tổ tiên ta sống ở Bành Thành, sau đấy thiên cư tới Kinh Khẩu Một, có thể nói chính là người phương Nam. Đối với ta, Hồ Nhân mang tới chiến tranh cùng những đổi thay lớn lao. Trong số họ không ít kẻ tàn bạo, tùy ý giết người cất của, xếp bao dùng, rợn Phù kiên có lẽ cũng không khác, nếu buộc phải làm thần tử của hắn, ta chắc chịu không thấu, nguyện chết đi còn hơn. Yến Phi im lặng một lát rồi hỏi, ta huyền phải trang đúng là nhân vật như trong truyền thuyết, dũng binh như thần, kiếm pháp cái thế. Lưu dụ nghiêm nét mặt nói, ta Soái đích thực là người Phi thường xuất chúng, ông ta có một loại khí chất thiên xanh đặc biệt khiến người ta cam lòng chịu sai khiến, ta tuy không có chút hảo cảm với những kẻ xuất thân đại phiệt thế tộc nhưng ông ta lại là ngoại lệ chỉ cần coi tác phong dùng người theo tài năng bất luận xuất thân của ông ta cũng đủ khiến người khâm phục tiến phi cười nhẹ lưu huynh sùng bái ông ta quá thì hẹn giờ ta cũng hy vọng ông ta được như huynh nói nếu không thì chẳng đủ cân lượng đối phó với phủ kiên đâu lưu dụ cặp mắt sáng dực phấn khích thốt ra người ta hâm mộ nhất không phải là ông ta mà là tổ địch người này sinh ra trong thời kỳ loạn bắt vương sau theo tấn thất thiên cư về phương nam ngày ngày gà gãy trở dậy khổ luyện kiếm pháp nhớ năm xưa ông ta qua sông thể tổ địch nếu không quét sạch trung nguyên chết cũng không tái hồi giang đông thủ hạ quân lính không quá ngàn người trang bị không có gì đáng nói tự mình chiêu mộ quân sĩ cùng lo liệu quân phí lương tiền yến phi quay hẳn đầu lại mục quang chấp chấp nhìn kỹ lưu dụ nói nguyên lưu huynh ôm tráng trí mang quân bắt phạt lưu dụ ngượng nghịu nói yến huynh xin đừng cười trong tình huống hệ giờ đâu đã đến lượt đệ vọng tưởng chuyện đó yến phi ngước mắt nhìn dáng triều đẹp rực rỡ hắt lên từ vầng thái dương đã khuất non Xong mục ánh lên thần sắc mơ màng thê lương, lắc đầu, người ta phải có mộng tưởng, còn thành hay không lại là chuyện khác. Lưu Du hỏi, mộng tưởng của Yến Huynh là gì vậy? Yến Phi lộ ra một nét cười khổ, tránh khỏi chủ đề chính, tổ địch xác thực là người tài giỏi, thiện dụng kế dùng địch chế địch, phía bắc binh quyền vườn tới Hoàng Hà, toàn bộ đất đai phía nam Hoàng Hà đều do ông ta thâu phủ. Đáng tiếc là tấn đế tư mã diệu sợ không chế áp nổi khí thế của ông ta, tìm mọi cách chói chân chói tay ông ta, khiến tổ địch buồn giận phát bệnh. chết tại quân doanh, tráng trí chưa kịp thực hiện. Lưu Dụ xong mục lộ thần sắc phẫn hận, trầm giọng nói: nếu Lưu Dụ ta có cơ hội mang quân bắc phạt, nhất định không để triều đình có cơ hội khống chế hành động của mình. Yến Phi giơ ngón tay cái khen: có chí khí. Lưu Dụ cười khổ: ta hiện tại giống như người mê nói ngọng, nếu lời vừa rồi truyền ra, khẳng định cái đầu này không giữ nổi. Yến Phi hớn hở nói: nói vậy, Lưu Huynh đã coi mốt như bằng hữu tâm phúc rồi. Lưu Dụ gật đầu khẳng định: đương nhiên rồi. có một điều khiến mộ không tán đồng tạ soái đó là ông ấy quá vì gia tộc hết sức duy trì hoàng tộc nhà tấn không được lòng người chiến thắng rồi thì thế nào còn dung túng cho các tướng lĩnh xuất thân thế tộc cường hào thừa cơ loạn lạc đi bốn phương cướp bắt tráng đinh phụ nữ đưa về trang viện ở giang nam sung làm nô tỳ đối với với đất đai thổ địa bắc hoàng hà tây đồng quan thì coi như bỏ không hề có quyết tâm quang phục cố thổ tiến phi động dung nói lưu huynh trong lòng ngầm chứa bất bình nhất định không chịu hòa mình vào dòng nước đục Xem ra Yến Phi ta không cứu là người. Lưu Dụ ngượng ngùng nói, ta là người thế nào Yến huynh đại khái đã rõ. Hắc, ta nói nhiều rồi, giờ đến lượt huynh đó. Yến Phi thở ơ, ta là kẻ không có mộng tưởng, lấy gì mà nói đây. Lưu Dụ nói, sao có thể không có mộng tưởng được. Ở tuổi hai ta, ít nhất cũng hy vọng có một cô em ngọt ngào xinh xắn chàng chàng thiếp thiếp cùng hưởng thụ cá nước vui vậy chứ. Yến Phi thần sắc xuất hiện một nét thống khổ rồi hết ngay, như không có chuyện gì nói. có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện nghe đến lúc lên đường rồi lưu dụ bằng cảm giác nhận thấy đối với chuyện tình cảm nam nữ yến phi nhất định có chuyện thương tâm biết điều đừng có đi truy tầm căn nguyên theo gạ đứng lên tiếp tục hành trình yên lung hàn thủy nguyệt lung sa dạ bạc tần hoài cận tiểu gia thương nữ bất chi vong quốc hận cách giang do sướng hậu đình hoa thơ đỗ mục hương hữu dụng dịch nước lồng khói tỏa cắt trăng pha thuyền đỗ sông hoài cạnh tiểu gia con hát biết chi hờn mất nước cách sông còn hát hậu đình hoa sông tần hoài vốn có tên là tàng long phố cũng gọi là hoài thủy tương truyền tần thủy hoàng đi tuần về phía đông qua chỗ này coi chúng hình thế đẹp đẽ do đấy mà đoán được trong lòng hoài hà có phương sơn địa mạch ngầm dịch chuyển tiết ra vương khí từ đấy mới có danh xưng sông tần hoài triều đình đương thời thi hành chính sách cựu phẩm làm cho chế độ môn phiệt trở nên thịnh hành tên tuổi gia thế thành ra tiêu chuẩn tối cao xác định thân phận thứ đặc quyền này tạo ra sự hủ hóa ngu muội không những theo đuổi danh lợi mà còn phục sức kỳ dị hưởng lạc xa xỉ chơi bờ yến ẩm cao môn tử đệ lại càng ra sức đua tranh lũ này sống trong một thế giới khác hẳn suốt ngày say xưa túy luy quốc gia hưng vong biến thành thứ hiện thực xa xăm nào đó sùng bái thanh đảm giật nhạc thỏa sức truy tầm thanh sắc biến tần hoài thành chốn yên hoa đệ nhất thiên hạ nơi thắng địa đầy là thú mười dặm hai bên bờ tần hoài nhà thuyền san sát chạm vẽ cầu kỳ rèm châu bưng kín nhưng bên trong thanh sắc náo nhiệt tới sáng không dứt trên sông thì tàu bè qua lại như thoi đường hoa thuyền tấp nập Một giải chu tức hàng hai bên bờ tần hoài là nơi tập trung các tòa thanh lâu, nổi danh nhất là Tần Hoài lâu và Hoài Nguyệt lâu, phân lập đối diện nam bắc đôi bờ. Hai tòa thanh lâu này không những đại biểu cho cái gọi là Tần Hoài phong nguyệt, còn đại biểu cho phương thức sinh hoạt mà các thế gia quyền quý miền Giang Tả truy cầu, chính thị lạc thú của cuộc đời. Một chiếc tiểu thuyền từ bến thuyền tại Đông Viên trong tướng phủ nhập Tần Hoài, tiến tới chu tức kiểu, coi ra đích thị thiên hạ đệ nhất danh sĩ, Phong Lưu Tể tướng Tạ An. Sự thực là Nam Tấn đã sớm phế bỏ chế độ tể tướng. chính sự nằm trong tay Trung Thư Giám và Trung Thư Lệnh. Hiện thời Trung Thư Giám là Tạ An, Trung Thư Lệnh là Vương thản Chi, giữa Tả hữu thừa Tướng không có gì phân biệt, chỉ có danh xưng là khác nhau. Hơn 80 năm trở lại đây, giữ chức Trung Thư Giám đều là thế tộc theo tấn thất Nam Thiên, không có ai là thế tộc bổn Địa, vị trí thứ sử miền đất Đế Đô Dương Châu cũng không khi nào giao cho bổn Địa thế tộc. Các thế tộc phương Nam vất ước thế nào tưởng cũng dễ thấy. Lại thêm tiểu ngụ thế tộc cậy thế khinh người. Người nào kẻ nấy tự ý chiếm đoạt ruộng đất và hồ ao đồi núi, làm tổn hại trực tiếp đến quyền lợi thế tộc bồn địa, khiến cho hán cựu ngày càng thêm sâu nặng. Không biết làm sao, những ngày gần đây tạ an đặc biệt hay nghĩ tới những vấn đề liên quan đến phương diện này, vì thế ông mong mỏi có thể quên đi những chuyện nan giải này, càng không muốn có chuyện phiền nào đến tay. Chỉ có kỳ thiên thiên mới có thể khiến ông vui vẻ quên đi ưu sầu, chỉ cần những nụ cười ngọt ngào dễ dãi của nàng cũng đủ khiến cho ông cảm thụ được mặt bên kia hết sức tốt đẹp của cuộc đời. xuống hồ còn có giọng ca điệu đàn đẹp nhất tần hoài của nàng phía sau tiểu thuyền vẽ lên hai lượn sóng nhỏ nhẹ nhàng lan tỏa ra ngoài cùng những con sóng vãng lai khắc hòa trộn với nhau ánh lửa đèn chiếu xuống sóng gợn lan tan hai bên bờ lầu son gác tía tựa như cảnh trong ngậu đại quân phủ kiên như báo táp lẽ nào sẽ chôn vùi cảnh đẹp như thơ như họa trước mắt trong đám đổ nát hoang tàn sao lưu dụ và yến phi phục trong đám loạn thạch trên một ngọn đồi ở bờ tây dĩnh thủy quan sát bảy cố đại thuyền dương buồm xuôi dòng về phía nam Lưu Dụ tính toán cẩn thận rồi nói, hai chiếc hẳn là trở khí giới công thành hạng nặng, năm chiếc còn lại là lương thuyền, có thể biết là người tần đã bố trí cứ điểm ở bờ Bắc Hoài Thủy, chuẩn bị qua sông Hoài. Yến Phi thừa cơ điều tức vật khí, nghĩ bụng Lưu Dụ võ công có thể không hơn mình, nhưng chắc chắn trời sinh tinh lực dồi dào, thể chất khí phách đều siêu phàm hơn hẳn thường nhân. Sau gần hai canh giờ toàn tốc buôn hành mà vẫn như không có gì xảy ra, lại thêm mang hoài báo cao xa, trầm ổn kiên nghị, nhân tài như vậy chỉ thắc bạn khuê mới có thể sánh cùng Nếu mai này hai người họ một nam một bắc hán hồ phân minh, đụng đầu nhau tình huống sẽ ra sao? Quả thực khiến người cảm thấy rất hứng thú. Lưu Dụ quay đầu nhìn gã, thấy thần sắc của gã như vậy liền hỏi, Tiễn Huynh đang nghĩ gì vậy? Tiễn Phi đương nhiên không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, đắc, để đang lấy làm lạ vì sao không thấy yêu đạo yêu nữ truy tung tới đây, nếu không chúng ta đã có thể thừa cơ làm rõ quái nhân mang mặt nạ quỷ là thần thánh phương nào. Nhược bằng Lư tuần đổi tới. quỷ diện quái nhân kia có lẽ là giang lăng hư hay an thế thanh mà không phải là tôn tư, trao qua đổi lại, hai người có thể loại suy như vậy. Lưu Dụ cười khổ nói, bọn chúng thực ra không cần phải khổ sở gian nan truy tầm, mà chỉ cần tới biên hoang tập chờ đón bọn ta, lưu yêu đạo hay an yêu nữ chắc đoán ra mục đích của đệ là biên hoang tập, lại nghĩ huynh là hoang nhân tới như âm tiếp ứng cho đệ. Tiễn Phi nghe thế đầu mi nhăn tít, suy đoán của Lưu Dụ thật hợp tình hợp lý, hai yêu nhân này vừa võ công kinh người, lại vừa giảo quyệt tuyệt luân. tại biên hoang tập rình dập bọn họ sẽ rất phức tạp vấn đề lại tránh không khỏi trong tình huống như vậy chẳng thà nhân lúc hiện tại không bị người tần uy hiếp cùng bọn chúng một phen giải quyết cứng rắn chỉ tiếc trong tình hình hiện nay dù muốn như thế cũng không làm gì được lưu dụ minh bạch lo âu trong lòng gã nói chúng ta phấn chấn tinh thần biết đâu có thể vượt quá thai mắt bọn chúng hai người vươn người đứng lên một trước một sau lên đường tạ huyền ngồi một mình trong thư trai trong phủ thứ sử tại quảng lăng thành một tấm địa đồ trải trên mặt chiếu thể hiện hình thế một dải núi sông dính thủy hoài thủy và phi thủy nét vẽ tinh xảo ngày mai hắn sẽ thân xuất hai vạn bắc phủ binh khác triển khai lên tuyến đầu do địch nhân thế lớn nếu tránh diện đối đầu bất luận trong tay hắn là tinh binh manh tướng như thế nào đi nữa cũng vô tình tạo cho địch nhân cơ hội ăn sống nuốt tươi quân mình lại có thể không cản nổi địch quân để đối phương có chỗ đứng chân ở bờ nam hoài thủy rồi lập tức chia binh nhiều đường khiến cho hắn tiếp ứng không kịp đến lúc ấy kiến khang sẽ nguy biến do vậy vấn đề mấu chốt thắng bại của cuộc chiến này là có được tin tức tình báo chính xác lợi dụng quân số đối phương quá lớn hành quân chậm trễ cung ứng lương thảo vật tư khó khăn dùng kỳ binh đánh út bất ngờ trước tiên cắt đường tiếp lương rồi thừa cơ đối phương mệt mỏi liên miên ngừng chân chưa kịp ổn đập tan nhuệ khí quân tiên phong của phụ thần làm dao động quân tâm sĩ khí đối phương nhưng tuy là muốn vậy thực hiện ra sao cũng còn mất nhiều tâm sức hơn nữa địch nhân là thủ hạ phụ dùng, từng kinh qua chiến trận đã nhiều ở phương bắc hiểu sâu binh pháp Mọi mặt đều phòng bị chu toàn. Cọc, cọc. Tạ huyền vẫn chăm chú nhìn vào hòa đồ, ung dung nói, ai? Lưu tham quân cầu kiến đại nhân. Tạ huyền cảm thấy lạ, hiện giờ đã là đầu canh, ngày hôm sau sắp đến, Lưu Lao Chi thật ra có chuyện gì khẩn yếu mà lại đến gặp hắn vào giờ này, liền nói, Lao Chi mau vào đây. Lưu Lao Chi mặc thường phục đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên tạ huyền, hạ dọng, vừa tiếp được bổ câu truyền thư từ thọ dương. Gã phong mai xuất sắc nhất biên hoang tập là cao ngạn bí mật sách ngọc tỷ truyền quốc của yên quốc tới thọ dương gặp hồ bân tướng quân. Tạ huyền ngạc nhiên nói, có chuyện này sao? Tiếp lấy truyền thư, túi đầu đọc kỹ, lưu lao chi tiết. Ngọc ấn này chế bằng bảo ngọc trắng truyền đời của họ mộ dung tiên ti tộc, long lánh trong suốt, cầm vào lạnh buốt, khắc hẳn ngọc thường. Bên trên khắc bốn chữ đại yên quốc tỷ. Hồ bân xem rồi khẳng định không phải là đầu ngụy tạo, hiện đã phái một đội tinh kỵ đưa về quảng lăng, chậm nhất ngày mai sẽ đến đây. Tạ huyền gật đầu nói. Quả thực hết sức hứng thú, Ngọc này vốn là ngự ấn của Yên Vương, làm thế nào lại rơi vào tay cao ngạ? Lưu Lao Chi nói, theo lời truyền, Ngọc này năm đó Vương Mánh phụng mệnh Phù Kiên công phạt Đại Yên, bắt được Yên Vương Mộ Dung Vĩ và Mộ Dung Bình mấy người, tưởng lấy được bảo Ngọc này dâng cho Phù Kiên, nhưng tìm khắp Yên Cung mà không thấy, có người hoài nghi rơi vào tay tướng tiên phong của Vương Mánh lúc ấy là Mộ Dung Thủy, vì Ngọc này đối với Mộ Dung Tiên Ti có ý nghĩa to lớn, cho nên hắn sinh tư tâm chiếm riêng cho mình. nhưng mọi người gồm cả phù kiên trong đó đều có lòng ý kỵ mộ dung thủy cuối cùng mọi chuyện không đi đến đâu thành ra huyền án tạ huyền im lặng suy nghĩ không nói đặt truyền thư sang một bên lưu lao chi tiếp tục nói yên quốc mất nước thực là mất trong tay mộ dung thủy năm đó yên vương mộ dung vĩ rất cô kỵ mộ dung thủy cố sức gạt hắn ra mộ dung thủy nổi giận mang thủ hạ đầu hàng phù kiên đồng thời tự động xin mang quân diệt yên phù kiên chỉ việc ngồi mà hưởng lợi nếu chẳng có mộ dung thủy trợ giúp Phù Kiên không cách nào trong một thời gian ngắn thống nhất phương Bắc. Tạ Huyên hỏi, nhưng bằng cách nào mà Cao Ngạn có được ngọc tỷ này? Lưu Lao Chi nói, Cao Ngạn thay mặt một người tên là Yến Phi truyền lời, hẹn đại nhân ngày 7 tháng 7 lúc Tây Mậu Chi giao, tức là bốn ngày nữa, gặp mặt tại một ngọn núi ngoài thành Thọ Dương, nói có chuyện quan trọng liên quan đến thành bại của cuộc chiến này cần bầm báo, bất quá gã nhất định đòi đại nhân thân hành tới gặp mặt. Tạ Huyên nhạt giọng nói, Cao Ngạn có phải là người đáng tin cậy không? Lưu Lao Chi đáp Cao ngạn là tay phong mai xuất sắc nhất biên hoang tập, luôn luôn cùng chúng ta liên hệ chặt chẽ. Tin tức của gã 10 phần thì có đến chính là chuẩn xác, gã thích nhất là vùng tiền thoải mái trốn phong nguyệt, vì vậy thường xuyên giấu túi, khi nhàn rỗi thì trông vào việc mua bán cổ tịch văn vật mang từ phương bắc về, ngoài việc biết gã là hán nhân ra, còn thì đại khái không rõ. Kỳ quái là gã nói đúng khẩu âm giang nam, nhưng lại tinh thông ngôn ngữ các tộc hồ. Kỳ quái cũng có đạo lý của nó, người hán vương nam rất hán hữu tinh thông hầu ngữ. Chỉ có hắn nhân sống lâu dài ở phương Bắc, vì cùng hồ nhân giao tiếp mà hiểu biết hổ ngự thì cũng không có chi lạ. Lưu Lao Chi kết luận, cao ngạn tự mình đề nghị làm con tin, có thể thấy hắn tuyệt đối tín nhiệm Yến Phi, bằng không với loại người ái tài như mệnh như hắn, tất không mang tính mệnh mình ra đánh cược. Đương nhiên hắn hy vọng sau khi thành sự, chúng ta sẽ cho hắn một món tiền lớn. Tạ huyền nói, Yến Phi phải chăng là tay siêu chắc kiếm thủ danh chấn biên hoang tập. Lưu Lao Chi nói, chính là người này, căn cứ vào tình báo của ta. Tiến phi câu ngạo bất quẩn, nghiên kỷ chưa quá 20 suốt đầu, nhưng suốt ngày vùi đầu vào chén rượu, kiếm pháp thì đặc biệt khắc hẳn, bất luận đơn đả hay quần đấu, biên hoang tập không kẻ nào có thể làm phiền gã. Một nhân tài như vậy lại không có một chút thiên hướng, cam lòng nhận việc bảo phiêu cho biên hoang tập để nhất lâu. Cao ngạn gặp chuyện, đều nhờ thanh kiếm trong tay gã giải quyết. Có người nói gã mang huyết thống hồ tộc, nhưng sự thực ra sao không ai biết. Tạ huyên nói, giả thiết gã đại biểu cho mộ dung thủy tới gặp ta. càng chứng thực sở liệu của nhị thuốc ta không sai, các đại tướng thủ hạ của phù kiên đích thực có người ngầm mang dị tâm. Lưu Lao Chi nói, nhưng cũng có khả năng là một cái bẫy. tiến Vi tới để hành thích đại nhân, nhờ Cao Ngạn giúp gã đóng kịch. Tạ Huyền cười nhẹ, ta biết Lao Chi hành sự cẩn thận, thế là tốt, nhưng ta cũng muốn biết cách suy nghĩ chân chính trong lòng ngươi. Lưu Lao Chi thở một hơi nói, nếu đại nhân có ý phòng bị, ai có bản lĩnh thích sát đại nhân. Cao Ngạn lại hết sức tinh minh, là tay phong mai giả hoạt như cáo, rất giỏi nhìn mặt coi sắc. phân biệt thực giả hắn chịu tín nhiệm yến phi nhất định không thể làm sai chuyện này cao ngạn nói cho cùng vẫn là người hán nếu để phù kiên trận này đắc thắng hắn sẽ biến thành nô lệ mất nước biên hoang tập hoang nhân thứ nhất vì tiền thứ nhì vì muốn tự do không khuất phục quyền quý cao ngạn và yến phi chính là loại người này ngừng một chút rồi tiếp tục vấn đề là trong tình huống hiện giờ cho là mộ dung thủy có ý phản bội phù kiên nhưng hắn có thể múa may thế nào lần này thân tộc chiến sĩ hắn mang theo bất quá ba vạn người Đối với trăm vạn tần quân không làm nổi trò chống gì, sợ nhất mộ dung thủy phụng mệnh phủ Kiên bố trí cảm ấy ta hiện giờ khó biết chân giả, nếu chúng nữ địch, chúng ta căn bản không thể chịu được nổi. Tạ huyền ngước mắt nhìn lên xà nhà, như không nghe thấy những lời bàn luận linh tinh của hắn, nói, thật kỳ quái. Nơi Yến Phi mang ngọc cấn giao cho cao ngạn chắc là cách như âm không xa, khi ấy đích thân khất phục quốc nhân truy sát gã, chiếu theo thời gian Yến Phi ly khai biên hoang tập thì mộ dung thủy và Phù Kiên chưa tiến vào biên hoang tập. gã làm cách nào mà liên lạc với mộ dung thủy đây theo đạo lý thì đây là chuyện trọng đại lại dính dáng đến ngọc tỷ của đại yên mộ dung thủy nhất quyết không dám mượn tay người ngoài lưu lao chi nói chuyện này gặp tiến phi tự khắc hỏi rõ được hy vọng gã đúng là danh bất hư truyền không táng mạng trong tay khất phục quốc nhân tiếp đó muốn nói lại ngưng lại tạ huyền vô vai hắn vui vẻ nói không được coi thường mộ dung thủy người này chẳng những võ công quán tuyệt phương bắc mà trí kê siêu quần, dụng binh như thần hắn tất có phương pháp cản trở phủ kiên Ha! Nếu muốn chơi tạ huyền ta, hắn đâu cần sử dụng âm mưu quỷ cái gì, chỉ việc toàn tâm toàn ý phụ trợ phù kiên tác chiến, cứ thế là xong. Hắn chịu xuất ra ngọc tỷ, chứng minh hắn thực có tâm ý được rồi. Ta với ngươi lập tức khởi trình đi gặp Cao Ngạn, có rất nhiều chuyện ta muốn tự mình hỏi gã mới xong, ngày mai giao lại toàn quyền xử lý quân vụ cho Hà Khiêm. Chú Thích Một kinh khẩu là tên khác của Bắc Phủ mười 12, Tần Hoài Chi Nguyệt Phấn Đại Giang San, Lưu Đắc Bình Hồ Yên Vũ vương hầu sự nghiệp đô như nhất cục kỳ bình một. tống bi phong cùng nhóm vệ sĩ tùy thân quen thuộc của tạ an đồng thời dừng bước mỗi lần tạ an tới tòa vũ bình đài nổi tiếng nhất trong tần hoài lâu này đều do dự cảm thán trước đôi liễn treo tại môn khẩu này trong đám duy chỉ có tống bi phong hiểu được nỗi niềm của tạ an Hắn theo tạ an từ khi ông còn ẩn cư ở đông sơn hiểu rõ tâm tình ông biến đổi ra sao biết rõ thâm tâm ông không muốn xuất sơn mà chỉ muốn được vui hưởng lạc thú tiêu dao sơn thủy trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở đông sơn Tâm tư điềm tĩnh, cao nhã, nhàn hạ so với hiện thời tại triều đình lừa gạt lẫn nhau, mỗi ngày đều phải mình tranh ám đấu ngươi sống ta chết, thật quả chẳng còn gì để mà nói. Tạ An thấy đôi liễn này đương nhiên phát sinh cảm xúc. Tống Bi Phong năm nay 45 tuổi, là đệ nhất cao thủ trong các gia tướng tạ phủ, kiếm pháp không hề kém suốt so với các cựu phẩm cao thủ, chỉ vì xuất thân hàn môn mới không được liệt danh trên bảng, là một nhân tài đủ sức gào mưa thét gió thiên hạ, chỉ vì Tạ An có đại ân với gia tộc của hắn. cũng vì ngưỡng mộ nhân cách mà cam lòng trở thành cao thủ hộ vệ cho ông nhiều năm qua các phe phái cử thích khách tới hành thích tạ an tối hậu đều không qua được cửa quan của hắn ba chữ tống bi phong trong võ lâm kiến khang xác thực rất có cân lượng không kẻ nào dám không kêu anh hùng hào hán tống bi phong suốt đời chuyên trí kiếm đạo tới giờ vẫn còn độc thân sinh hoạt giản dị khắc khổ, rất được tạ an coi trọng xem như bằng hữu quả nhiên tạ an muốn đi lại rừng ngưng thần ngắm đôi câu đối phất tay háo than thu phong suy phi nhứ linh lạc tòng thử thủy phồn hoa hữu tiểu thụy đường thượng xanh kinh kỷ thường đương nhiên tần hoàng hán võ hoàng đồ bá nghiệp kim hà tại tống bi phong hạ giọng nói đại nhân đêm nay trùng trùng tâm sự phải chăng vì thắng bại của cuộc chiến chưa tính được tạ an lui lại một bước đưa tay đặt lên bờ vai rộng mạnh mẽ của tống bi phong trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi chưa từng thấy cất giọng khan đục nói riêng vào thái hán vừa rồi cưới thuyền tới đây ngắm nhìn cảnh đèn lửa huy hoàng phồn hoa hai bên bờ tự dưng cảm thấy vô cùng cô độc bi phong ta giả rồi chăng? Một ý nghĩ bất ổn lướt nhanh qua đầu Tống Bi phòng, hắn trầm giọng nói, đại nhân vĩnh viễn không giả. Tạ An cười ha hả, gật đầu nói, trừ phi đúng là có đan dược cải lão hoàn đồng, bằng không ai mà không giả. Chợt có tiếng đàn sầm sập từ lầu cao truyền xuống, nhanh chậm nặng nhẹ như tới như lui, khi như từ ngàn dặm xa xôi vọng tới, khi như y phục lất phất trong gió nhẹ, biến ảo phong phú, như tiếng sóng xô trên dòng tần hoài đưa tới. Tạ An yên lặng nghe một lát, gật đầu cười đủ nói, nữ nhi ngoan ngoãn của ta cầm kỹ đã đến mức tâm thủ như nhất rồi giống như triệu tử long trong đám thiên quân vạn mã khắc địch dễ như lấy đồ trong túi tùy ý mà làm nếu tần hoài không có kỷ thiên thiên giống như đêm tối thiếu vầng trăng sáng không còn cảnh sắc thiên hạ có ý nghĩa có ý nghĩa nói xong bước lên trước trèo lên lầu cổng thanh mở rộng hoàn huyền một mình cưỡi ngựa phi lên trước 500 tinh kỷ ẩm ẩm theo sau chuyển sang quan đạo dẫn tới giang lăng một khi đã quyết tàn nhẫn Dã tâm như lang sói của hoàn huyền liền như thác núi đổ xuống, đã phát ra là không thể thu lại, dù nửa khắc thời gian cũng không thể chờ được, lập tức suốt đêm chạy tới giang lăng. Từ nhỏ tới giờ, người hắn sùng bái nhất là phụ thân, lại càng hận vì chuyện ông ta mười phần được chín lại bỏ dở, không kịp nắm lấy cơ nghiệp từ trong tay họ tư mã. Hoàn ôn cao lớn uy vũ, văn võ toàn tài, phong tư hùng vĩ, đảm lược phi phạm, trước làm thứ sử từ châu, kế đó được phong làm an tây tướng quân, kinh châu thứ sử, coi việc quân sự kinh. lương và tứ xuyên lập tức đem theo một vạn quân xuất phát từ giang lăng ngược dòng ma tiến qua tam hiệp thẳng tiến tới thành đô lấy ngược thắng cường năm đó đại phá quân thục hán bình định đất Thủ. trận này khiến hoàn ôn vang danh thiên hạ liền quyết thừa thế tiến quân bắc phạt tháng 2 năm thứ 10 niên hiệu vĩnh hòa hoàn ôn mang năm vạn quân xuất phát từ giang lăng trực chỉ quan trung thảo phạt lực lượng mạnh nhất đương thời của tần chủ phụ kiện chính là thuốc phụ của phủ kiên hiện nay người này tự mình phát triển thế lực kiến lập đại tần Tự xưng là thiên vương đại thiên vũ. uy thế của hoàn ôn quả bất khả đứng cự, một mạch quá quan chém tướng, công chiếm thượng lạc, trực đáo thanh nghề, đại phá quân tần tới nên chiến, tiến tới đóng quân tại bá thượng. Phu kiện bị bức bách phải lui về trường an dựa vào thành cao hào sâu cố thủ. Khi đó hoàn ôn bị tấn thất cố ý gây trở ngại, không cấp đủ lương thảo, không thể không ban sư kéo về từng dương, công cuộc bắc phạt vĩ đại vì vậy đánh phế bỏ. Sau đó hai lần nữa kéo quân bắc phạt nhưng không làm được chuyện gì đành kéo về Năm thứ 12 niên hiệu vĩnh hỏa, hoàn ôn do công lao được phong làm thị trung, đại tư mã, đô đốc quân sự cả trong lẫn ngoài, một mình coi việc triều chính, phế tấn đế tư mã dịch, lập tư mã Dục làm vua. Niên hiệu chữ khang năm đầu tiên, hoàn ôn dâng sớ xin được ra lễ cựu tích. Đây là vinh hiển mà quyền thần các triều trước từng được hưởng. Nhờ tạ an, vương thản chi tận lực trì hoãn, không lâu sau hoàn ôn vì bệnh mà chết, chuyện này liền bị bỏ mặt đấy. Sau khi hoàn ôn chết, dư thế vẫn còn. hoàn gia vẫn hương thịnh quý hiển vô luân nắm giữ binh quyền ở kinh châu trên vũ bình đài tạ an đứng tựa vào xong cửa mục quang hướng xuống dòng tần hoài chạy xuôi dưới chân lầu hai bên bờ đèn lửa huy hoàng hắt lên những ngọn sóng lấp lánh tiếng đàn kỳ thiên thiên từ phía sau truyền lại mang tới cảm giác dịu dàng chưa từng có phảng phất như từ trong đám sương mù bao phủ dày đặc tần hoài nhìn thấy quần trăng và nóng vừa nhẹ nhàng thanh thản lại như ngậm cười rơi lệ tạ an vốn tâm sự trùng trùng thiên thiên sao khác được tiếng đàn quần quận xuyên thấu hư không thanh khiết đầy áp thâm tỉnh thấp thoáng lang đãng trôi xa ung dung miêu tả vầng trăng sáng trong trời đêm vàng vặc chiếu xuống hai bên bờ tần hoài phồn hoa mà tiểu thụ tạ an mở rộng cõi lỏng để mặc cho tiếng đàn ôn nhu của vị tuyệt thế mỹ nữ này tiến nhập vào nơi sâu thẳm trong trái tim tâm tư nổi lên như triều dâng thơ tình thật là khó dứt bề ngoài tuy nói mạnh cuộc chiến này không cần quan tâm sự thực là trong lòng ông ẩn chứa một trái tim nặng trĩu chiến sự tuy do tạ thạch tạ huyền phụ trách ông vẫn là người có trách nhiệm tối cao và tối hậu đối với cuộc chiến này vì chuyện này ông cần phải tiếp tục thi hành sách lược lấy hòa bình để chấn trị sắp xếp thực hiện kế hoạch đã tính sẵn tựa hồ mọi cái đều nằm trong dự liệu dùng điều này cảm nhiễm tạ huyền tạ thạch và cả quân dân triều đình nhà tấn ở kiến khang thành dũng tâm của ông chỉ có vị nghĩa nữ hồng nhan chi kỷ kỷ thiên thiên đang ngồi tấu đàn kia mới có thể minh bạch sở dĩ vậy nên đêm nay tiếng đàn của nàng mới lộ xuất tình yêu thương chưa từng có trong dĩ vãng tác động sâu sắc đến ông tranh tranh tranh tranh cầm âm chợt biến đổi biến thành lực đạo vạn quân trầm hùng bi tráng như thiên quân vạn mã trùng điệp trốn xa trường trong ngầm vang tiếng chống trận tiến công kỷ thiên thiên ca biên thành đa cảnh cấp lỗ kỵ sổ thiên dị vũ hịch phong bắc lai lệ mã đăng thành đê trường khu đạo hung nô tả cố lăng tiên ti khí thân phong nhận đoàn tính mệnh an khả hoài phụ mẫu thả bất cố hàng ngôn tử giữ thê danh biên tráng sĩ tịch bất đắc trung cố tư quên khu phó quốc nạn thị tử hốt như quy sau mấy khúc huyền âm rung động lòng người tiếng đàn bỗng ngừng lại nhưng dư âm vẫn quanh quẩn không dứt lời bài ca nói trên vốn là tác phẩm của thi sĩ nổi danh thời tam quốc tào thực bạch mã thiên miêu tả một vị du hiệp thiếu niên vũ công cao cường tình hoài trắng nhiệt lời ca mang đầy phong vận dịch thủy bi ca sung mãn hào tình trắng sĩ một đi không trở lại qua giọng ca ngọt ngào của kỳ thiên thiên luyện chuyển phóng túng diễn dịch hết sức trong sáng khiến nơi nơi chứa chan tình cảm khích lệ buồn mà không thương một cảnh tượng tráng liệt được nàng diễn tả lưu loát bằng phương thức độc đáo bề ngoài cương quyết không nhượng bộ lại mang theo tình thương yêu coi nhẹ nhàng mà kỳ thực hết sức sâu sắc tạ an động rung quanh người vụt nói hát hay lắm bên trong sảnh đường bố trí cao nhã kỷ thiên thiên ngồi tĩnh tỏa một bên bàn tay ngọc thanh mảnh đẹp đẽ vẫn đặt trên cây đàn cặp mắt sáng nhu mỉ mang chút vẻ hoang dã giống như những viên bảo thạch từ đại dương sâu thảm chiếu ra những tia sáng long lanh đang nhìn ông, cầm khúc đắm đuối nước nở vừa rồi còn chưa lắng hẳn dịu dàng nói Lão nhân già người khóc. Tại sao người phải khóc? Mỗi lần Tạ An nhìn thấy vị tài nữ được coi là đệ nhất tần hoài này, liền nhớ lại cảm giác kinh ngạc và hâm mộ lần đầu gặp nàng, hoàn toàn không liên quan đến tư dục nam nữ, mà lại giống như niềm hân hoan khi thưởng lãm danh sơn thắng cảnh. Ngoại trừ thiên sinh lệ chất cùng tư dung tú mỹ không gì sánh bằng, ở kỳ thiên thiên tính cách khí chất linh xảo hoạt bắt càng làm siêu lòng người. Nàng tuyệt không phải loại nữ tử, cần người khác thương xót, cần có nam nhân đùn bọc thương yêu. Sự thực so với đại đa số tu mi nam tử còn kiên cường hơn, trời xanh tính cách quật cường vĩnh viễn không chịu cúi đầu, vĩnh viễn không thỏa hiệp thay lòng. Cầm kỹ của nàng cố nhiên danh lừng giang tả, kiếm thuật cũng đại đại hữu danh. Những kẻ quyền quý ở đô thành Kiến Khang muốn cùng nàng tương kiến, mặt nào đấy chỉ thấy được tâm tình tiểu thư của nàng. Mỹ nữ không biết sợ trời sợ đất này, hoa dung tú lệ vô luân, mái tóc đen đẹp đẽ rủ xuống để lộ cặp mắt to sâu thẳm nu mì, da trắng như tuyết, nhất cử nhất động đều biểu lộ muôn hình vẻ. có thể là nhiệt tình hăng hái lại cũng có thể lạnh như băng xương tạ an mơ hồ cảm giác nàng hoàn toàn không như bề ngoài cam lòng làm một danh kỹ đệ nhất tần hoài bán nghệ không bán thân để sinh ai mà vì mong chờ sự xuất hiện một nhân vật hay sự kiện kinh tâm động phách nào đó sành đường rộng rãi sang trọng chỉ có hai người họ để hết tâm trí nghe tiếng sóng vùa êm êm hai bên bờ tần hoài vẻ đẹp như chim sa cá lặn mà chính nàng không để ý Cùng với sống núi thẳng tắp rất quý tộc của Kỷ Thiên Thiên khiến cho bất kỳ nam tử nào cũng tự thẹn hình dung xấu xí. Giống như cặp môi thơm đầy đặn hồng thắm có khả năng câu hồn nhiếp phách kẻ ngưỡng mộ, những bước chân nhàn nhã hữu lực, thần thái cao ngạo mà tha thức yêu kiều lại khiến người ta cảm giác nàng tới lui tự do tùy tiện, chẳng hề thuộc về bất kỳ một cá nhân nào. Y phục của nàng gồm áo vạt bên phải, tay áo rộng, quần dài màu hoàng yến, lưng thắt một giải bạch đới, tóc búi cao, không chút son phấn và đồ trang sức. Thế nhưng hình thể tươi đẹp của kỳ thiên thiên lại khiến nàng có thể ngạo thị của vương vượt hẳn tục nhân. Kỳ thiên thiên đứng dậy, rót rượu vào ly cho tạ an, một nét cười tựa như ánh dương quang thấu qua mây đen xuất hiện, vui vẻ nói, nghĩa phụ nói thật là hay, để chúng ta quên đi mọi phiền não trên thế gian này, thiên thiên kính lao nhân ra người một chén. Hai người chạm ly đối ẩm. Tạ an cười ha ha, gạt ly xuống, hân hoan nói, ta thường hoài nghi, thế gian chẳng lẽ có nhân vật khiến nhi nữ ngoan của ta siêu lòng sao. Kỳ thiên thiên bất ngờ mở to mắt, tiêu mị tới mức khiến con tim ông này lên, nhẹ nhàng nói, chí ít cũng có nghĩa phụ khiến nữ nhi khuynh tâm mà. Cần gì bắt thiên thiên tìm kẻ nào cao không với tới phải không? Tạ An tức cười nói, nếu thời gian quay trở lại, nghĩa phụ vẫn còn trẻ tuổi tuấn tú, nhất định không chịu bỏ qua mà bái dưới quần hồng của thiên thiên. Đi sau thống khổ là tư vị của khoái lạc. Hầu như trong đám vương tôn công tử phát điên phát rộ vì thiên thiên trong thành kiến khang, cho đến hiện giờ vẫn chưa có kẻ nào lọt vào mắt xanh của nàng. nghe đâu ngày hôm qua bọn tư mã nguyên hiển vì làm náo loạn gây phiền phức cho thiên thiên kết quả là không còn chút mặt mũi nào bỏ đi trở thành chuyện đàm tiếu ở kiến khang tư mã nguyên hiển là trưởng tử của tư mã đạo tử cậy vào kiếm thuật được chân truyền từ tư mã đạo tử ra thế hiền hách kéo bẹ kết đảng hoành hành bá đạo ở kiến khang người người đều nể sợ kỳ thiên thiên nét mặt lộ vẻ coi thường như không có chuyện gì nói đa tả nghĩa phụ quan tâm thiên thiên xin người đừng nhắc đến tên gã để khỏi làm mất hứng đêm nay tạ an cười nhẹ Ngày mai ta sẽ sai người tới bảo Tư Mã Đạo Tử nói hắn phải quản giáo Nhi Tử, không được quấy rầy con gái ngoan của Tạ An ta. Kỷ Thiên Thiên cúi đầu không nói gì. Tạ An ngạc nhiên nói, Thiên Thiên còn có tâm sự gì sao? Kỷ Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện vẻ u buồn, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên đang lo lắng rồi đây. Nghĩa phụ xưa nay chưa từng bao giờ trực tiếp xen vào công chuyện của Thiên Thiên, lần này khiến nữ nhi cảm thấy chuyện không phải tầm thường. Tạ An cười nhẹ, người ta ai cũng muốn có sự thay đổi. sẽ tùy thời thế mà thay đổi nhiều năm nay nghĩa phụ luôn theo đuổi hoàng lao chi thuật thanh tĩnh trí hư giữ mình khiêm cung không ngờ hiện tại lại thành ra tập trung quân chính đại quyền vào tay quyền lực là thứ vô cùng nguy hiểm thịnh quá rồi sẽ đến suy không có lấy một ngày yên ổn vì vậy mới nhân cơ hội hiện tại còn chút năng lực vì thiên thiên làm bất đi chuyện ngọc lòng Kỳ thiên thiên tấm thân mảnh rẻ khẽ run rẩy trầm ngâm khá lâu thổn thức nói nghĩa phụ chẳng lẽ muốn nhắc nhở nữ như sao tạ an gật đầu nói Trận này nếu bại thì chẳng nói làm gì, nhược may mắn mà thắng, kiến khang sẽ biến thành nơi không ở lâu được, với ta và con đều như thế. Ngày trước Nghĩa Phụ rời Đông Sơn trở lại triều đình, đành từ giã đời sống tiêu dao nơi sơn giã, cũng chỉ vì không có chọn lựa nào khác. Hiện tại vì quyền vị tối cao mà nhột trí muốn lui, nhưng cũng không thể như ý, là vì vinh nục của gia tộc. Kỷ thiên thiên lộ vẻ sùng bái trong cặp mắt đẹp, dịu dàng nói, Nghĩa Phụ là người phi thường, tất có trí tuệ phi thường, thiên thiên đã thụ giáo rồi. Nhất định không dám sơ thất. Tạ An khẽ than, bất luận kẻ nào đương chính, cũng không dám bắt bí tạ gia chúng ta, một ngày tạ huyền còn tại vị, kẻ nào to gan bằng trời trước khi đối phó tạ gia cũng phải suy đi nghĩ lại kỹ càng. Ta chỉ duy nhất không an tâm về cô con gái ngoan ngoãn này thôi. Kỳ thiên thiên hai mắt hồng lên, túi đầu nói, Nghĩa Phụ không cần lo lắng, ngày mà lao nhân ra người ly khai kiến An, cũng là lúc nữ nhi thượng lộ. Không có Nghĩa Phụ, Kiến Khang chẳng còn gì khiến nữ nhi lưu luyến nữa. Ngữ liệu trong giọng nói của Tạ An, phảng phất có tư vị của lời di ngôn, khiến con tim nàng run lên, khơi lên một cảm giác hết sức bất tưởng. Sau khi Đại Tấn Nam Thiên, Vương Đạo và Tạ An là hai vị lưỡng triều hiền tướng, cùng nhau vì Đại Tấn kiến lập cục diện ổn định, trong thời gian phát sinh Loạn Vương Đôn và Loạn Tô Tuấn, từng mang quân vây công kiến khang, gây ra nạn lớn, tuy rằng đã dẹp được loạn, nhưng tấn thất nguyên khí thương tổn nặng nề, toàn là do Tạ An rời nơi ẩn dật làm chủ triều chính. làm cho tấn triều đạt được cục diện trên giới một lòng đoàn kết chưa từng có, tình huống phát triển tốt đẹp này lại vì đại quân phủ. Kiên kéo đến, tân thất đối với quyền thần đại tướng mang lòng nghi kỵ mà tan vỡ hoàn toàn. Tạ An là người nhìn xa trông rộng hiếm có trong gần trăm năm nay, mặc dù dự kiến tần quân phủ kiên nam lai, cũng hiểu rõ hình thế biến hóa sau chiến cục thắng hoặc bại, sớm đã có dê. Liệu, không hề kỳ vọng, cũng không mất hy vọng, chỉ cứ người thực việc thực nói điều đang nói. Kỳ thiên thiên đối với tâm sự của ông còn hiểu rõ hơn tạ huyền hay tạ thạch, cũng cảm thấy nỗi bi ai và sự bất lực của ông đối với đại tấn. Nàng hạ giọng nói, nghĩa phụ với việc đông sơn tái phục phải chăng có điều hối hận. Tạ An mỉm cười, nhiều năm nay, mới có người dám hỏi ta câu này. Ta hối hận chăng? Song mục lộ vẻ xa xôi, thở dài, ngưng lại trong im lặng. Đúng như tạ An đã nói, ông căn bản không được chọn lựa, năm đó mấy người anh em họ của ông tạ thượng và tạ dịch kế tiếp nhau qua đời. Thân đệ tạ mặc binh bại bị phế thành thứ dân, tạ thạch quyền vị không cao, nếu lấy tài năng của ông ta mà xét, sợ cũng khó làm nên chuyện lớn, nếu ông không chịu đại biểu cho tạ gia ra làm quan, tạ gia sẽ thiếu người kế tiếp, trở thành suy môn, vì toàn thể tạ gia vinh nhục thăng trầm, ông không thể đứng ngoài. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng, để nữ nhi lại tấu một khúc cho nghĩa phụ giải sầu được không? Tạ An đang muốn kêu hảo, còn muốn uống thêm mấy ly, thanh âm tống bi phong đã từ ngoài cửa vọng vào, bẩm đại nhân. Tư mã Nguyên Hiển cầu kiến thiên thiên tiểu thư. Thiên thiên ngay vậy, lông mày nhăn tít. Tạ An không vui nói, hắn chẳng lẽ không biết ta đang ở đây. Tống Bi Phong nói, thầm lão bản đã nói rất rõ ràng, Nguyên Hiển công tử vẫn kiên trì đòi mang một phần lễ vật dâng lên thiên thiên tiểu thư, nói là để bồi tội. Tạ An lạnh lùng nói, nếu hắn không chịu mang lễ về, hãy mời đám người mang lễ của hắn bỏ ra ngoài. Người hãy nhớ một điều, nhắc lại thật rõ không được để thiếu một lời nào ta đã nói, ngoài ra tất cả do ngươi lo liệu chỉ cần đừng đả thương tính mệnh hắn là được. Tống Bi Phong không nói một lời, lãnh mệnh đi ra. Tống Bi Phong hạ giọng nói, đại nhân đêm nay trùng trùng tâm sự, phải chăng vì thắng bại của cuộc chiến chưa tính được. Chú thích. Chương 13, thiếu mất một chút. Tiến Phi và Lưu Dụ từ trong đám loạn thạch trên một đỉnh núi ló đầu ra nhìn lên phía bắc, cả hai đều ngơ ngác như gà gỗ, hầu như không dám tin vào mắt mình. Biên hoang tập biến mất không thấy đâu, chắn ngang tầm mắt hai người là một dãy mục trại cao đến ba trượng. kéo dài sang hai bên tả hữu một bên đến tận bờ tây dĩnh thủy bên ngoài một trại là một khoảnh đất trống rộng tới nửa dặm cây cối đều bị chặt chùi có thể là để lấy gỗ dựng trại đồng thời thi hành biện pháp phòng vệ phòng địch nhân tiếp cận mà không biết bên ngoài một trại kiên cố cứ cách nhau ba trượng thiết lập một tòa vọng lâu tiễn bên trên đều có tần bình chấn giữ trước mắt có thể nhìn thấy hàng trăm tòa vọng lâu như vậy hai tòa vọng lâu lớn nhất giáp với dinh thủy có thể gọi là một bảo lưỡng bảo có thể nâng hạ đại một ngăn sông bờ đông dinh thủy cũng có một trại hình thức giống như thế trên hàng rào bên ngoài một trại treo đầy phong đăng chiếu sáng như ban ngày chỉ có kẻ nào muốn chết mới dám vượt qua rào gỗ chèo vào gần dinh thủy mở ra một đại môn đủ cho 10 kỵ mã đồng hành lính canh gần trăm người trang bị đầy đủ lúc này một đoàn kỵ binh từ đại môn mở rộng phong ra theo dinh thủy tiến về phía nam tựa hồ đang tiến hành nhiệm vụ tuần đêm giao thông thủy lộ và đường quan đạo gần bờ sông đều bị cắt đứt hoàn toàn hai gã nhìn đến khắp người nổi gai úc Một lúc lâu không nghĩ được biện pháp nào thỏa đáng. Ý định lúc đầu tiềm nhập hoàn toàn phá sản. Tiến phi cười khổ, ta đã ước hẹn cùng thác bạt khuê lưu lại ám ký tại gốc cây bách kia, giờ thì đã biến thành cọc lều rồi còn gì. Lưu dụ cũng khổ sở nói, quả là uy thế của đại quân trăm vạn, đổi lại là chúng ta, cho dù toàn quân tham gia ngày đêm nỗ lực không nghỉ, nếu không đủ 10 ngày đừng mong hoàn thành một trại phòng tuyến bề ngang hàng chục dặm thế này. Tiến phi một, Ý nghĩ lóe lên trong đầu, hỏi. Ta rời khỏi biên hoang tập chỉ trường 3-4 ngày, lúc đó tiên phong của tần quân mới tới, với trăm vạn hùng sư, làm kiểu gì mà trong thời gian ngắn ngủi có thể hành quân tới hết được. Lưu dụ vỗ trán gật đầu nói, nói như vậy cần ít nhất 5 ngày đến 20 ngày mới hoàn thành việc chuyên trở lương thảo xe cộ mọi thứ, khả năng hai 2 chục vạn người tới bên trong tập cũng mất tương đương thời gian tương đương như vậy. Nếu dùng toàn bộ người tham gia kiến thiết công sự mới có thể hoàn thành quy mô này trong thời gian ngắn như vậy, nếu trong tay ta có vài vạn quân mã, sẽ dùng hỏa tiễn đốt cháy một trại thừa cơ đối phương mệt mỏi đột kích bảo đảm sẽ có một trường chiến thắng ngoạn mục lắm Tiến phi trầm giọng nói phụ dung vì sao mà phải làm thế lưu dụ ngửa mặt nhìn trời song mục thần quang lấp loáng nghị kỹ rồi nói nếu tại các điểm cao bên ngoài một trại dựng thêm một số tiểu trại có thể tăng gấp đội năng lực phòng thủ của biên hoang tập trở nên vững như thành đồng tiến có thể công thối có thể thủ khiến biên hoang tập trở thành cứ điểm trọng yếu của biên hoang bảo đảm đường vận lương an toàn Giả như tiền tuyến thất lợi, lập tức có thể lui về cố thủ nơi này. Nếu quân tần đoạt được thọ dương, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thế mới là chiến lược cao minh. Tiến phi đã minh bạch, bách vạn đại quân giống như một con quái vật khổng lồ tự nó cũng vô pháp kiểm soát chân tay mình. Nếu như tại trung tâm biên hoang thiết lập cứ điểm, vừa làm nơi tổn trữ lương thảo xe cộ, vừa có thể tùy tình hình tác chiến ở tiền tuyến mà tiếp viện hay hiểm trợ. Lưu dụ chợt hoàn toàn tin tưởng tốt nếu ta đoán không lầm. người tần chỉ kiến lập một trại phòng vệ ở phía nam cùng con đập gỗ ngăn sông phía bên còn lại vẫn rất rậm rạp chỉ cần chúng ta vòng qua tiền trại là có thể tiềm nhập vào phía bên kia tiến phi quay phát lại nhìn ra phía sau lưu dụ cũng bật dậy cùng gã nhìn về đằng sau trên sườn núi dốc về phía nam dưới ánh trăng chỉ thấy cảnh lá rung rinh gió thổi phân phận không thấy gì lạ tiến phi tiếp ánh mắt dò hỏi của lưu dụ nói hoặc giả ta nghe lầm lại cho rằng có người tới tập kích lưu dụ hít sâu một hơi Không chừng là Lư Tuần hay An Ngọc Tình đã tới. Tiến Phi quan sát bầu trời, không thấy thiên nhãn của Khất phục quốc nhân, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nói, sắp sáng rồi, chúng ta cũng chẳng có cách nào hơn. Huynh đệ, đi thôi. Tư mã nguyên hiển kế thừa hình thể cao lớn uy võ của tư mã đạo tử, diện mạo anh Tuấn, khoảng 20 tuổi, tránh thị một trang niên thiếu đầy hứa hẹn, kèm theo nhất thân y phục võ sĩ cắt mày tinh xảo, đáng là người trong ngộng của các thiếu nữ, đáng tiếc mục quang là mù, thần tình kiêu ngạo Tựa hồ người thiên hạ đều thua kém mình, chỉ đáng đặt dưới góc chân, khiến cho khó có ai có hảo cảm. Bất quá hắn chỉ là hạng hưu dung bông hưu, tuổi còn trẻ đã đầy bụng xấu xa, giống như cha hắn sung mãn ra tâm, cứ dứt khoát phải giày xéo kẻ khác, lại dựa vào một lũ mất dạy gọi là kiến khang thất công tử. Hắn chính là long đầu của bọn này, tụi bệ kết đảng, hoành hành khắp vùng giang tả. Lúc này hắn đang ngồi trong chính sảnh của tần hoài lâu, phía sau có bảy tám gã thân tùy, nét mặt m nghe thẩm lão bản của tần hoài lâu đang xuôi tay cung thân tận lời giải thích vẫn không hề động dung tân khách xung quanh thấy tình thế bất diệu nếu chẳng lập tức thoái lui cũng vội vàng len lén đi qua tìm đến các nhã viện xương phòng khác tống bi phong bước vào chính sảnh tư mã nguyên hiển cùng lũ thân tùy lập tức hướng mục quan tới thần sắc bất thiện tống bi phong vẻ mặt bình tĩnh đi thẳng tới trước mặt tư mã nguyên hiển thi lễ song lạnh lùng nói an công sai bi phong đại diện thiên thiên tiểu thư tới nhận lễ vật của nguyên hiển công tử tư mã nguyên hiển song mục lóe lên sắc giận dữ nhưng vẫn giữ thần thái bình tĩnh nữ mày nói nguyên hiển đương nhiên không dám quấy dây an công bất quá nguyên hiển mong được bồi tội trước mặt thiên thiên tiểu thư hy vọng an công có thể tạo chút phương tiện để thiên thiên tiểu thư bàn ơn cho gặp tống bi phong bề ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng đột nhiên hết sức giận dữ dù cho tư mã đạo tử tới gặp tạ an cũng không dám mạo phạm tư mã nguyên hiển bất luận thân phận địa vị đều kém xa lấy đâu ra tư cách nói chuyện cùng tạ an Làm sao đông nhiên dám khoa trương đến thế, chẳng trách ngày thường Tạ An vốn thản nhiên đối với những chuyện thường nhật, lần này lại giận dữ như thế. Tống Bi Phong nghĩ tới lời dặn dò của Tạ An, lập tức thần tính bất động, nói, An công đã phân phó, nếu nguyên hiển công tử không nguyện ý mang lễ vật giao Bi Phong đưa lên thiên thiên tiểu thư, sẽ thỉnh các người cùng nguyên hiển công tử mang lễ bỏ ra khỏi tần hoài lâu. Tư mã nguyên hiển lập tức biến sắc, không nghĩ Tạ An vốn luôn ôn hòa nho nhã lại không lưu chút dư địa nào cho hắn, còn chưa kịp phát tác. trong đám thân tùy phía sau đã có hai kẻ bạt kiếm nhảy ra gào to nô tài muốn chết vũng kiếm nhằm đầu tống bi phong chém tới khiến cho thẩm lao đứng bên hoảng sợ ngã ra đằng sau bất luận tư mã nguyên hiển cậy thế cha ra làm sao vẫn hiểu rõ không thể động võ với tùy tướng của tạ an đang muốn hét chúng ngừng tay thì sự việc đã kết thúc tống bi phong trường kiếm sau lưng rời khỏi vỏ nhanh như điện ngay lập tức hàn khí hàn rùa kiếm khí lạnh buốt răng đầy trước mắt tư mã nguyên hiển như thể hữu hình bao gồm cả tư mã nguyên hiển Người nào người nấy đều cảm giác không thể cử động, hóa thành mục tiêu công kích của kiếm khí, kiếm pháp quả là kinh nhân. Mọi người tuy từ lâu nghe danh tống bi phong cùng kiếm pháp của hắn, nhưng chưa ai từng coi qua hắn xuất thủ, vì vậy cũng không hề để vào lòng, đến lúc này mới được lãnh giáo thủ đoạn của hắn. Tiếng la thảm cất lên, hai kẻ công kích loạn trọng lưu lại, hai thanh trường kiếm rơi loảng xoảng xuống đất, kiếm vẫn còn trong tay, chỉ có điều cả cánh tay đã chào tạm biệt chủ nhân, máu huyết phun ra thành vũng bao trùn cả hai cánh tay bị chặt đứt. thật khiến người thấy phải kinh hoàng tang tống bi phong cha kiếm vào vỏ thần xác thản nhiên như không có chuyện gì thung dung nhìn vào khuôn mặt cắt không còn hạt máu của tư mã nguyên hiển đột nhiên nói an công đã phân phó dù cho bi phong có phải mất mạng bi phong cũng sẽ tận lực vì người làm cho thỏa đáng tư mã nguyên hiển thấy thủ hạ đang vội vã băng bó cho mấy kẻ bị thương tuy hận không thể bạt kiếm chém kiếm thủ đáng sợ trước mặt nát như tương nhưng hiểu rõ dù chơi trò quần khởi vây công sợ cũng không ăn thua gì Cho dù lao ra của hắn đích thân xuất mã, đơn đả độc đấu cũng không chắc đã thắng nổi. Lập tức đứng lên, căm hận hét to, chẳng cần gì hết, chúng ta đi. Xài bước đi ra, chợt quay lại chỉ vào mặt Tống Bi Phong nói, Tống Bi Phong, hay nhớ ta, món nợ này sẽ có ngày ta trả ngươi gấp bội. Tống Bi Phong cười ha hả cứ coi như không, xoay người đi mất, để lại tư mã nguyên hiển cùng thủ hạ căm tức đến xanh lẻ mặt múi. Đúng như lưu dụ dự liệu, danh giới phía bắc biên hoang tập vẫn còn trong giai đoạn phát cây. hàng rào gỗ phía tây mới chỉ hoàn thành chưa tới một nửa nhưng nếu công trình hoàn thành sẽ bao quát toàn bộ biên hoang tập trong một đại mục trại khoảng đất chống hai bờ dĩnh thủy cũng nằm trong phạm vi mục trại dòng sông sẽ xuyên qua mục trại chạy về nam tây nam biên hoang tập bờ đông dĩnh thủy lều trướng săn sát không ngừng có thuyền từ thượng du ghé qua trên bến thuyền biên hoang tập có chừng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ khắp nơi treo đèn chiếu lên biên hoang tập từ trong ra ngoài sáng như ban ngày có tới hàng vạn hoang nhân và tần binh đang miệt mài đốn cây chuyển gỗ Hoang nhân đều là bang chúng hồ bang thuộc biên hoang tập trước đây, nếu chúng biết sẽ bị bắt buộc ngày đêm làm việc khổ sở như thế này, chỉ sợ đã học theo hán nhân chuẩn đi rồi, có điều bây giờ hối cũng muộn. Hoang nhân thuộc các bang hội đương nhiên áo quần thường phục, tân binh thì cũng cởi bỏ áo giáp, động thủ tác nghiệp, lại còn có kẻ mang lợi khí chặt đây, đây một đống, kia một đống, tình thế hỗn loạn, người người đều lộ vẻ mọi mệt, cho dù ngay trước mặt có người đi qua, cũng chẳng có hơi sức và thời gian đâu mà để ý. Lưu Dụ và Yến Phi phục trong một bụi cây trên sườn dốc quan sát tình thế. Khu vực phạt cây tuy hỗn loạn, nhưng hai bên đông, bắc tường rào của biên hoang tập lại được canh phòng nghiêm ngặt. Trên đầu tường cao đều có tần quân đứng gác. Hai bên bờ Dĩnh Thủy việc phòng vệ càng khẩn trương, tròi gác đặt khắp nơi. Lưu Dụ đau đầu nói: Giá mà có một cơn mưa rào thì tốt biết bao. Yến Phi nói: Phương pháp duy nhất là theo mặt bắc Dĩnh Thủy lặn qua, rồi theo đường cống ngầm cao ngạn đã nói tiến vào tập. Lưu Dụ nhíu mày nói. khu vực tròi canh bố trí dọc theo hai bờ sông dài tới hai dặm chúng ta không thể bế khí lâu như thế nếu có thể đi dưới đáy nước nửa dặm đã là phi thường rồi Yến phi hỏi lưu huynh chẳng lẽ không tinh thông thủy tính sao lưu dụ đáp bỏ qua chuyện công phu Yến huynh phải trang nghĩ đến việc dùng công phu hoán khí bằng ống trúc dưới nước trong bao đeo sau lưng ta đã dự bị sắn hai ống đồng chỉ vì việc này phiêu lưu quá nên không dám nói ra Yến phi ngạc nhiên vì sao lại có đến hai cái như thế lưu dụ nói ta sinh tính cẩn thận Cái ống đồng này là dự bị cho cao ngạn, lại còn có hai bộ y phục của tân binh, phương tiện dùng để thâm nhập định doanh, tất cả đều được bao kín không sợ ngấm nước. Tiến Phi nói, huynh không những cẩn thận, mà còn suy nghĩ chu toàn, chuẩn bị đầy đủ. Coi kìa, bắt đầu có người nào đấy vứt các thân cây trôi theo bờ sông, có lẽ dùng cho việc kiến trúc đài quan sát, nếu chúng ta thay họ phụ trách vận chuyển gỗ thì thế nào nhỉ? Không chừng có thể bất mạo hiểm, đến thẳng được cửa cống ngầm nọ. Trong tiếng cười khẽ hai người trốn nhanh tới khu đất có đám cây bị chặt phá chỉ còn chừng nửa giờ nữa là trời sáng tạ huyền mang lưu lao chi cùng khoảng 100 thân binh cưới ngựa phi nhanh trên đường quan đạo bọn họ vừa gặp toán quân hộ tống đại yên ngọc tỷ tạ huyền tự mình đã xem xét kỹ rõ ràng là đồ thật càng khẳng định ý nghĩa trọng đại của chuyến đi này trận chiến này đối với tấn thất mà nói át phải thắng chứ không được bại đối với tạ gia lại càng không thắng không được bằng không cơ nghiệp khổ công gầy dựng bấy lâu của tạ gia sẽ phút chốc tan cảnh kể từ khi nhà tấn khai quốc tới nay tạ ra tuy đời nào cũng có người tài triều nào cũng có con chức nhưng so với một vài gia tộc lừng danh đương thời lịch sử của họ tạ không phải là lâu đời một số gia tộc từ đời hán đã sớm có công danh lấy lừng còn tạ ra phải tới thời tào ngụy mới có người làm quan chỉ là chủ quản đồn điền trung lang tướng không phải chức quan hiển hách gì đến thời Tấn sơ tàng tổ của tạ huyền mới đạt được danh vị thạc nho thành quốc tử bác sĩ vì gia tộc mà gây Dưỡng địa vị Tuy rằng danh khí tạ gia bắt đầu khởi phát, nhưng cũng phải chờ đến đời tạ côn là tổ phụ tạ huyền. Ông mặc dù không lập được công lao sự nghiệp to lớn với triều đình, nhưng là một nhà huyền học xuất chúng, danh tiếng của họ tạ chính từ nơi ông. Mà bùng phát, gánh nặng trên vai tạ huyền chính là nếu không cẩn thận còn liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của nhà tấn, đến vinh nhục của gia tộc, mà cả tới sự trồi sụt của ô ý hào môn thuộc về vương, tạ Lương gia. câu nói của Tạ An cuộc sống thi tiểu phong lưu chỉ có một đi không trở lại bất giác lại vang lên trong đầu Tạ Huyền mây đen che kín vầng trăng sáng Lưu Dụ và Yến Phi áo quần bẩn thịu mặt mũi nhem nhuốc trà trộn trong đám người chuyển gỗ hợp lực khiêng một thân gỗ to như cánh tay chơi chuỗi dài tới hai trượng tìm nơi ánh đèn lửa chiếu không tới từ từ men theo bờ sông phía đông dinh thủy bên cạnh bến sông biên hoang tập mà đi hai người đang lúc khấp khởi vì thành công bỗng nhiên sau một đống gỗ xuất hiện một bóng người giơ tay ngăn lại nói dừng bước hai gã cảm thấy hết sức không ổn định thần nhìn kỹ chỉ thấy một khuôn mặt chết đầy bùn đất dưới vành mũ kéo xuống thấp lộ ra một cặp mắt to đẹp long lanh như nước hồ thu chớp chớp yêu kiều ngắm nghĩa hai người đầy vẻ đắc ý dù đã cô hết sức chấn định nhưng hai gã vẫn hồn phi phách tán âm thầm kêu khẽ hỏng bét nếu chẳng phải an ngọc tình đại yêu nữ thì còn là ai an ngọc tình dịch lại phía yến phi cảnh cáo không được ném bỏ thân gỗ thái bình ngọc đội trong tay ai mau khai thật ra nếu không ta sẽ kêu to có gian thế Tiến Phi nhìn thẳng vào cặp mắt to của ả, nén hồi hộp nói, chúng ta đương nhiên là gian tế, chẳng lẽ An Tiểu Thư không phải, làm kinh động kẻ khác cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đối với ngươi. An Ngọc Tình khẽ nhún vai nói, quá lắm là nhất phách lương tán, coi xem ai chuẩn nhanh hơn, bất quá hảo sự mà các ngươi giả ma giả quỷ định làm chắc chắn sẽ hỏng bét, ha ha. Không hơi đâu mà nói chuyện tầm phào với các ngươi, mau mang đổ dao ra đây. Lưu dụ thầm tiêu khổ, trời đã bắt đầu sáng, bọn họ không còn thời gian dây dưa với à. Ủ Dũ nói, đồ vật đã bị người ta cướp đi rồi. Bốn phía mọi người đều bận công bận việc, chỉ có bọn họ đứng đó nói chuyện, may lại có một đống gỗ che khuất, không sợ có kẻ dòng nó. An Ngọc Tình giận dữ nói, tin vào một người mới lạ chứ. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không ta sẽ la lên đấy. Yến Phi vội nói, bọn ta đã xem qua Ngọc Bội, có thể mô tả lại đồ hình ký tài trên đó, chỉ là mấy nét hình thế sơn thủy thôi mà. Lưu Dụ cũng trổ miệng lưới, chỉ mong Tiểu Thư chịu nhượng lộ, bọn ta tất không nuốt lời. An Ngọc Tình đang muốn nói, bỗng nghe âm thanh rít lên trên đầu, ba người kinh hãi nhìn lên, một vật thể hình cầu to cỡ hạt đảo bay tới trên đầu bọn họ, cao hơn tầm tay với, liền nổ tung hóa thành một chùm sáng màu hồng chiếu rọi xung quanh, chiếu lên ba người làm rõ tới từng sợi tóc, thu hút hàng ngàn cặp mắt hướng lại. "Có gian tế?" "Có ai đấy?" hét lên, mường tượng như giọng Lưu Tuần. Ba người nhìn ngó xung quanh, tứ phía đã vang lên tiếng vó ngựa, ba đội kỵ binh tuần tra đang lao tới như lang như hổ. Chương 14: Hiểm tử hoàn sinh. Tiến phi thầm tiêu khổ, từ sau khi mẫu thân qua đời, gã hiếm khi chịu tham gia công chuyện của người khác, vậy mà lại phải kết thúc cuộc đời kiểu này. Khi nghe tin quân tần Nam Lai, gã từng có ý định tuẫn thân vì biên hoang tập, muốn kết thúc sinh mệnh theo cách như vậy. Thế nhưng đến lúc sinh tử quan đầu, sinh mệnh bản thân lại tự có một thứ lực lượng nào đó, khiến gã tự mình liên tục viện cớ nọ kia vì sự sanh tồn mà chiến đấu mãnh liệt. Trong lúc cùng thác bạt khuê đào thoát khỏi biên hoang tập, gã có cảm giác như sống lại. gã sở dĩ đáp ứng giúp thác bạc khuê đối phó phù kiên cố nhiên vì phù kiên là kẻ địch chung của gã và thác bạc khuê vì thác bạc khuê là thần tộc của gã nhưng còn vì trong tâm tình gã đã có những biến đổi vi diệu hy vọng trong đời ít nhất cũng làm được một chuyện gì đó bản thân cho là có ý nghĩa chỉ hận đã để cho lư tuấn yêu đạo nhúng tay vào như thế thác bạc khuê sống chết còn chưa rõ nhất thời tâm trí mơ hồ đối với đám tần binh đang ảo ảo xông tới như không hề có chút quan hệ gì lưu dụ trái lại hết sức kinh hãi gã không giống yến phi ở chỗ vô cớ nảy sinh cảm xúc vô vị lập tức tạm thời vứt bỏ chuyện thành bại nhiệm vụ trong một sát na đã mau chóng quét ánh mắt ước lượng hình thế dữ liệu biện pháp ứng biến cứu mạng lúc này bọn họ chỉ cách dĩnh thủy hơn ba chục trượng đại địch trước mắt lúc này nhất là phòng tuyến bảo vệ phía dĩnh thủy hết sức nghiêm mật nếu theo hướng đó đào tẩu chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới dù rằng có thể mở đường máu lao xuống sông vẫn khó tránh khỏi bị tần quân hai bên bờ sông dùng cung cứng tên mạnh bắn chết biên hoang tập phía bên kia lại càng không thể trông mong gì lúc này đã có tới hàng trăm lính tần đang từ hướng đó ùn ùn kéo tới phong tỏa hoàn toàn đường nhập tập đường này rõ ràng không thông rồi theo hướng bắc có 3 đội kỵ binh tuần tra mỗi đội chừng năm chục người đang quất ngựa ầm ầm phi tới có hai đội chính theo hướng đó lao đến nếu chọn hướng này đào tẩu chẳng khác nào tự sát tài cưỡi ngựa bắn cung của hồ binh thì không thể vừa được đội tuần tra khinh kỵ còn lại đang từ góc phía tây phi đến như vậy nếu không tính đến hoang nhân đang đốn gỗ hay lính tần xây dựng công sự miễn cương có thể nói phía tây còn có khuyết khẩu để chạy trốn chỉ hận đó lại chính là phương hương có tiếng hô hoán của lưu tuần truyền lại cho dù có thể xông qua cửa quan này của lưu tuần còn phải chạy trốn vong mạng mới mong thoát khỏi khoái kỵ của tần quân truy tìm khả năng giữ mạng không dễ dàng chút nào chưa nói đến chuyện còn phải hoàn thành sứ mệnh liên quan đê. nở sự tồn vong của nam tấn nhất thời dù lưu dụ là người trầm ổn đa trí cũng cảm thấy kế cùng lực kiện Không biết nên làm thế nào thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng, lại nữa thời gian không cho phép gã nghĩ ngợi lâu. Xung quanh đó hoang nhân và cả lính công binh mệt mỏi không chịu thấu nhau nhau bỏ công bỏ việc chạy trốn lung tung, tránh khỏi thai bay và gió, nhất thời tình thế hỗn loạn đến cực điểm. Lưu Dụ quay nhìn An Ngọc Tỉnh, lúc này ở gần bọn họ nhất là đội kỵ binh từ khoảng 300 bộ lao đến, thời gian không thể trì hoãn, người đẹp bỗng lộ xuất một nét cười nguy dị, Lưu Dụ phát hiện ra điều này đang hết sức nghi hoặc, bỗng nghe một âm thanh ba một vầng khói tím đen buộc phát phía trước mặt ạ, mau chóng quyết tán trước tiên che kín thân hình ạ, tiếp đó là chùm kín gã và yến phi hai người khói tím dần dần lan tỏa ra ngoài một vị chua chua sộc lên lưu dụ vội bế hô hấp lập tức có quyết định hướng về phía có bóng yến phi thấp thoáng hét to xuống nước yến phi bị hơi khói của an ngọc tình che mắt cùng tiếng thét của lưu dụ làm vụ tỉnh lại thầm khen lưu dụ lâm nguy bất loạn suy nghĩ chu toàn cần biết khi đó phóng hơi khói là thủ đoạn của an ngọc tình định khống chế hành động của hai người à muốn tiến lên phía bắc người khác tất không được về nam lợi dụng mê vụ của mình thoát thân hiện tại lưu dụ bằng một câu nói như vậy xem như thương lượng cùng an ngọc tình sự thực lại để tỉnh yến phi nhất thiết hành động theo kế hoạch đã định không lo bị an ngọc tình phát hiện họ đã theo đường thủy tiềm nhập biên hoang thở. an ngọc tình chưa kịp biểu thị ý tứ hai người sớm đã tâm lanh thần hội cùng vận kình quăng mạnh thân cây trong tay về phía kỵ mã gần nhất Đồng thời lao ngay về hướng dĩnh thủy Khói mù lúc này đã khuyết tán ra ngoài mười trượng Hoàn toàn che kín thân hình ba người A Ngọc tình khẽ thoá mạ một câu Chẳng thể không theo sau hai người Một là có lưu tuần chắc đang núp đâu đó bên cạnh Hai là vì hai người có trong tay thứ mà ả nhất quyết đoạt được Bất kỳ vì nguyên nhân nào trong tình huống này Nữ nhân xảo quyệt này cũng buộc phải cùng họ tiến thoái Trong tiếng xe gió Hơn chục mũi kình tiện bắn vào khoảng đất Chống ba người vừa đứng bị chùm trong màn sương khói Tiếp đó là tiếng la hoảng của đối phương bị thân cây văng chúng người ngựa ngã lòng trọng 3. một đám khói lại bùng lên cách bờ dịnh thủy bảy tám trượng khói tím lan tỏa ra bốn phía với tốc độ kinh người khu vực phạt cây vốn loạn càng thêm loạn hoang nhân và lính công binh mỏi mệnh không chịu nổi bỏ chạy tứ tán trở thành trướng ngại đối với cả kỵ mã và bộ binh tần lại thêm hơi khói mang mùi vị chua chát khó đối phó khiến người ta nghĩ đến khả năng là một loại độc khí nào đấy đồng thời tần quân vốn mệt mỏi người nào người nấy mang tâm cố kỵ chỉ dám đứng ngoài phạm vi làn khói hư trương thanh thế Xương khói trong chốc lát đã bao phủ bờ tây Dĩnh thủy cả một vùng rộng hàng trăm bộ Gió thổi không tan lại lan tỏa sang đối ngạ che kín cả một khúc sông ánh lửa chiếu vào vùng xương khói lấp lánh nhưng lại không đủ chiếu sáng cả vùng xung quanh càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị ba người lúc này chỉ cách dĩnh thủy mây trượng trong chớp mắt là tới hốt nhiên sau lưng xương tan khói tỏa kinh khí ập tới lư tuần tựa như lệ quỷ đòi mạng ở đằng sau kêu to hãy để ngọc bội lại An Ngọc Tình đi sau cùng cười tình tứ, trả cho ngươi đây. Ba mũi độc tật lê xếp thành hình chữ phẩm nhanh như điện sẹt bắn tới lưu tuần đang lao tới trong đám sương khói mịt mù phía sau. Tiến phi và lưu dụ thầm tiêu hảo, nếu hai người này đánh nhau một trận, hai gã có thể ung dung theo Dinh thủy chuẩn vào biên hoang tập, không có An Ngọc Tình bên cạnh vướng chân vướng tay. Sự thực là lưu dụ đã sớm có chủ ý, tới bờ sông sẽ một đao lén tập kích An Ngọc Tình, cho dù không đả thương được ạ. cũng có thể khiến ả không thể cứ như hoan hồn lẳng nhằng quay rối họ. Lưu Dụ có thể không như Yến Phi, coi việc hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Tuy đối phương là một mỹ nữ thiên kiều bá mị, gã cũng tuyệt đối không mềm lòng. Lư Tuần lạnh lùng nói, chỉ là tiểu kỹ còn con. Tốc độ truy đuổi không giảm mà tăng, ba mùi ám khí như lông bò lọt vào biển cả, vô ảnh vô tung, không chút ảnh hưởng tới hắn. Ngoài ý liệu của hai gã, An Ngọc Tình cười rên dáng, hoan có đầu nợ có chủ, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Nô gia. ta sao phải khổ sở đứng giữa a nói rồi dịch sang ngang nhường chỗ chuyện này khiến yến phi hận yêu nữ thấu tim với tốc độ của họ thực ra có thể vượt lên trước lư tuần một bước nhảy xuống dòng dinh thủy đang chìm trong làn sương khói mịt mùng nhưng nếu lư tuần truy theo họ dưới lòng sông lúc ấy có trời mới biết hậu quả ra sao lại còn phải ứng phó với loạn tiễn của tần binh bắn bừa xuống sông nghĩ tới đây nhanh chóng dừng bước hướng về lưu dụ hét to lưu huynh đi trước ta sẽ theo sau vừa nói điệp luyến hoa đã ra khỏi vỏ toàn lực chém một kiếm vào đôi quỷ trảo của lưu tuần đang từ trong đám mê vụ vọt tới như từ địa phủ lên nhân gian tìm mạng kinh khí mang theo khiến xương khói bao trùm thân hình gã cuộn lên không ngừng kèm theo khí thế kinh nhân lưu dụ cười ha hả xoay người đao đã trong tay hét to chúng ta cùng tiến cùng thoái. rồi huy đao chém ngang vào hữu trảo của lưu tuần lưu tuần cười lạnh muốn chết kinh khí nổ dầm trời lưu tuần không thẹn là truyền nhân đắc ý của thái bình thiên sư tôn ân đến phút cuối cùng đã biến chiêu từ trảo thành phất tụ phong mau lẹ bắn ra phân biệt đánh vào đao kiếm của hai người hắn toàn lực xuất thủ hy vọng một chiêu đánh bật đao kiếm khỏi tay đối phương chỉ cần coi hắn xuất phát truy đuổi sau mà tới trước lại thêm đã được coi mấy thủ đoạn của hắn tại như âm yến phi đã sớm biết rõ lợi hại của lưu tuần lâm thời ngầm lưu lại mấy phần lực đạo chờ tới khi lưu tuần kích trung kiếm chiêu dương kình lập tức chuyển thành âm kình. luận công lực của lưu tuần vì hắn phải phân xuất nửa phần kình khí đối phó với một đao lăng lệ của lưu dụ cuối cùng một phất không ra đủ lực để cho điệp luyến hoa của Yến Phi len lỏi cuốn quít tập tới, lập tức khiến toàn bộ những biến hóa tiếp sau bị ngưng trệ, không thể lợi dụng được mấy cơ hội có thể ít nhất là đánh trọng thương một kẻ địch. Tệ hại nhất là Yến Phi mau lẹ không kém gì Lưu Dụ, ngăn trở hoàn toàn không để hắn dùng thủ pháp tinh vi đối phó Lưu Dụ, chỉ C Hòn mũi cách cố sức nhanh tiếp, đổng, Lưu Dụ một đao dùng toàn lực, mãnh liệt kích trúng tay háo bên trái của Lưu Tuần, bị chấn mạnh lào đảo lui một bước. Lưu Tuần nhận một đao này toàn thân cực chấn, khí huyết sôi trào. vì còn phải đối phó với yến phi nhất kiếm xào đoạt thiên công cứ quấn quít theo cánh tay công lên hốt hoảng con người bật ngược ra sau hai gã một chiêu thành công đâu còn do dự chút nào đao kiếm liên thủ kể vai xông qua mấy tên tần binh không sợ chết chấn giữ bên bờ sông lao xuống dinh thủy mà đi lưu dụ và yến phi kẻ trước người sau lặn xuống lòng sông toàn lực lướt tới phía trước một mặt để phòng loạn tiến của địch nhân hai bên bờ còn lo ngại lư tuần hoặc an ngọc tuần bám theo đằng sau lúc này khói mù đã bao trùn toàn bộ khu vực bờ sông Bên ngoài địch nhân trùng trùng, với Lưu Tuần và An Ngọc tỉnh còn lại duy nhất đào lộ là dính Thủy, thêm nữa bọn chúng dứt khoát vì ngọc bội mà không bỏ qua cho hai gã, thế nên họ càng phải sẵn sàng tư thế chờ đón. Lưu Dụ trước tiên lặn sâu xuống trường Ba Trượng, quyết định chủ ý, khi tiếp cận đáy sông sẽ men theo bờ ngầm mơi đi, lần tìm vào miệng cống ngầm nhập biên hoang thở, thoát ly hiện cảnh. Tiến phi đuổi theo phía sau Lưu Dụ, nước sông giá lạnh làm tinh thần gã phân chấn, Bông dưng cảm thấy rất không ổn. vì sao không nghe thấy âm thanh kình tiện bắn xuống nước đang định cảnh cáo lưu dụ đã thấy có chuyện xảy ra dưới làn nước tối đen không trông rõ được năm ngón tay cánh tay mang đao của lưu dụ bỗng sinh cảm ứng đáy sông đông sát khí cực thịnh một đạo kình khí sắc nhọn nhắm thẳng ngực gã đập tới mánh liệt phía trước lập tức sóng ngầm quần cuộn ập đến toàn thân như rớt xuống hồ băng bị kình khí đối phương bao trùn hoàn toàn trói chặt lưu dụ thầm kêu hoàng bét vội vàng vung đao ứng địch lòng chợt nghĩ đến một người một đại tướng thuộc đệ tộc Thủ hạ của Phù Kiền tên là Lữ Quang, người này ngoại hiệu là Long Vương, chính vì tinh thông thủy tính, cũng chỉ có hắn ta với công phu dưới nước mới có thể tranh tiên một bước, ở mình dưới sông tiến hành bất kích, kinh khí sắc nhọn đâm tới chính là phát xuất từ hôn thủy thích của Lữ Quang. Đao thích giao kích trong làn nước, nhưng lưu dụ không có chút cảm giác vui vẻ nào, vì Lữ Quang thường dùng một đôi hôn thủy thích, mình đánh chúng chỉ là một trong hai cây thích đó, âm mưu của đối phương chính là thu hút chú ý của mình. cây thủy thích còn lại đang không hơi không tiếng từ đáy nước tăm tối phóng tới công kích vào điểm yếu hại của gã chỉ tiếc trong lúc vội vàng vô pháp biến chiêu đành thu hồi một phần khí kình mượn sức phản chấn từ đao thích giao kích bật người sang phía bờ tây quả nhiên ngực trái như bị đập mạnh một truy lập tức toàn thân đau đớn kịch liệt máu tươi hứa ra thành dòng yến phi mới nghĩ đến nguyên do địch nhân không bắn tên là có cao thủ đối phương nhanh hơn một bước tiềm phục dưới lòng sông nhằm vào bọn họ tập kích mùi vị huyết tinh đã sốc tới lại thêm cảm giác lưu dụ kiệt lực văng ra trong lúc nguy cấp sinh tử quan đầu này nếu để địch nhân tiếp tục truy kích lưu dụ sẽ chết chắc. tiến phi mau chóng lao xuống thấp điệp luyến hoa canh đúng chỗ lưu dụ lướt tới góc độ và thời gian hết sức chuẩn xác lưu dụ vừa lăn qua một bên điệp luyến hoa đã lướt sát thân hình lưu dụ phóng ra nhanh như điện lữ quang vương thủy thích lao thẳng về hướng lưu dụ hoàn toàn không nghĩ có chuyện đối phương phản kích còn mang theo quyết tâm lưỡng bại cầu thương cùng địch nhân kinh khí phát ra một tiếng nổ mặc dù lữ quang công phu dưới nước rất cao bị khí thế lăng lệ của yến phi bức bách đành bỏ qua lưu dụ song thích kéo về vùng chéo lên miễn cưỡng chống lại một kiếm toàn lực của yến phi đôi bên cùng hự lên một tiếng yến phi bị lực phản chấn của lữ quang hất bắn ngược lên trên tuy nhiên gã đã sớm có chủ định cứu người ngầm lưu dư lực khi lên tới cách mặt nước chừng một trượng đã mau lẹ lánh qua một bên lao tới chỗ lưu dụ đang rẽ rủa không ngừng lữ quang bị một kiếm của lưu dụ đánh bật xuống đáy nước nhưng không giận mà lại vui Ngũ chân vừa chạm đáy sông lập tức vọt lên, quyết phải lấy mạng Yến Phi. Tùng, tùng. Tiếng nước bắn lên tung tóe, Lư Tuần theo sau Lưu Dụ và Yến Phi cũng đã nhảy xuống sông, vừa hay lúc Yến Phi dịch thân rời đi, thủy thích của Lữ Quang công tới. Người trước cho rằng do một trong hai người Yến Phi dưới nước tập kích, kẻ sau lại nghĩ đó là đồng đảng của Yến Phi, nhất thời khởi lên một trận thủy chiến, biếu không cho Lưu Dụ và Yến Phi cơ hội ngàn vàng để đào tẩu. Lúc này Yến Phi kéo theo Lưu Dụ toàn lực men theo bờ sông phía tây, Theo đường cống ngầm được cao ngạn mách bảo bơi đi. Đại bản doanh của để bang nằm ở khu dân cư phía đông con đường lớn tại bắc môn của biên hoang tập. Cửa cống đâm ra một ao sen nằm trong một khu vườn hoang phía bắc tổng đàn để bang, cách tổng đàn không xa. Khi Yến vi sức cùng lực tận lôi được lưu dụ ở trạng thái bán hôn mê lên bờ ao cỏ dại un um tùm thì trời vừa sáng. Bên trong phế viện yên nắng không một tiếng động, lạ nhất là bên ngoài cũng không nghe động tính gì, chẳng có vẻ gì là đại quân phủ tần đã trú nhập biên hoang tập. bên tổng đàn để bang không người tựa hồ hợp lý vì bang chúng thượng hạ đều bị trừng tập đi làm lao công ở mạn bắc biên hoang tập còn xung quanh không phát hiện tần binh lưu trú lại ra ngoài ý liệu Tiến phi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều trước hết kiểm tra vết thương trên ngực lưu dụ thầm kêu may mắn vì miệng vết thương chỉ sâu vào trường một tấc không chạm đến gân cốt tuy nhiên đối phương đã quán chú khí tỉnh vào thủy thích tuy vết thương không sâu nhưng cũng đủ khiến lưu dụ thụ nội thương nghiêm trọng Tiến phi đỡ thân hình ớt nhẹp của lưu dụ nâng gã ngồi dậy gỡ thanh đao vẫn được nắm cứng trong tay gã đặt sang một bên hít sâu một hơi thở nhắm mắt tính dưỡng một khắc, đang định động thủ cứu người chợt nghe tiếng nước động dưới lao sen truyền đến nếu chẳng phải gã đang tĩnh tâm hành công vật khí chắc rằng sẽ sơ hốt bỏ qua vì mệt nhọc gã kinh hãi nhìn về phía lao sen an ngọc tình đẹp như thiên tiên mà cũng quỷ dị như ưu linh đang từ bên bờ ao chân không chạm đất lướt đến như quỷ mị tiến phi cầm điệp luyến hoa đặt ngang trên đùi cố gắng tỏ vẻ ung dung nhặt giọng nói ta có một đề nghị An tiểu thư có nguyện ý nghe chăng? An Ngọc tình vốn định thừa lúc lưu dụ thụ thương, nhất cử chế trụ Yến phi, dù không tìm ra bảo ngọc, cũng có thể dụng thủ pháp tàn khốc bức gã nói ra nơi hạ lạc của Báo vật, nhưng lúc đó nhìn đôi mắt trong veo mà thâm bất khả trắc của Yến phi, thấy thần thái ung dung tự tại của gã, lại không tự chủ được mà ngừng lại, Những mày nói, "Bổn tiểu thư không có thời gian dây dưa với các ngươi, mau mang bảo ngọc giao ra, ta sẽ tha cho hai cái tiểu mệnh của bọn ngươi." Yến phi lạnh lùng nói, "An tiểu thư xin hiểu cho rõ." Ta đủ tư cách đưa ra điều kiện, nếu không chỉ cần ta kêu to một tiếng, kinh động tần binh thì bọn ta cả lũ đều không cách nào trốn đâu được, hiện giờ trời đã sáng tỏ, dĩnh thủy không còn là đường thoát lý tưởng, lại thêm tần quân tất men sông tìm kiếm, An Tiểu Thư dù có thể trốn khỏi nơi này, cũng khó lòng mà sông qua khỏi chúng đây. An Ngọc tình song mục răng đầy sắc khí, Yến Phi vẫn tỉnh như không, mắt nhìn thẳng không hề nhượng bộ, một tay đỡ lưu dụ hai mắt vẫn nhắm nghiền, một tay nắm chắc điệp luyến hoa. Một lúc lâu sau... An Ngọc Tình rốt cuộc cũng siêu lòng, gật đầu nói, ngươi nói đi. Yến Phi không buông lơi cảnh giác, gã một đời vào sinh ra tử, hiểu rõ thế nào là chiến lược xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Bởi vì chỉ cần An Ngọc Tình trong một phút bất ngờ ngầm ra đòn quật ngã gã, thì sự uy hiếp của gã sẽ không còn chút tác dụng nào nữa. Yến Phi trầm giọng nói, ta đích xác không nói chuyện hoang đường, bảo Ngọc đã bị một người mang mặt nạ quỷ cướp mất khi bọn chúng ta ly khai như âm, người này vô công còn trên cả khất phục quốc nhân. Nếu ta có nói sai một câu, nhất định không được chết an lành. Lời này của gã có một vẻ gì đó khiến người nghe khó lòng hoài nghi. an Ngọc tình bất giác thâm tâm đã tin tưởng hắn mấy phần, hơi sốt ruột nói, Bảo Ngọc đã không có trong tay các người, các ngươi lấy gì để cùng ta nói chuyện giao dịch đây. tiến Phi cười điểm như nói, nhưng bọn ta đã coi qua đồ hình sơn thủy trên đó, có thể vẽ lại kỹ cảng, như vậy tiểu thư cũng không khác gì có Bảo Ngọc trong tay. an Ngọc tình đôi mỹ mục xoay chuyển, giọng lạnh băng. Đồ hình trên ngọc phải trăng đánh dấu địa điểm tăng kinh. Tiến Phi ngầm kêu khổ, ủ rũ nói, nói thực thì đó chỉ là một bức sơn thủy địa hình đồ, không hề chỉ ra vị trí dấu kinh, hoặc giả bọn ta đã bỏ sót cái gì đấy. An Ngọc tình lộ xuất một nụ cười ngọt ngào ra ngoài ý liệu của gã, gật đầu nói, đoán ngươi không dám hồ thuyết bắt đạo. Được rồi. Tuy nhiên nếu ngươi vẽ vừa nhăng nhít để lừa người ta, người ta tự sẽ biết rõ đúng sai nha. Tiến Phi hết sức ngạc nhiên. Thầm nghĩ vì sao không có chính xác địa điểm tàng kinh mà ngược lại khiến đối phương tin tưởng mình hơn, bất quá cũng không dành nghĩ. Nhiều, nói, rất đơn giản, chỉ cần để ta cứu tỉnh vị bằng hữu này, bọn ta hai người cùng vẽ lại hai tấm đồ hình đưa ra, tiểu thư so sánh hai bên, tự nhiên có thể do thực giả An Ngọc Tình do dự một khắc, coi kỹ khuôn mặt nhợt nhặt vì mất máu của lưu dụ, gật đầu nói, còn không mau hạ thủ. Tiến phi như phụng vương mệnh, hai tay phóng chỉ như gió, nhanh chóng điểm vào một loạt yếu huyệt trên lưng lưu dụ. chương mười tị nạn chi sở mười đạo chân khí từ song thủ hiến phi xâm nhập thân thể lưu dụ đang trong trạng thái kinh mạch toàn thân bất đồng chân khí chạy loạn xạ khiến gã cực kỳ khó chịu không bao lâu chân khí đã như từ những khe nhỏ theo suối ra sông hợp lại chạy qua chỗ nào khiến đau đớn chỗ đó nhanh chóng tiêu giảm cuối cùng mười đạo chân khí hợp lại làm một chuyển theo nhâm đốc nhị mạch từ vĩ lương ngược lên mệnh môn qua đại truy tới bách hội lại xuyên qua ấn đường hạ xuống đạn trung, vận chuyển theo vòng chu thiên hết lần này đến lần khác Nội công của Lưu Dụ bị một thích của Lưu Quang chấn động thiếu chút nữa thì tiêu tán, nay bắt đầu dần dần ngưng tụ, mau chóng khởi sắc.